Không sai, cái kia trụ lớn đúng là tôn ngộ không như ý Kim Cô Đồng, mà cái kia hẻm núi, cũng chính là tôn ngộ không cuối cùng biến mất địa điểm. chương 703, tôn ngộ không hiện thân. Tôn ngộ không Kim Cô Đồng, cũng không phải tất cả mọi người nhận ra, nhưng là ít nhất lãng tâm kiếm hào cùng phá quân đám người, lúc trước cùng một chỗ tham dự tuần thiên giới thí luyện người là biết. Bởi vậy khi thấy rõ Kim Cô Đồng bên cạnh chữ về sau, lãng tâm kiếm hào lập tức hô to lên tiếng, hầu tử, là người sao? Có phải hay không ngươi đã cứu chúng ta? Thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hảo nhưng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại, mà cái kia kim cô đồng cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, chàng giúp vào bình thường lớn nhỏ, sau đó vòng quanh mọi người xoay quanh một vòng về sau, liền trực tiếp bay trở về hẻm núi ở trong, Lãng Tâm Kiếm Hảo nghĩ đuổi theo kịp đi, bất quá bị Lăng Nhất ngăn cản. Kiếm Hảo, tỉnh táo, không thể tùy tiện đuổi theo mau. Lăng Nhất tư duy là rất rõ ràng. Lãng Tâm Kiếm Hảo thì là có chút vội vàng nói. Đây tuyệt đối là hầu tử binh khí, hắn luôn luôn là binh khí không rời tay, nếu như cái này kim cô đổng xuất hiện ở nơi đây, vậy hắn khẳng định ngay tại hẻm núi bên trong, ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đi tìm hắn, năm đó hắn độc thân tiến vào sinh tử huyết giới đến bây giờ sống chết không rõ, bây giờ nhìn đã đến kim cô đổng, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo. Nói xong Lãng Tâm Kiếm Hào liền dãy rủa lấy đều muốn truy vào hẻm núi. Đúng lúc này Bất Nhã Trần thân hình một cái cũng đã đến kiếm hào trước người, hai tay đặt tại Lãng Tâm Kiếm Hào đầu vai. Kỳ quái hay vốn là thập phần vội vàng lãng tâm kiếm hào liền như vệ. Ê nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái này là trói thần số 4 sức mạnh, tuy nhiên bất nhạ trần là vận dụng một kia, nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Tử lăng nói đúng, không thể tùy tiện đi vào, không thể bằng vào một kiện binh khí liền kết luận tôn ngộ không ở bên trong, nếu như hắn thật sự ở bên trong, vì cái gì không trực tiếp hiện thân. Hơn nữa mới vừa rồi còn công kích chúng ta. Vừa rồi công kích chính giữa nhưng khi nhìn không xuất ra mảy may thủ hạ lưu tình. Đây tuyệt đối là tất sát một kích. Bây giờ đang ở cái này vẫn lạc chi mộ, xong việc đều muốn chú ý cẩn thận. Nếu quả thật chính là tôn ngộ không, vậy hắn khẳng định đã biết rõ chúng ta ở chỗ này, về sau chắc chắn sẽ có gặp nhau cơ hội. Lãng tâm kiếm hào đối với bất nhạ trần cũng là rất tôn trọng. Bất quá như cũng rất muốn truy vào đi. Thở dài một tiếng, thế nhưng là còn dư lại lời nói lại không tới kịp nói xong. Tấm mắt ở bên trong đều là vội vàng. Kiếm hào huynh cho dù cho ngươi tiến bảo. Chỉ sợ cũng không thời gian, hồn thú lại tới nữa, các vị, chúng ta là chiến hay trốn? Chư thần vật tổ vong xuyên đi tới nói với mọi người đạo. Ngay tại vừa rồi Kim Cô đồng bay trở về hẻm núi ở trong thời điểm, nguyên gốc thẳng bồi hồi ở hẻm núi chung quanh hồn thú tựa hồn là đã chiếm được cái gì mệnh lệnh giống như lại một lần nữa chia ra ba đường ở ba phương hướng vây công tới đây. Lúc này đây cũng đã rất rõ ràng, bốn phương tám hướng ba mặt có hồn thú, coi như là kẻ đần cũng biết hồn thú mục đích. Ma vong xuyên đương nhiên cũng biết Cho nên hắn mới có thể hỏi ra một câu như vậy. Bởi vì nếu như tiếp tục trốn tiếp nữa, không biết tạm biệt bị buộc đến nguy hiểm gì địa điểm, cùng hắn đến lúc đó cái chết cờ hở. Ông hiểu thấu không bằng huyết chiến một hồi tới thoải mái. Đông sinh huynh, ngươi cảm thấy cái kia hồn thú tiểu hầu tử mưu chí cùng tính toán, như thế nào? Mục đông sinh hoàn toàn không nghĩ tới tại nơi này tình trạng nguy cấp bất nhạ trần vậy mà hỏi ra như vậy một cái không phải cái gì quá trọng yếu vấn đề, bất quá vẫn là suy nghĩ một chút nói. Không ở ta và ngươi phía dưới, vốn là ta cho rằng là chỉ có chút ít đặc biệt hồn thú, hiện tại xem ra tuyệt đối không đơn giản. Bất nhã trần nhẹ gật đầu sau đó nói, "Chư vị nếu như tin được ta, vậy lập tức trốn, đang không có vây quanh cái kia một mặt đi, có vấn đề gì?" Trên đường nói. Nói xong, người đã sung trận ngựa lên trước liền sông ra ngoài. Vạn thân điện mấy người tự nhiên không chút lựa chọn đi theo, mà Phương Thốn Linh dưới mấy người nhìn nhìn Mục Đông Sinh. Mục Đông Sinh gật đầu về sau, cũng ngang nhau, nhau đổi theo. Không vây quanh cái kia một mặt, hay phía đông, rất thuận lợi không gặp được bất luận cái gì công kích, một đoàn người ở hai canh giờ về sau đã cách xa cái kia hẻm núi, mà trùng quanh cũng không có. Nữa bất luận cái gì một cái hồn thú, căn cứ vong xuyên giò xét, những cái hồn thú không truy rất xa liền buông tha tự hồ chỉ là vì đem bọn họ đuổi đi giống như. Mà ở trên đường, bất nhạ trần cũng đúng hẹn nói hắn sở dĩ bởi vậy phán đoán nguyên nhân. Lúc trước bị hồn thú bao vây chặn đánh bọn hắn vẫn là hoàng hốt chạy bừa Ở đâu hồn thú ít liền hướng phương hướng nào chạy, mà khi đó hồn thú xua đuổi hành vi cũng không rõ ràng, cũng không có nói một cái hướng khác một cái hồn thú đều không có. Là đặc biệt phương hướng hồn thú thiếu một ít, cuối cùng, hồn thú đem bọn họ xua đuổi đến đó hẻm núi địa điểm, sau đó thì có Tôn Ngộ Không kim cô đồng kinh khủng kia đến cực điểm một kích. Rồi sau đó đến không biết nguyên nhân gì kim cô đồng bông tha cho công kích sau đó hồn thú xuất hiện lần nữa, lúc này đây liền hết sức rõ ràng, phương đông một cái hồn thú đều không có. Tựa hồ chính là đang nói các người liền hướng cái phương hướng này chạy a Hơn nữa Mục Đông Sinh nói cái kia hồn thú tiểu hầu tử mưu chí tính toán không thua kém bọn hắn. Cái kia chính là nói đây tuyệt đối không phải tiểu hầu tử phạm được một cái cấp thấp sai lầm. Nói cách khác, khi Kim Cô Đồng Bông tha cho công kích về sau hồn thú tiểu hầu tử đã đối với bọn họ đã không có định ý, là cô ý thả bọn họ đi. Mà Vong Xuyên Giò Xét cũng xác nhận bất nhạ trần suy đoán bởi vì này không hồn thú phương hướng đúng là hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc mọi người mục tiêu mà hồn thú tiểu hầu tử sở dĩ đối với bọn họ đã không có định ý phải là bởi vì cái kia kim cô bổng hoặc là nói là kim cô bổng chủ nhân bởi vậy phán đoán Tôn ngộ không nhất định là ở đằng kia hẻm núi bên trong nhưng là bất nhạ Trần suy đoán Tôn ngộ không cùng hồn thú tiểu hầu tử hẳn là có nào đó Hiệp nghị Đúng là cái này hiệp nghị bọn hắn mới đã tránh được một kiếp. không thể không nói bất nhạ Trần suy đoán khí thế rất tiếp cận sự thật nhưng vẫn có một chút độ lệch. Trong hạp gốc, Tôn Ngộ không nhàn nhã mà nằm ở một dương hai khỏa đại thụ chính giữa vong bên trên, ăn không biết tên hoa quả, hết sức mãn nguyện. Lúc này thời điểm hồn thú tiểu hầu tử chậm ung dung thối lui đã đến Tôn Ngộ không bên cạnh, một cái bổ nhào liền lật đến trên đại thụ, nhìn Tôn Ngộ không vẻ mặt phiền muộn. Ngươi cái này biểu lộ rất có ý tứ, bất quá không quá thích hợp mặt của ngươi, ngươi không biết một cái hầu tử bày ra cái này biểu lộ rất làm cho người ta muốn cười sao? Tiểu hầu tử miệng nói, Lời này của ngươi nói thật giống như ngươi không phải giống như con khỉ, hơn nữa ta vốn là không phải hậu tử. Đã thành, không cùng ngươi nhiều lời, đám người kia đi được chưa? Ngươi nói cái này nhiều nguy hiểm, nếu không phải ta kịp tê hát. Y tỉnh lại, ta đây lỗi liền lớn hơn, bây giờ cùng trước kia không giống với, nơi đây rất nhiều đều là người một nhà. Ai bảo ngươi ngủ chết như vậy, như thế nào cũng gọi bất tỉnh, mà khác, ngươi đã hoàn thành dung hợp, tại sao còn chưa đi? Ngươi không nói những thứ kia người một nhà ư? Nếu là người một nhà ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi thật tốt. Tôn nộ không thì là cười hát hát nói, ngươi còn nhỏ, không biết anh hùng luôn muốn thời khắc mấu chốt mới xuất hiện ư. Hơn nữa, ta tuy nhiên đem cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp, không phải còn có thứ đổ vật không học được ư. Tôn nộ không lúc nói lời này biểu lộ, cùng với năm đó đi Đông Hải lòng cung tìm Lão Long Vương mượn binh khí thời điểm giống nhau như lúc. Tổ tông của ta à, ngươi tạm tha vào ta à, trận pháp kia không phải ngươi có thể học được. Cái kia vốn là không phải cái thế giới này nên có thứ đổ vật, ta đã sai e giờ. Ôi một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Tôn nộ không thì là căn bản không để ý tới hắn, ngược lại nghiêm trang hỏi, ngươi nói ngươi vốn là không phải hầu tử, vậy ngươi nói cái gì? Hôn thú tiểu hầu tử vẻ mặt im lặng. Cùng lúc đó, vẫn lạc chi mộ cái nào đó địa điểm, lại một lần nữa xuất hiện bốn người, bốn người này, đúng là đường tam tạo, chứ bắt giới, sang ngộ tính cùng tiểu bạch long. Lúc này đây bốn người bọn họ thân phận thật không đơn giản. Không chỉ có như thế, một cổ khác thế lực người cũng tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Đến tận đây, ngoại trừ vũ trụ chấp pháp giả bên ngoài, hầu như tất cả thế lực đã tể tụ vẫn lạc chi mộ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi chỗ Vạn Thần Điện cùng Phương Thốn Linh Giới cũng đang tại chiều hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc phương hướng bay nhanh mà đi, không ngoài ý muốn, một ngày sau đó có thể thuận lợi hội hợp. Bên kia, Thương Lan thủy giới cũng đã cùng xích Quân thuận lợi hội hợp. Chương 704, Lục Nhĩ Mi hầu xuất hiện. Thương Lan Thủy giới lần này tiến vào vẫn lạc chi mộ ngạch 5 người theo thứ tự là giới chủ Hoàng Triệt, thủ hộ giả Long Tổ, thần dụ sư Diệt Huyên, Vũ Long Long Vương Ngựa Ba, Pháp Long Long Vương Văn Ngư. Trong đó Long Tổ chính là thiên tôn đình phong, mà thần dụ sư chi bắc mội muội diệt Huyên thân phận chân thật cũng cũng sớm đã cho hấp thụ ánh sáng, chính là sích quân một thành viên. Kỳ thật Thương Lan Thủy giới một mực chính là sích quân ở sau lưng đến đỡ, mà giới chủ Hoàng Triệt căn bản chính là sích quân thủ lĩnh tử lang duy nhất một người đệ tử. Lúc trước xích quân vì để tránh cho cùng chấp pháp giả quá sớm phát sinh không tất yếu xung đột càng là để cho tiện âm thầm làm việc, cho nên vẫn luôn chưa từng lộ diện, rất nhiều chuyện đều là do xích quân một tay tạo, dựng lên thương lan thủy giới chấp hành hoặc là làm thay. Mà bây giờ, giới chủ Hoàng Triệt cũng rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người đem thương lan thủy giới để thăng làm một phương thần quốc, thần quốc chính giữa càng là cường giả phần ông. Từ lăng năm đó hao tốn vô số tâm huyết làm bố trí, hiện tại rốt cục làm ra tác dụng vâng không thì là bằng vào Sích Quân 5 người, là lộ ra thế đơn lực bạc đi một tí. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, có lẽ ngươi lúc trước tùy ý một cái cử động sẽ cho ngươi ngày sau mang đến vô số không tưởng được thu hoạch. Huống chi đây là tử lăng cô y gây nên kết quả. Cùng Sích Quân tụ hợp về sau, Hoàng Triệt cũng đã buông tha cho Thương Lan Thủy giới tất cả thân phận, tất cả mọi người gia nhập Sích Quân, bởi như vậy Sích Quân nhân số thì đến được 9, so chấp pháp giả C N nhiều hơn ra một người. Không chỉ có như thế, Bây giờ sích quân chính giữa có hai gã thiên tôn đỉnh phòng, kỳ thật thực lực đã là lúc này vẫn lạc chi mội chính giữa mạnh nhất. Mà sích quân lúc này cũng không có bất luận cái gì động tác, mục đích của bọn hắn cũng không tất cả đều là cái kia phần cái gọi là vĩnh hằng mà là chấp pháp giả. Sích quân chính là khai tịch giả nhất trung thành một chi quân đội, cho dù về sau tử lăng phát hiện chấp pháp giả vô cùng nhiều kỳ quái địa điểm. Nhưng là cái này như cũng không thể triệt tiêu hạ gục sích quân trung thành. Hiện tại để cho khai tịch giả phục sinh đã không thể nào Nhưng là sích quân như cũ quán triệt lúc trước xứ mạng. Cái kêu chính là tiêu diệt khai tịch giả định nhân, cũng chính là Minh Tôn cùng Minh Tôn cấp dưới Minh Thần Quân. Hiện tại, tê chiếu kế thừa Minh Tôn truyền thừa, hơn nữa còn sót lại Minh Thần Quân cũng gia nhập vào vốn là diệt thế ma quốc do đó tạo thành hôm nay Minh Thần diệt thế quốc. Cái kêu Minh Thần diệt thế quốc liền trở thành sích quân tử vong trên danh sách một thành viên. Mà ở cái này lúc trước, sích quân mục tiêu thứ nhất, hay chấp pháp giả. Khai tịch giả sở di đã chết kệ cầm đầu chính là chấp pháp giả, cái kia tám khối đang dược. Mà minh thần diệt thế quốc có sáng thế thần quốc đối phó, không cần xích quân hoa quá lớn tinh lực. Cho nên Tử Lăng ở chấp pháp giả còn không có xuất hiện lúc trước, không có ý định có bất kỳ động tác. Biển máu đáy biển. Theo lại là một trận huyết sóng bốc lên, sôi trào suốt một ngày biển máu rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh lại. Sau đó giống như là bị người cắt một dao giống nhau, cái kia bao la vô biên biển máu đột nhiên từ đó vỡ ra, hai đạo nhân ảnh thời gian dần qua ở đáy biển hành động. Bộ pháp tuy chậm, thế nhưng là vài bước về sau cũng đã về tới trên bờ. Đại nhân, các người rốt cục đi ra, thế nào, không có sao chứ. Cái này ở đáy biển đi tới hai người. Đúng là Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu. Hai người nhìn qua đều không có cái gì biến hóa, bất quá phần yên đám người trong nội tâm rõ ràng. Bây giờ Linh Huy ngưỡng cùng Tê Chiếu thực lực tuyệt đối là vượt xa lúc trước. Linh Huy ngưỡng cười cười ôn hòa nói, đúng là vẫn còn thành công, hiện tại. Bắt đầu hát. hành động. Còn lại thế lực, như thế nào? Tuy nhiên Linh Nguy ngưỡng không trực tiếp trả lời phần yên mà nói, bất quá phần yên cũng là biết đáp án. Người thông minh đang hỏi xảy ra vấn đề về sau, thường thường không cần đối phương cho ra rõ ràng đáp án. Có đôi khi một cái biểu lộ một động tác cũng đã, đã đủ rồi. Lần này trả lời, hay thiên thương, tình huống rất không xong Hiện tại chúng ta đã đã mất đi tất cả tuần tra lệnh vị trí, xem ra bọn hắn đều phát hiện tuần tra lệnh bị động tay chân, hoặc là trực tiếp tiêu hủy hoặc là chính là đem tuần tra lệnh đặt ở một ít hồn thú trên người, đối với chúng ta tạo thành lẫn lộn. Linh huy ngưỡng nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng sớm đã liệu đến, có thể đi vào vẫn lạc chi mộ, không tài trí bình thường, tuần tra lệnh định vị tối đa có thể để cho bọn họ. Có một lần đánh lén cơ hội, kế tiếp, phải nhờ vào vận khí cùng tìm tòi năng lực. Không có sao, như vậy mới có thú, hát giả chính giữa đi săn, mới cực kỳ có ý tứ. Yêu linh đồ bên kia có tin tức gì không ư? Linh huy hỏi Khoa mạc mở miệng nói, tạm thời còn không có, một khi yêu linh đồ động thủ, ta chỗ này nhất định sẽ trước tiên có chỗ cảm ứng. Cái này hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc người vận khí cũng thật là chênh lệnh, bắt đi ai không tốt, mảnh hết lần này tới lần khác bắt đi yêu linh đồ, không ta ở đây, một khi hắn nổ lên, thật không biết sẽ phát sinh hạng gì trần gian thảm kịch. Khoa mạc bên cạnh lắc đầu vừa nói đạo, đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, tốt rồi, chúng ta lên đường đi, tìm tòi mục tiêu, hẻm núi. Ở rất nhiều lần tiến vào vẫn lạc chi mộ thăm dò chính giữa, cũng không phải tất cả mọi người không thu hoạch được gì, rất nhiều kinh tài tuyệt diệm thế hệ cũng đều có tất cả lớn nhỏ bất đồng thu hoạch, mà tất cả mọi người tất cả thu hoạch để nhất lấy được lợi ích người tự nhiên là vẫn lạc chi mộ mở ra người, chấp pháp giả. Trong nhiều lần đích thăm dò về sau, Tuần Thiên Giả đã chiếm được một tin tức, chính là ở vẫn lạc chi mộ cái nào đó hẻm núi chính giữa, có dấu đại bí mật. Về phần cái này hẻm núi ở nơi nào rốt cuộc là bí mật gì? Tuần Thiên Giả cũng không biết, cho nên Linh Uy Ngưỡng ở Tuần Thiên Giả chỗ đó lấy được tin tức chính là tìm tòi tất cả có thể tìm tới hẻm núi, cái kia phần vĩnh hằng có lẽ ngay tại trong đó. Tuy nhiên cái này tin tức đồng dạng hết sức mơ hồ, nhưng là so về chẳng có mục đích tìm kiếm cũng muốn mạnh quá nhiều. Mọi người dùng tê chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng làm đầu, bắt đầu dùng một cái phương hướng bắt đầu tìm tòi. Tê chiếu, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp phải làm gì? Tê chiếu lướt lướt trong tay một hạt màu đỏ như máu hạt châu, suy nghĩ một chút nói: Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắt lợi, đạo lý này, tất cả mọi người minh bạch, mà ở bây giờ vẫn lạc chi mộ chính giữa, thế lực khắp nơi giao thoa phức tạp, ai cũng không muốn làm tranh chấp trai cỏ, thậm chí nghĩ làm được lợi ngư ông. Thế nhưng là nếu không có tranh chấp trai cỏ, lại nơi nào đến được lợi ngư ông đây này? Linh uy ngưỡng cười khổ, ngươi không thể nói đơn giản một chút. Ngươi nghĩ như thế nào, muốn cho ai làm con cỏ, lại muốn để cho ai làm con trai? Tê chiếu cười cười nói, tất cả mọi người là người thông minh. Sẽ không đang không có chứng kiến cái kia phần vĩnh hằng thời điểm khiến cho chính mình lâm vào chiến đấu chính giữa, còn đối với giao người thông minh, nếu như người muốn không trả giá thật nhiều khiến cho đối phương mắc câu, rất hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, ý nghĩ của ta chính là, tự chúng ta làm con cỏ. Linh uy ngưỡng cười hát hát nói, ngươi cái này ý tưởng đủ đặc biệt, bất quá ta rất ưa thích. Cái kia con trai đây này. Cái này sao, liền xem vật khí, kế tiếp gặp được ai, người đó là con trai. Chỉ có trai có tranh đấu bắt đầu ngư ông mới có thể ra tay. Hơn nữa cái này vẫn lạc chi mội chính giữa cũng không dừng lại một vị ngư ông. Khi tất cả ngư ông phát hiện trai cỏ đã lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ vì tranh đoạt lưỡng bại câu thương trai cỏ mà đánh đập tàn nhẫn. Khi đó, chính là chúng ta cơ hội. Cùng hắn hương ngồi câu cá lớn, không bằng trực tiếp xuống sông lao ngư tới cũng nhanh. Chấp pháp giả, xích quân, hoàng Tuyền sáng thế, vạn thân phong thốn, thương lan thủy giới, còn có cái kia âm thầm hai cổ thế lực Nếu như những người này không muốn động thủ trước, vậy đành phải do chúng ta đã đến. Tê chiếu ngươi bây giờ càng ngày càng tệ, may mắn chúng ta là một phe, bằng không thì ta khẳng định nghĩ biện pháp cái thứ nhất tiêu diệt ngươi. Tê chiếu thì là cười ha ha nói, đôi khi chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt, chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không giết ta. Lúc trước tử tĩnh nhà đầu kia gạt ta ăn cái kia hoàng tuyển tạo hóa quả, bổn ý là vì để cho ta không có biện pháp giết chết tôn ngộ không cùng diễm thần. Ai ngờ nhưng bây giờ đã trở thành bọn hắn lớn nhất cố kỵ. Tôn ngộ không không thể chết được, cho nên ta cũng sẽ không chết. Ngược lại là ngươi, một khi chiến đấu, ngươi tuyệt đối là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Nếu như là nguyên lai, like, ta khẳng định đau đầu, nhưng là bây giờ, ta không sợ chút nào, từ kim tinh tú kỳ lần cường đại, vượt xa ra tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Y ngưỡng quyết định toàn bộ vẫn lạc chi mộ kế tiếp vận mạng thời điểm, một cái khác nhóm người, rốt cục cũng tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Cái này một nhóm người trên thực tế đã sớm tiến nhập vẫn lạc chi mộ, chỉ có điều một mực ở tu luyện. Lục nhĩ mi hầu, Bích Hải, Phú Vân, Kinh Phá Thiên, Lâm Thị, Tế Hãn. Lúc trước lục quốc chiến may mắn còn sống suốt người, hôm nay rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. chương 705, quỷ dị biến ma ta. Lục nhĩ mi hầu làm đầu đám người kia mới vừa xuất hiện, liền lập tức ngựa không dừng vò hướng về đường tam tạng bốn người chỗ phương hướng bay đi. Cũng đang bởi vì bọn họ xuất hiện. Toàn bộ vẫn lạc chi mộ tình thế càng thêm hữu loạn. Lúc trước lục quốc chiến, biểu hiện ra là vì quyết định lục đại sâu quốc tiến vào tuần thiên giới về sau ưu khuyết điều kiện, bất quá trên thực tế nhưng lại có mặt khác hai cái mục đích. Một cái chính là củng cố lục nhị trong cơ thể phong ấn cùng với để cho lục nhị cùng nguyên tổ châu dung hợp. Cái khác chính là chọn lựa một đám lúc ấy sáu đại thần quốc chính giữa có đủ nhất tiềm lực người tiến hành bồi dưỡng. Làm cuối cùng đại chiến cũng chính là vẫn lạc chi mộ chiến đấu làm chuẩn bị hiện tại, rốt cục đến Hiên lục nhĩ bọn hắn ra sân, chỉ có điều thời gian về sau, đã sớm người và vật không còn. Lục nhĩ mi hầu 6 người vừa mới ly khai, ở không xa địa điểm bỗng nhiên lại xuất hiện mấy người. Lần này xuất hiện, cùng sở hữu 5 người, 5 người này toàn bộ mặc kim lân áo giáp, trong đó 4 người đầu đội kim nón trụ, chỉ có người kêu đem kim nón trụ xách trong tay, nhìn lục nhĩ mi hầu một đoàn người biến mất mục tiêu, đối với sau lưng 4 người nói, bọn hắn đã xuất hiện, chúng ta cũng nên động thân. Cái này ngư ông thật đúng là không phải tốt như vậy làm. Đi, đuổi theo mau xem bọn hắn mục tiêu rốt cuộc là ai. Cái này người cầm đầu, kỳ thật cũng không lạ lắm, đúng là lúc trước tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt thành công ly khai tuần thiên giới long tộc chi hoàng, long liệt. Long liệt sau lưng 4 người trong đó hai người hay long tộc thành danh đã lâu cứng, giả, long cốt cùng long lân, hai người khác thì là gần nhất nhanh chóng quật khởi hai gạ siêu cấp cứng, giả, long ly cùng long diệt. Long Hoàng lúc trước dẫn đầu Long Tộc thoát đi tuần thiên giới về sau, đi hướng một chỗ yếu nhược nhỏ cao cấp thế giới, bằng vào Long Tộc cường đại sức chiến đấu cùng với Long Hoàng thực lực cường đại, Long Hoàng đã trở thành cái kia lúc nãy cao cấp thế giới giới chủ. Về sau, bị Long Hoàng đổi tên là Long Giới Thế Giới chính giữa đi một người áo đen. Không có ai biết hắc y nhân kia cùng Long Hoàng đến cùng nói gì đó. Chỉ biết là Long Hoàng cùng người nọ đột nhiên liền kết bái vì khác họ huynh đệ, mà Long Hoàng 5 người sở dĩ sẽ xuất hiện ở Vẫn Lạc chi Mộ cũng tuyệt đối cùng người kia cởi không ra liên quan. Thế lực khắp nơi gió thổi mây vần, vẫn lạc chi mộ đã trở thành cuối cùng chiến trường cùng sân khấu. Một ngày sau đó, vạn thân điện cùng phương thốn linh giới một đoàn người ở một chỗ đỉnh núi ngừng lại, nhìn về phía trước mịt mở sương mù, vong xuyên cho mày, bọn hắn có lẽ thì ở phía trước, thế nhưng là ta cảm giác phía trước sương mù có chút kỳ quái, thần chí của ta sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, bất quá không nghiêm trọng lắm. Xa hơn thứ 5.000 m Các người có lẽ cũng có thể cảm giác được hoàng tuyển cùng sáng thế mọi người khí tức. Lúc trước hẻm núi bị hồn thú truy đuổi, theo cái kia rõ ràng sinh lộ một đường chạy vội, rốt cục ở ngày hôm sau cũng chính là hiện tại đuổi theo hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc mọi người. Ở ngày hôm qua trong đêm vong xuyên liền phát hiện hoàng tuyển cùng sáng thế mọi người khí tức đỉnh chỉ tiến lên, ca. Khi đó hắn còn tưởng rằng là nguyện hoàng tuyển cùng tiêu hòa bọn người ở tại nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không đơn giản như vậy. Vậy làm sao bây giờ Nếu như cái này xương mù thật sự có vấn đề, cái kia nguyện hoàng tuyển đại nhân bọn hắn khẳng định trúng chiêu, bọn họ là ngày hôm qua trong đêm đỉnh chỉ tiến lên, có khả năng chính là vây ở bên trong. Ta muốn đi cứu bọn họ. Nói xong, lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi cũng đã chuẩn bị tiến lên, cái kia xương mù kỳ thật cũng không quá ổn có thể lờ mờ chứng kiến xương mù chính giữa tựa hồ có một tòa thành chỉ. Bất nhạc trần một bước bước ra chặn lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi. Châm giọng nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ Nếu như Nguyên Hoàng tuyển bọn hắn thật sự hãm ở trong đó, chúng ta tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi nghị cách cứu viện, thế nhưng là gây không phải là tùy tiện tiến lên tự tìm đường chết. Không nên nóng. Lòng. Các loại chúng ta cha ra cái này xương mù cùng xương mù chính giữa tình huống ở làm so đo, cũng không muộn. Lãng Tâm Kiếm Hào tuy nhiên nội tâm nội vàng thế, nhưng là cũng biết Bất nhạ Trần nói không sai. Cùng hát Khôi liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã không biết thỏa hiệp bao nhiêu lần. Tuy nhiên mỗi lần thỏa hiệp đều là chính xác, thế nhưng là cái này như cũ để cho trong lòng của hắn cảm thấy một loại bị đẻ nén, không nhà không khoái. Bất nhạ trần cùng mục đông sinh hai người hay tất cả mọi người chính giữa mạnh nhất, cho nên hai người hàng chúng mà ra, đi đến thần thức có thể dò xét cái kia xương ngủ phạm vi sau, bắt đầu thi triển thủ đoạn, thế nhưng là một khắc đồng hồ về sau, hai người đều là không công mà lui, cái kia xương ngủ bọn hắn không thể nhận ra biết đến bất luận cái gì dị thường. Là ta đến. Tính cách bá đạo vô cùng bá quyết đã sớm nhịn không được, Mãnh Liệt vận khởi toàn thân linh lực, đột nhiên toàn bộ bộc phát, lập tức một cố linh lực gió lốc tụ lấy bá quyết làm trung tâm hướng về kia xương mù ở chỗ sâu trong mang tất cả mà đi. Đồng thời Hắc Khôi một bước bước ra, đề khí tập trung tư tưởng suy nghĩ hét lớn một tiếng, cái này một giống thật không đơn giản, Huyết Ngục Chấn Thiên Hư Uy năng phát huy đến mức tận cùng, tất cả mọi người cảm giác không gian đều là một trận kịch liệt lắc lư. Cái này một giống hơn nữa linh khí gió lốc, quả nhiên phát huy tác dụng. Cái kia xương mù ở chỗ sâu trong rất nhanh liền cho đáp lại, 78 đạo bất đồng linh lực bắt đầu bộc phát. Hay Hoàng Tuyển người, không sai, Nguyên Hoàng Tuyển đại nhân nhất định ở bên trong. Vừa mới nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đã cùng Hắc Khôi vọt tới. Những người còn lại cũng là mặt sát thái vui mừng, theo sát phía sau cũng đuổi theo, Bá Quyết Thu hồi linh lực lưng con phá quân cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ có vong xuyên bước chân hơi chậm mà rơi ở cuối cùng. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi sung trận ngựa lên trước tiến nhập cái kia xương mù chính giữa. Vừa mới bắt đầu mọi người còn rất ít dương, dù sao dọc theo con đường này vong xuyên cảm giác cùng dò xét chưa bao giờ phạm sai lầm, cho nên mọi người cũng không dám chủ quan. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này xương mù đối với người cũng không có bất luận cái gì tổn thương, vong xuyên sở dĩ cảm thấy có. Chút cổ quái nhiều nữa có thể là bởi vì này xương mù chính giữa vậy mà có được chút ít linh khí, cái này ở vẫn lạc chi mộ chính giữa hay cực kỳ hiếm thấy. Cho nên bọn hắn suy đoán hoàng tuyển cùng sáng thế người sở dĩ lúc này dừng lại khả năng chính là ở chỗ này hấp thu xương mụ chính giữa linh lực, vẫn lạc chi mộ chính giữa không linh khí, linh lực khôi phục hết sức khó khăn, nơi đây linh khí tuy nhiên so ngoại giới bạc nhược yếu kém gấp trăm lần, thế nhưng là tổng so không có mạnh mẽ. Bất quá mọi người vui sướng cũng không có tiếp tục quá lâu, biến cố, phát sinh vô cùng đột nhiên. Phá quân cùng bá quyết đây này, vong xuyên đây này, ba người bọn hắn không phải mới vừa vẫn còn lưu. Ngay tại vừa rồi bất nhạ trần trợn phát hiện ba quyết cùng hắn lưng con phá quân còn có đi ở cuối cùng vòng xuyên vậy mà không thấy. Cái này sương mù tuy nhiên không phải đậm, bất quá tầm nhìn cũng liền hai 30 thước, mét, lại xa địa điểm ánh mắt sẽ bị ngăn trở. Hơn nữa vừa rồi phát hiện cái này sương mù ẩn chứa linh khí, dưới sự kích động cũng không có quá mức chú ý những người còn lại cũng cơ bản không sai biệt lắm, đều không có phát hiện ba người bọn họ là lúc nào không hẳn như vậy. Còn lại người nhất thời hai mặt nhìn nhau có chút tìm không rõ ràng lắm tình huống. Toàn bộ chuyển thân, trở về tìm xem, có lẽ ba người bọn hắn có việc ngừng lại. Mệnh lệnh này, hay mục đông sinh phát ra, mà sau đó mục đông sinh đối với cái này thập phần hối hận, loại tình huống đó phía dưới lên tiếng hỏi thăm hoặc là linh thức giò xét mới là trọng yếu nhất, thế nhưng là bọn hắn lại lựa chọn đư. NG cũng trở về tìm kiếm. Mọi người mới vừa mới xoay người đi tới không tới một bữa cơm công phu, đằng sau lăng nhất đống nhiên là lớn, ngừng dừng lại, dừng lại lại lại có người không thấy. Người phía trước nghe vậy trong nội tâm cả kinh, lập tức dừng lại quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy đội ngũ cuối cùng không biết lúc nào vậy mà biến thành lăng nhất. Vốn là đi tuất ở đảng trước lãng tâm kiếm hào Hắc Khôi cùng Chi Bắc ba người, bởi vì quay đầu đã đã trở thành đội ngũ chốt nhất vĩ, hiện tại, cuối cùng đã biến thành lăng nhất. Đã nói lên lãng tâm kiếm hào Hắc Khôi, Chi Bắc ba người, không thấy. Chuyện gì xảy ra, liền Chi Bắc cũng không thấy. Thân là thần dụ sư chi bắc vậy mà cũng không hiểu thấu biến mất, vấn đề này liền phức tạp. Bất nhạ trần nhìn nhìn trong mắt đã có chút ít hoảng sợ mọi người, lớn tiếng nói, đều tụ tập tới đây, cái này xương mủ quả nhiên, có vấn đề. Bất nhạ trần dứt lời, mọi người bắt đầu tụ lại. Nhưng khi tất cả mọi người tụ lại về sau, vậy mà chỉ còn lại bất nhạ trần, mục đồng sinh, lộc an, ngạo vân trưởng cung, cùng lăng nhất 5 người. Tổng cộng 12 người. Thông bối viên hậu viên tất tử ở lúc trước ly khai cái kia hẻm núi thời điểm cũng đã ra đi, cùng hắn nói ly khai không bằng nói hắn lại quay trở về cái kia hẻm núi. Cho nên chỉ còn lại 11 người, thế nhưng là cứ như vậy chỉ trong chốc lát mựa. Ý một cá nhân biến mất 6 cái, liền thừa bọn hắn 5 người. Làm sao bây giờ? Người này cũng biến mất thật là quỷ dị, không có bất kỳ phát giác, bọn hắn 6 người cứ như vậy hư không tiêu thất. Mục Đông Sinh vừa nói xong vừa quay đầu. Lại phát hiện vốn là đứng ở hắn bên phải lầu gan vậy mà cũng đã biến mất, lại quay đầu xem bên trái, lăng nhất cũng không thấy, vừa rồi 5 người hắn nói chuyện lập tức, chỉ còn lại 3 người. Bất nhạc trần, mục đông sinh cùng ngạo vân trường cung. chương 706, trước ngộng giả quỷ kế. 3 người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Loại tình huống này nếu như là đặt ở người bình thường trên người, những người còn lại khẳng định cũng sớm đã bị dọa đến không biết làm sao. Thế nhưng là bất nhạ trần ba người bọn hắn cũng không phải người bình thường, một người thủ hộ giả hai gạ giới chủ, ba người bọn hắn đều là siêu cấp cường giả, cho nên dưới loại tình huống này cũng không có quá mức bối rối, tối đa ngược lại là một loại không hiểu khâm phục Bất luận là sử dụng thủ đoạn gì phương pháp, có thể ở hai gạ giới chủ Mỹ mắt phía dưới để cho nhiều người như vậy hư không tiêu thất không có bất kỳ dấu vết, cái này đều tuyệt đối không phải một kiện chuyện đơn giản. Mà bọn hắn sở dĩ không quá mức bối e giờ. Tối là bởi vì hắn đám bọn họ biết rõ, nếu như loại này đột nhiên biến mất là địch nhân tất cả hành động, cái con kia có thể nói rõ địch nhân đối với bọn hắn hết sức kiến kỵ, cũng không đủ sức mạnh một lần hành động đánh tan bọn hắn ngược lại lợi dụng loại phương pháp này đưa bọn chúng phân tán ra từng cái đánh bại. Cho dù tay này đoạn rất thần kỳ thế nhưng là cũng gián tiếp nói rõ đối phương sức chiến đấu chưa đủ, đồng thời đối phương sử dụng thủ đoạn hay để cho ba người đồng thời biến mất. Sở dĩ có thể như vậy khả năng rất lớn là đúng lúc này không có năng lực để cho bọn họ từng cái biến mất. Nói cách khác đối phương làm không được đem bọn họ chia làm 11 mỗi cái thể, bằng không thì một mình đối phó tuyệt đối là phương pháp tốt nhất, mà không phải giống như bây giờ đem 11 cá nhân chia làm 4. Phần. Bởi vậy, bất nhạ trần cùng mục đông sinh đều không có quá lớn lo lắng. Cái này đồng dạng cũng là bởi vì bọn hắn đối với mình người mãnh liệt tự tin. Hiện tại xem ra, Hoàng tuyển cùng sáng thế người có lẽ cũng cùng chúng ta tao ngộ không sai biệt L. Ấm, bị cái này cổ quái xương mụ phân cách do đó vây ở nơi đây. Nhưng là căn cứ bọn hắn cho lúc trước chúng ta đáp lại phán đoán, xương mụ chính giữa có thể cảm nhận được ngoại giới tín hiệu. Bất nhạ chân hít sâu một hơi, bắt đầu làm lấy một ít chuẩn bị. Mục đông sinh đã ở trong ngực một bên lục lọi vừa nói, chúng ta chỉ có thể là một bên dò xét một bên đi tới, ta cảm thấy được nơi đây tuyệt đối không chỉ có là đem chúng ta vây khốn đơn giản như vậy. Vây khốn chúng ta khẳng định là bước đầu tiên, hơn nữa căn cứ bên ngoài thấy, hoàng tuyển cùng sáng thế mọi người ở bên trong. Nếu như tất cả mọi người là bị chia làm 2 đến 3 người một tiểu đội, hơn nữa ở đã bị một ít ám chỉ hoặc là ảnh hưởng, cái kia gặp nhau về sau rất có thể buộc phát chiến đấu. Mục đông sinh lúc này đây phân tích hết sức chính xác. Một mực chưa từng mở miệng ngạo vân trưởng cung đông như nói, nói không sai. Đây là một loại rất hữu hiệu quần thể ảo trận, làm mệt mỏi. Sau đó nhếu loạn ảo trận bên trong người thất cảm. Do đó để cho trong huyễn trận người tự giết lẫn nhau Cho nên kế tiếp chúng ta bất luận gặp được ai Cũng không thể tới chiến đấu Tốt nhất ngăn chặn Ta sẽ nghĩ biện pháp thởi bỏ quái nhiễu Nạo Vân Trường Cung Người cũng như tên Thân có một thanh hầu như cùng cả người hắn giống nhau Cao màu tím nhạt Trường Cung Được gọi là am hiểu công kích từ xa Hơn nữa hắn còn có được một đôi rất đặc biệt con mắt Có thể phá thân tất cả mê ngăn cách cùng ảo thuật Chỉ có điều cần tiêu phí một ít thời gian Bất nhạ Trần cùng Mục Đông sinh gật đầu Sau đó bất nhạ trần. Dẫn đầu, Mục Đông Sinh ở trong, Ngạo Vân Trưởng cung ở phía sau, ba người hiện lên một chữ hình tiến lên. Hoàng tuyên Thế rơi 4 người, Sáng Thế Thần Quốc 6 người, Vạn Thần Điện 5 người, Phương Thốn Linh rơi 4 người. Tổng cộng 19 người, toàn bộ bị nhốt tại đây xương mù chính giữa, cũng đúng như Ngạo Vân Trưởng cung nói như vậy. Cái này xương mù hoàn toàn chính xác chính là một cái ảo trận, mà cái này ảo trận năng lực cũng cùng Ngạo Vân Trưởng cung miêu tả không kém bao nhiêu. Mà ở cái kia xương mù cách đó không xa một chỗ trên đỉnh núi, tám người tất cả đều đứng chắp tay, nhìn phía dưới xương mù chính giữa đang tại dần dần tiến gần 19 cá nhân, một cái trong đó người mở miệng nói, ngươi cái này thật sự có tác dụng. Thấp như vậy cấp trận pháp, làm sao có thể vây khốn ở nhiều như thế cường giả. Mở miệng, đúng là tám vị chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả. Mà quay về đáp, thì là một cái mặt lạ hoác, người này tên là Trước Ngọc Giả. Hình dạng hết sức trẻ tuổi. Nhìn qua cũng chính là cái thiếu niên 15 16 tuổi Ngươi không hiểu điều khiển trên linh hồn ta không bằng ngươi nhưng là luận ảo thuật ngươi kém xa nhiều khi càng đơn giản sự việc thường thường sẽ để cho ngươi đạt được không tưởng được thu hoạch người nơi này không có một cái nào hay đơn giản nhân vật chỉ có cái này cơ bản nhất ảo trận mới có thể phát huy ra lớn nhất duyy lực người này nói xong đứng ở phía trước nhất một người mở miệng nói lao bác lao thứứ thực lực ngươi có lẽ rất rõ ràng bất quá lao từ ngươi cũng không có thể khinh địch Cái này mười chín ngựa. Y thế nhưng là bao gồm bốn đại thần quốc, bốn vị giới chủ lại thêm bốn vị thủ hộ giả, nếu như ngươi hay khinh địch, rất có thể đem mệnh đáp bên trên. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta đây cái ảo trận cũng không phải sát chiêu, chỉ là vì tan rã bọn họ liên minh mà thôi, chính thức động thủ, hay là đám bọn hắn ba cái. Nói xong, xông bên cạnh thân ba người chép miệng. Ở hắn bên cạnh thân ba người theo thứ tự là tám vị chấp pháp giả chính giữa cùng chiến giả, vũ binh giả cùng thẩm phán giả. Ba người này đều là cực kỳ am hiểu chính diện chiến đấu, tất cả đều là thiền tôn đình phong, sức chiến đấu phi phạm. Cái kia đứng ở phía trước nhất, dĩ nhiên là hay chấp pháp giả lão đại, tuần thiên giả. Lão tam, lão ngũ, lão lục, nơi đây liền giao cho các ngươi cùng lão tứ, nhớ kỹ, không cầu giết nhiều ít, chỉ cầu bảo tổn chính mình. Tốt rồi, chúng ta đây liền đi. Nói xong, tuần thiên giả cùng mặt khác ba người trực tiếp hướng về kia xương mụ phương hướng ngược nhau biến mất mà đi. Ly khai Thì là kể cả tuần thiên giả ở bên trong thầm phán giả, khế ước giả cùng ngự linh giả. Bốn người bọn họ, còn có. Khác sự tình. Bởi vậy cũng có thể biết rõ, cái kia khốn trụ bốn đại thần quốc 19 người sương ngủ, chính là chấp pháp giả một trong chức ngộng giả ra tay. Chấp pháp giả thân là vẫn lạc chi mộ mở ra người, lại chọn như vậy khả năng không ở trước tiên hãy tiến vào đây này. Thân ở tại sương ngủ chính giữa mọi người tự nhiên không biết chấp pháp giả tình huống, những thứ này sương ngủ. Hoàn toàn chính xác chính là một cái rất đơn giản ảo trận, thế nhưng là chính là chỗ này sao một cái đơn giản ảo trận đã mệt nhọc hoàng tuyển cùng sáng thế người suốt cả đêm thêm nửa ngày thời gian, mà bây giờ, người đã đủ, đã có thể khởi động cái này ảo trận cường đại nhất năng lực. Cười hắc hắc, chức mộng giả bắt đầu đánh ra từng đạo phát giác tiến vào phía dưới xương ngủ chính giữa, đồng thời đối với bên người ba người nói, sau nửa canh giờ, có thể đi vào chu diện. Ngay tại chức mộng giả đem từng đạo phát giác đánh tiến xương ngủ chính giữa thời điểm thân ở tại ảo trận bên trong mọi người lập tức cũng cảm giác được biến hóa. D. Ưu tiên là trước mắt sương mù đống nhiên bắt đầu biến đậm đặc, khi sương mù nồng đậm đến đưa tay không thấy được nằm ngón hơn nữa đem thần thức đều triệt để che đậy thời điểm, cái kia sương mù lại đột nhiên tầm đó tản ra. Mà tản ra về sau, tất cả mọi người trước mặt đều nhiều hơn một người. Có biết nhau, có không biết. Bởi vì tất cả mọi người là bị phân cách đã trở thành hai người hoặc là ba người một tiểu đội, cho nên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Cũng là hai người hoặc là ba người Xuất hiện ở lãng tâm kiếm hào Hắc khôi cùng chi bắt ba người trước người Đúng là sáng thế thần quốc rắc loạn Bản cổ cùng hôn vô linh ba người Sáu người vừa thấy mặt tự nhiên vốn là đề phòng Bởi vì đến bây giờ cái này Sương mù hảo cảnh năng lực bọn hắn đã cơ bản rõ ràng Cũng đều cùng mục đồng sinh phân tích không sai biệt lắm Làm mệt mỏi Nhớ loạn thần thức sau đó để cho bọn họ tự giết lẫn nhau Bởi vậy sáu người vừa thấy mặt Phản ứng đầu tiên tất cả đều là ra tay Cái này như cũ cùng Mục Đông Sinh nói không sai biệt lắm, tất cả mọi người rõ ràng cái này hảo trận năng lực, hơn nữa vừa rồi xương Mụ đột nhiên biến đậm đặc sau đó trước mắt xuất hiện những người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy người trước mắt đã bị mê hoặc sẽ công kích chính mình, mà tự mình biết không thể bị thương người một nhà, cho nên nhất định phải đánh đòn phủ đầu ở đối phương không kịp phản ứng thời điểm trước chế trụ hoặc là ngăn chặn sau đó muốn những biện pháp khác. 6 người, 3 người một đội, ý tưởng hoàn toàn nhất trí, cho nên lập tức liền bạo phát chiến đấu. Chỉ có điều cái này chiến đấu liền hết sức không giống bộ dáng, tất cả đều là một ít không đau không ngứa tiến công cùng thật sự rõ ràng phòng ngự, mà sáng thế thần quốc ba người tức thì trực tiếp dùng phong thiên ấn làm chủ. Cho nên, tại chiến đấu hiểu rõ không sai biệt lắm một bữa cơm thời gian về sau, hai nhóm người đều phát hiện không đúng. Rốt cục, ở bàn cổ cùng hôn Vô Linh đồng thời bộ phát bức lui lãng tâm kiếm hào ba người về sau, bàn cổ hỏi một câu, các ngươi không bị khống chế. Chương 707, chúc ngộng giả quỷ kế, 2 Lãng tâm kiếm hào vốn là sướng sở, sau đó liền phản ánh đi qua, bản cổ có thể như thế hỏi, lấy tiền chỉ có thể nói rõ một việc, bản cổ cũng không có bị không chế. Nói cách khác cái này sương mù tạo thành trận pháp sắc thực đưa bọn chúng khốn trụ hơn nữa tác dụng nào đó phương pháp có thể đối với cái này sương mù bao phủ trong phạm vi không gian tiến hành cắt, thế nhưng là tựa hồ cũng không có điều khiển sương mù chính giữa người tự giết lẫn nhau. Đương nhiên. Còn có một loại khả năng chính là sau lưng điều khiển cái này sương ngủ trận pháp thủ hạ đoạn thật sự thật cao minh, bản cổ lúc này bộ dáng là giả. Suy nghĩ đã thông những thứ này về sau, lãng tâm kiếm hào thoáng thở dài một hơi, nhưng là cũng không có hoàn toàn vương tha cho đề phòng, nhìn thoáng qua hắc khôi lại n. Khi một chút chi bắc, kiếm hào thu hồi trong tay giới khí thất tinh long nguyên sau đó hỏi, bản cổ tiền bối, chúng ta không bị khống chế, hoàn toàn tự do thanh tỉnh, bản cổ tiền bối các ngươi cũng không có bị khống chế. Đối với lãng tâm kiếm hào mà nói, bản cổ cũng không có hoài nghi, đối với bên người hốn vô linh cùng giác loạn nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta cũng giống như vậy, vì chứng minh chúng ta không bị khống chế, chúng ta có thể thu hồi binh khí, đồng thời cũng có thể trả lời vấn đề của người chứng minh rõ. Bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hay bạn cũ, quan hệ rất tốt, mà lãng tâm kiếm hào cũng có thể nói là bản cổ từng bước một nhìn đi tới, cho nên tuy nhiên bản cổ hay thiền bối, thế nhưng lại như cũng nguyện ý trước tỏ vẻ thành ý của mình. Đầu tiên thu hồi trong tay mình đại phụ tử, sau đó hốn vô linh cũng thu hồi trong tay mạch phụ, rác loạn không binh khí, là thẳng lên thân mang tay mà đứng. Lãng tâm kiếm hào lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy bản cổ, đối với bản cổ cũng rất quen thuộc, lúc này cũng biết bản cổ cũng giác loạn cùng với hốn vô linh hoàn toàn chính xác không bị khống chế. Xác nhận song phương tình huống về sau, bầu không khí thoáng cái liền hòa hoan xuống. Vừa rồi không khí khẩn trương kỳ thật cũng trách không được ai. Cái này vẫn lạc chi mộ chính là chúng thần mộ mà, vốn là hung hiểm vạn phần. Hơn nữa tiến vào Ngư Long Hỗ tạp, càng là bình thiên vô số hung hiểm. Tại đây dạng trong hoàn cảnh tự nhiên muốn thận trọng từng bước chú ý cẩn thận, cho dù là mảy may chủ quan tiếp theo mang đến không thể thừa nhận hậu quả. Ở giúp nhau bắt chuyện qua Hàn Nguyên về sau, thân là Vạn Bối Lãng Tâm Kiếm Hào liền đầu tiên nói rõ lúc ấy cùng Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn phân tán chuyện sau đó, như thế nào cứu được Hắc Hôi, như thế nào nhờ cậy Vạn yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế quốc người. Như thế nào gặp được vạn thần điện người, thì như thế nào tỉnh cờ gặp phương thốn linh giới cùng như thế nào bị hồn thú một đường đuổi theo cuối cùng phát hiện cái kia xương mù lại là như thế nào vô ý tiến vào xương mù lại không hiểu. Thấu cùng bất nhạ trần cùng với mục đông sinh bọn hắn đã mất đi liên hệ, tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn cùng bản cổ ba người nói cái cẩn thận. Rồi sau đó lại hỏi tham nguyện Hoàng Tuyền và những người khác tình huống. Lãng tâm kiếm hào trải qua nghe bản cổ ba người thổn thức không thôi, mà bản cổ tự thuật. Cùng vong xuyên lúc trước nói cũng không kém bao nhiêu. Lúc ấy Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa mang theo cái kia vạn yêu quốc người nhanh chóng lui lại, một đường đi về phía đông, trên đường gặp được qua một ít hồn thú nhưng là cũng không được khí hậu bị từng cái giải quyết, vốn một đường rất thuận lợi, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là xảy ra vấn đề. Mà vấn đề nằm ở chỗ tên kia bọn hắn bắt đi vạn yêu quốc người nọ trên người. Chuyện là như vậy, ở chúng ta lại một lần đánh lui xâm phạm hồn thú về sau, cái kia bắt lấy ra hỏa bỗng nhiên liền nổ lên Cả người trở nên hết sức cuồng bạo hơn nữa sức chiến đấu tăng nhiều, mọi người chúng ta trùng vào một chỗ mới trước mặt chế trụ tên kia. Cũng may cái loại này kinh khủng bột phát chỉ rằng có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau tên kia liền lâm vào hôn mê, mà chúng ta tuy nhiên tịch thu cái gì tổn thương nhưng cũng là tình trạng kiệt sức linh lực hao tổn nghiêm trọng. Về sau lo lắng ở lại tại chỗ khiến cho hồn thú vây công, vì vậy chúng ta liền tiếp theo tiến lên. Nói xong. Bàn cổ có chút bất đắc gì lắc đầu nói. Về sau chúng ta liền phát hiện cái chỗ này, phát hiện nơi đây xương mủ chính giữa vậy mà ẩn chứa linh khí, tuy nhiên, nên chỉ có ngoại giới 1% nhưng tổng sơ so không mạnh mẽ. Câu nói kế tiếp, bàn cổ sẽ không có hơn nữa, trên thực tế cũng không cần hơn nữa. Bọn hắn một đoàn người vì chế trụ bắt lấy được tên kia nguyên một đám linh khí hao tổn hơn phân nửa, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một chỗ. Nhất định là toàn bộ tiến vào đã đến xương mù chính giữa ý định lợi dụng cái này xương mủ khôi phục linh lực, sau đó tao ngộ Cơ bản cùng bọn họ còn kém không nhiều lắm. Nghe xong bản cổ tự thuật, lãng tâm kiếm hào cũng là cười khổ lắt đầu. Một bên chi bắt đột nhiên hỏi, người kia đây này, chính là các ngươi bắt lấy tên kia. Không thấy, tiến vào cái này xương mụ chính giữa sau, liền đống nhiên không thấy. Ta thậm chí hoài nghi đây hết thẻ căn bản chính là sớm tính toán tốt, nếu quả thật chính là như vậy, cái kia sau lưng tính toán đây hết thẻ người cũng quá kinh khủng, mọi người chúng ta bất chi bất giác liền tiến vào người ta cái bấy. Hôn độn cự nhân tộc tộc trưởng hôn vô Linh có chút ảo não nói. Chi bác nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó ngồi thẳng người, hai tay ở trước ngực kết nảy sinh một cái kỳ quái thủ hấn, sau đó tay phải một phen, một cái tinh xảo Linh khí mười phần con rùa đen nhỏ liền xuất hiện ở chi bác trong tay. Cái kia con rùa đen nhỏ dĩ nhiên là hay chi bác huy thiên Linh Quy, sau đó chi bác tay trái khẽ động, 9 miếng đồng tiền xuất hiện ở chi bác lòng bàn tay trái chính giữa. Khi sâu một hơi, chi bác ngẩn đầu đối với hôn vô Linh cùng giác luận nói Thỉnh cầu nhị vị chúc ta giúp một tay, ở ta chung quanh làm một cái quá yêu nhiều không gian. Giác loạn năng lực, chính là hốn loạn, mà hốn vô linh càng là hốn độn cự nhân tộc tộc trưởng, đối với hốn độn chi lực khống chế không ai bằng. Hai người đều là gật đầu, sau đó hai người một trái một phải đứng ở chi bắt hai bên, rỗi ra hai tay hư không tương để, lập tức một cái hư hào kết giới liền đem chi bắt ba người vây ở trong đó. Chi bắt hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó tay trái tủy ném đi, chín miếng đồng tiền bị ném ra chín. Đạo đường vòng cung cuối cùng tán lạc tại trên mặt đất. Linh Quy, đi đi. Nhẹ giọng nổ ra một câu nói như vậy, cái kia khuy thiên Linh Quy đen nhánh mắt nhỏ lập tức buộc phát ra hai đạo sáng chói hào quang. Nhưng là cái kia Linh Quy động tác, nhưng là rất chậm, chậm quá theo chi bắt tay phải bỏ tới trên mặt đất, sau đó ở rơi là tả 9 miếng đồng tiền phía trước dừng một chút, cuối cùng mới theo một cái kỳ quái quỹ tích phân biệt ở 9 miếng đồng tiền bên trên theo thứ tự mà qua. Không bỏ qua một quả đồng tiền. Khuy thiên linh quy trên lưng sẽ sáng lên một khối mai rùa, mà mai rùa phía trên tức thì hội cho thấy một ít chỉ có chi bắc có thể xem hiểu ký hiệu. 9 miếng đồng tiền theo thứ tự mà qua, 9 khối mai rùa theo thứ tự sáng lên. Bỏ hết tất cả đồng tiền, khuy thiên linh quy liền dừng lại, sau đó đầu đôi cùng tứ chi toàn bộ rút về mai rùa chính giữa. Hô, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a tính toán chúng ta, quả nhiên là cái đại nhân vật. Thở dài một cái, chi bác thân thủ lau mồ hôi chán. Thế nào thế nào? Một mực nghe nói vạn thần điện thần dụ sư Chi Bắc đại danh, còn chưa bao giờ thấy qua Chi Bắc thi triển thủ đoạn, thế nào, coi là đến cái gì không. Hôn vô linh một bên duy trì lấy kết giới vừa nói. Hôn vô linh mặc dù là hôn độn cự nhân tộc tộc trưởng, thực sự bất quá là người trẻ tuổi, không có chút nào một vị tộc trưởng nên có phong độ. Vô linh A, ngươi thế nhưng là tộc trưởng, mọi sự đều muốn gặp không sợ hãi. Ta cũng không phải cha ta, hắn nếu như đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta, ta đây chính là lao đại rồi. Bàn cổ thúc thúc, ngươi tạm tha vào ta a Chi Bắc, ngươi tranh thủ thời gian nói a Chi Bắc lắc đầu nói, tính toán chúng ta, hay chấp pháp giả chính giữa một vị, phải là giỏi về chế tạo ảo cảnh cùng sử dụng các loại ảo thuật trước mộng, giả, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, chúng ta lúc này đây hay lại hung, rất có thể thương vòng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là cũng không phải là không chuyển cơ. Nhìn Chi Bắc vẻ mặt nhẹ nhóm, mọi người vốn tưởng rằng không phải cái gì quá không được sự tình, thế nhưng là theo Chi Bắc nói như vậy, lúc này đây thật đúng là thập phần hung hiểm. Chuyển cơ là cái gì? Đều lúc này, chi bác ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cùng chi bác đã rất thuộc lạc lãng tâm kiếm hào nhịn không được thúc giục nói. Chi bác lần nữa cười nói, chuyển cơ đi, ngay cả có người đến cứu. Ta có thể tính ra nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, nhưng là viện binh đến thời điểm chúng ta còn thừa bao nhiêu người, ta có thể coi là không đi ra. Cái kêu chức mộng giả vốn là khai tịch giả đại nhân luyện chế đang dược, không phải dễ dàng như vậy có thể tính toán. Chi bác vừa mới dứt lời. Tất cả mọi người có chút chán nản, chi bác lời này cũng chưa nói kỳ thật không sai biệt lắm. Nhìn tất cả mọi người có chút hủ rũ, chi bác tức thì cười nói, các người đây là thế nào, đừng như vậy, biết rõ tổng sò không biết mạnh mẽ. Nếu như biết rõ sẽ có người tới cứu, vậy chúng ta sở muốn làm đúng là ở viện quân đã đến lúc trước tránh cho tất cả chiến đấu thì tốt rồi. Hơn nữa chúng ta còn muốn chủ động xuất kích, đi thử một chút tìm xem những người khác, xác nhận những người khác tình huống. Nếu như cũng không có bị khống chế vậy nói cho hắn biết viện binh tin tức, bị khống chế người đã nghị phương pháp phong ấn hoặc là chế ngự. Chi bác nói xong, đông nhiên liền phát hiện chung quanh xương mù vậy mà lại bắt đầu nồng đậm. Mà bắt đầu. Căn cứ trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, cái kia trước mộng giả, vừa muốn động thủ. chương 708, đột nhiên chiến đấu. Quả nhiên, khi xương mù nồng đậm đã đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ về sau lại bắt đầu thời gian dần qua tàn đi. Khi Dương Mù lần nữa tán đã đến lúc trước đám xương trạng thái về sau, Lãng Tâm Kiếm Hảo, Hắc Khôi Chi Bắc ba người phát hiện bốn là trước mắt hốn vô linh bản cổ cùng giác loạn ba người không thấy, thay vào đó hay hoàng truyền thế giới nguyện hoàng tuyển, thủ hộ giả tinh trầm cũng chính là tinh hoàng tuyển cùng sáng thế thần quốc quang minh pháp thần Mộc Lan. Hai phe người rất rõ ràng đối với đối phương xuất hiện đều hết sức ngoài ý muốn. Còn lần này Lãng Tâm Kiếm Hảo cũng rốt cục bình tĩnh lại, lại giúp nhau một phen cẩn thận hỏi thăm về sau, đều phát hiện đối phương đều là không bị khống chế. Nếu như hai phe mọi người không bị điều khiển, cái kia dĩ nhiên là hòa hợp hơn, ở giúp nhau một phen hỏi thăm về sau, lại một lần nữa xác nhận cái này sương mù quy luật. Xương mù bắt đầu nồng đậm thời điểm chính là trận pháp phát động thời điểm, nhưng là kỳ quái hay trận pháp này tự hồ chỉ hay bình thường ảo trận cùng không trận. Tuy nhiên loại này trận pháp ở trong tùy ý biến hóa năng lực rất lợi hại nhưng tự hồ cũng không có cái gì lực sát thương. Trong lúc nhất thời liên tục nguyện hoàng tuyển cũng là có chút ít sở không được ý nghĩ. Loại này khốn trận đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, duy nhất có thể tạo được tác dụng tựa hồ cũng chỉ có kéo dài thời gian. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy cũng còn nói được không? Bởi vì này một lần vẫn lạc chi mộ kỳ thật chính là một lần về thời gian thi chạy, ai có thể tại cái khác thế lực lúc trước tìm được dấu sâu ở vẫn lạc chi mộ cái kia một phần vĩnh hằng hơn nữa thành công hấp thu dung hợp, cái kia chính là thắng lợi. Cho nên nếu như chấp pháp giả một trong chức ngộng giả chính mình buông tha cho tìm kiếm cái kia phần vĩnh hằng sau đó đưa bọn chúng bốn đại thần quốc vây ở chỗ này do đó cho vạn yêu quốc, minh thần diệt thế quốc cùng với còn lại chấp pháp giả tranh thủ thời gian cũng không phải không có khả năng. Bởi vì bọn họ bốn đại thần quốc chung vào một chỗ cũng tuyệt đối là một cỗ thập phần cường đại thế lực, không phải như vậy mà đơn giản cũng có thể giết hết. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Nguyệt Hoàng tuyển nội tâm suy nghĩ, một khắc đồng hồ về sau sương mụ dày đặc tái khởi Mà khi sương mụ dày đặc tản đi về sau, toàn bộ trong trận pháp người vị trí lại một lần nữa toàn bộ cải biến. Lúc này đây xuất hiện ở lãng tâm kiếm hào ba người trước mắt, thì là vạn thần điện bất nhạ trận. Thủ hộ giảng ngạo vân trưởng cung cùng với mục đông sinh. Cùng trước đó lần thứ nhất hầu như giống nhau lời dạo đầu, trải qua cái này hai lần, mọi người cơ bản đã quen thuộc cái này đại trận vận tác, bởi vậy một fan giúp nhau nói rõ về sau mà bắt đầu tìm kiếm phá vỡ đại trận phương pháp. Tuy nhiên trận pháp này không nguy hiểm đến tánh mạng thế nhưng là nếu thật vây khốn bọn họ mấy ngàn năm, vậy cũng cái gì đều đã chậm. Nhưng là trước mộng giả cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian ở một chỗ dừng lại, lại là một khắc đồng hồ về sau. Tất cả mọi người vị trí lần nữa cải biến, nhưng là bất kể thế nào biến, chắc chắn sẽ có hai đội người gặp nhau. Sau đó hoặc là 6 người hoặc là 5 người cùng nhau tìm kiếm phá trận phương pháp. Cứ như vậy liên tiếp 20 lần, đến cuối cùng tất cả mọi người hầu như đã chết lặng. Theo vừa bắt đầu gặp nhau còn có thể nói vài lời riêng phần mình tình huống càng về sau là chào hỏi, lại đến hiện tại gặp nhau gặp mặt về sau là gật gật đầu mà bắt đầu tiếp tục thử phá trận. 20 lần trận pháp chuyển đổi đã để cho tất cả mọi người có chút thói quen. Thậm chí rất nhiều người sẽ ở một khắc đồng hồ về sau tiểu đỉnh cơ hở. Hành động đặc biệt chờ đợi trận pháp chuyển đổi đến. Rốt cục, ở xương mù dày đặc đệ nhị thập ngũ lần thời gian dần qua giảm đi về sau, phương thốn linh giới lăng nhất cùng thủ hộ giả can gặp nhau Bất luận là được xưng phương thốn tu du lăng nhất là lục an, đều là cái loại này thập phần thận trọng người. Hơn nữa đối với phương thốn thời không khống chế cũng là dị thường mạnh mẽ, cho nên hai người ở không thể tránh khỏi chết lặng về sau. Rốt cục thanh tỉnh lại. Cho nên lúc này đây gặp nhau về sau, hai người bọn họ cũng không có nóng lòng đi tìm phá trận chấp pháp, mà là đồng thời ngồi xuống. Chứng kiến đối phương cùng mình động tác giống nhau, hai người cũng biết cũng không phải chỉ có chính mình phát hiện vấn đề. Logan đại nhân. Ngài cũng phát hiện không đúng. Lăng Nhất sau khi ngồi xuống, ở trong tay háo xuất ra một vật, sau đó đối với Lộc An nói ra. Lộc An gật đầu nói, ta phát hiện có hai ca địa điểm rất không đối với. Một là trận pháp này chính giữa không gian chấn động cực kỳ yếu ớt, nói cách khác mỗi một lần vị trí chuyển đổi cũng không phải vượt qua không gian di động, mà là đang cùng một cái không gian chính giữa tiến hành di động. Hai là chúng ta tựa hồ không hề chỉ là lâm vào hào trận mà thôi, trận pháp này có lẽ còn có một loại nhiễu loạn tâm thần năng lực. Chỉ có điều rất không rõ ràng mà thôi. Lăng Nhất gật đầu nói, không hổ là thủ hộ giả đại nhân, bất quá ta phát hiện, không chỉ có như thế. Trận pháp này tuy thần diệu, bất luận ta sử dụng thủ đoạn gì khi sương mù dày đặc dâng lên lên về sau ta như cũ sẽ bị chuyển tống đi, nhưng là đây tuyệt đối không phải trận pháp này chính thức tồn tại ý nghĩa. Địch nhân của chúng ta, nếu như có được có thể vây khốn mọi người chúng ta năng lực, cái kia tất nhiên cũng có được đối với chúng ta tạo thành tổn thương, thời gian dài như vậy không có động tĩnh chỉ sợ bọn họ là ở mưu đồ một lần trực tiếp hơn tổn thương. Nói cách khác, địch nhân của chúng ta không hy vọng là để cho chúng ta bị thương, mà là để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Lộc An hơi có chút giật mình, lăng nhất xem so hắn còn muốn sâu xa, thế nhưng là cũng không có để cho Lộc An có được quá nhiều suy nghĩ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, sương mù dày đặc lại một lần nữa dâng lên lên, lúc này đây sương mù dày đặc, đồng nhiên để cho rất nhiều người đều tại nội tâm vẹn vẹn dâng lên một loại dự cảm bất hảo, thế nhưng là cảm giác này trôi qua tức thì, còn muốn cân nhắc lại sớm đã biến mất không thấy. Sương mù dày đặc dần dần tàn đi, rốt cục lần nữa khôi phục được cái loại này đám xương trạng thái, mà lần này, lãng tâm kiếm hào Hắc Khôi cùng chi bắt ba người trước người xuất hiện, lại một lần nữa biến thành hôn vô linh, bản cổ cùng với rắc loạn. Thế nhưng là bất đồng dĩ vãng chính là lãng tâm kiếm hào ba người vừa mớ ớt. Y chứng kiến trước mắt xuất hiện người liền lập tức ra tay công kích, hơn nữa công kích chiêu số tất cả đều là tuyệt chiêu. Đương nhiên, nói là ba người, kỳ thật công kích về sau lãng tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi. Chi Bắc thì là trực tiếp bước ra lui về phía sau. Nếu là lúc trước Chi Bắc có lẽ sẽ xông lên phía trước, nhưng là bây giờ Chi Bắc ở đã mất đi tất cả thủ đoạn công kích về sau, người khác không giết hắn cũng đã là vạn hạnh. Cho dù về sau lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi hai người, thế nhưng là hai người có tâm tính vô tâm dưới tình huống, là đánh hôn bô linh, bàn cổ cùng với giác loạn ba người một cái trở tay không kịp. Ba người như thế nào cũng không có nghĩ đến lãng tâm kiếm hảo cùng hắc khôi vậy mà lại đột nhiên ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng đều là cao thủ đứng đầu, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị có thể như cũ ở cuối cùng trước mắt hoặc là tránh nẽ hoặc là phòng ngự, không bị làm bị thương. Như bọn hắn loại cảnh giới này cường giả, nếu như muốn chính thức làm bị thương hoặc là đánh chết cùng cảnh giới hoặc là cùng cấp bậc cường giả, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là hai người đại chiến thẳng đến toàn bộ sức cùng lực kiệt cuối cùng một mực chết trận hoặc là trọng thương, bởi vì chỉ có hai người một mực liều chết ai cũng không trốn lúc này mới có đánh chết hoặc là trọng thương khả năng. Một loại khác chính là xuất kỳ bất ý tác dụng chính mình có khả năng sử dụng cường đại nhất chiêu số một kích trí mạng, để cho đối thủ căn bản không có thời gian bố trí đầy đủ phòng ngự hoặc là chạy trốn. Tất cả mọi người biết rõ một cái thử, càng cường đại chiêu số cần có tụ lực thời gian cũng liền càng dài. Cho nên cái này một thô lãng tâm kiếm hào cùng Hắc Khôi công kích, cũng không có phát ra cái gì thực chất tính hiệu quả. Kiếm hảo, Hắc Khôi, hai người các người điên rồi sao? Vì cái gì đột nhiên công kích chúng ta? bản cổ tản đi trước người hộ thuẫn, lớn tiếng chất vấn. Mà Hắc Khôi cùng lãng tâm kiếm hào đối với bản cổ mà nói nhưng là mắt điếc hay ngơ, hai người một trái một phải lại một lần nữa lao đến. Lúc này đây bản cổ ba người cũng coi chuẩn bị, lần nữa lớn tiếng chất vấn mà không có bất luận cái gì trả lời thuyết phục về sau. Bàn Cổ đối với bên người hai người nói, "Động thủ đi, ngươi đi giải quyết cái kia chi Bắc." Nói xong, Bàn Cổ cùng hốn Vô Linh bay thẳng đến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi vọt tới. Mà giác loạn thì là trở mình vây quanh một lần khác, theo bên trái hướng về còn đang lui về phía sau chi Bắc vọt tới. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi liếc nhau, hai người đều là cười cười. Tay cầm giới khí Thất Tinh Long Nguyên, Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân bắt đầu tản mát ra vô số đạo lốt đa lốt đốm hào quang, ở lờ mờ vẫn lạc chi mộ chính giữa. Lãng Tâm Kiếm Hào nghiêm nhiên đã trở thành vô số tinh tú tiêu điểm, tinh quang sáng trói tầm đó rất chói mắt. Mà hắn rơi khí thất tinh long nguyên cũng bị tinh quang chói mắt nhuộm, trường kiếm bắt đầu trở nên hư ảo mê ly. Không giới tinh tú kiếm quyết, hư vô giới, lâm. Một tiếng hét to về sau, Lãng Tâm Kiếm hảo cả người mang kiếm, toàn bộ đều biến mất. Mà đổi thành một bên Hắc Khôi cũng là không cam lòng yếu thế, một tiếng chấn nhiếp thiên địa gào thét về sau, ở Hắc Khôi làn ra phía dưới bắt đầu chạy ra từng tầng một máu tươi. Những cái máu tươi mới vừa xuất hiện liền nhanh trong cứng lại. Khi hắc khôi vọt tới hôn vô linh trước người thời điểm, cả người hắn đã hoàn toàn bị bao phủ tại một tầng huyết sắc khôi giáp phía dưới, hơn nữa toàn thân khắp nơi đều là nổi lên gai xương, nhìn qua tựu như cùng một cái màu đỏ như máu xương cốt yêu quái. chương 709, vạn thần điện thần uy. Cùng lãng tâm kiếm hảo cùng hắc khôi bên này chiến đấu trái lại chính là, chi bắc ở một trận điên quẩn chạy trốn về sau, vẫn bị rắc loạn trò đổi theo. Trải qua sơ đại Chi Bắc tiến hóa về sau, bây giờ Chi Bắc không chỉ có đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu, liên tục lực phòng ngự cùng tốc độ cũng là trên phạm vi lớn suy yếu. Có thể nói Chi Bắc hay tất cả tiến vào vẫn là Chi Mộ người trong yếu nhất, nhưng là ở nào đó đặc biệt thời điểm, Chi Bắc nhưng cũng là mạnh nhất. Mà điểm này, giờ này khắc này rác loạn chính là thấu hiểu rất rõ. Đối với Chi Bắc, bọn hắn rất quen thuộc, cho nên giác loạn căn bản cũng không có đem đánh chết Chi Bắc coi như hay một kiện như thế nào chuyện khó khăn. Khi hắn bắt đầu truy kích về sau, rất nhanh ngay tại một chỗ rừng rậm buộc phát địa điểm đuổi theo Chi Bắc, mà Chi Bắc tự hồ cũng rất có tự mình hiểu lấy cũng không có lại tiếp tục chạy trốn. Đuổi theo Chi Bắc về sau, giác loạn cũng không có lập tức động thủ, mà là có chút tận tình khuyên bảo mà hỏi, Chi Bắc, chúng ta như là đã liên minh, các ngươi vì sao đột nhiên công kích? Chẳng lẽ các ngươi vạn thần điện cùng hoàng tuyển thế giới ý định sẽ bỏ minh ước? Chi Bắc lúc này đã thở gấp đều đặc khí, có chút đùa cợt cười nói Chúng ta vạn thần điện cùng hoàng tuyển thế giới tự nhiên sẽ không xé bỏ minh ước, về phần tại sao ra tay, chính các ngươi trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Đừng tưởng rằng người khác đều là đống ốc, nhiều khi vô cùng nhiều n. Ngươi cũng là bởi vì quá mức tự cho là đúng, cuối cùng mới có thể chết thảm. Chi bác lúc nói chuyện, biểu lộ vô cùng tự tin, không có chút nào bởi vì chính mình không năng lực công kích mà có chút khiết đảm. Hắn mà nói, để cho vốn là còn ý định khuyên nữa chi bác vài câu rất loạn. Đồng nhiên liền buông tha Liền như vậy ánh mắt sáng rực chầm chầm vào Chi Bắc, thật lâu, rốt cuộc hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện. Chi Bắc nhẹ giọng cười cười nói, bởi vì ta là Chi Bắc, thế hệ này thần dụ sư Chi Bắc, thế gian này. Không có gì là ta muốn biết mà không có thể biết. Không lại để cho Chi Bắc nói tiếp, giác loạn đã ở trên hư không chính giữa cầm ra một thanh màu xanh đậm trường thương. Thân thương nhoáng một cái cũng đã vọt tới Chi Bắc trước người. Chi Bắc vẫn là không nửa phần bối rối nhìn đã tới gần mặt lué ra hàn quang nuôi thương. Chi bác tự tin nói, mù quáng tự tin thường thường hay tự quật phân mộ, tựu như cùng người xác định như vậy nhất định có thể giết chết ta giống nhau. Trong khi nói chuyện, chi bác thân thể đột nhiên không hề dấu hiệu một cái nghiêng người, sau đó rác loạn trong tay trường thường giống như là cố ý nhường giống nhau, ở chi bác đã dịch chuyển khỏi thân thể về sau như cũ nhất thương đâm tới chi bác thân thể nguyên lai địa điểm. Bởi như vậy, một phát này tự nhiên mà vậy cũng liền đâm vào không khí Tuy nhiên ta không có biện pháp giết chết ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không chết ta, mà ta biết rõ, các ngươi ở một chỗ dừng lại thời gian là có hạ. Lại là đang nói chuyện trong, Chi Bắc liên tục làm bốn năm cái kỳ quái động tác, mà mỗi một lần khi hắn làm xong động tác thời điểm, giác luận sẽ đem trường thương hoặc đâm hoặc bổ đánh tới Chi Bắc vị trí cũ. người không biết từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng đây là hai người ở biểu diễn một hồi vụng về đánh võ đùa dỡn giống nhau. mà trên thực tế Xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn là bởi vì Chi Bắc cường đại năng lực. Thân là thần dụ sư, Chi bác năng lực không hề chỉ chỉ dùng để ở dự đoán lành giữ có thể coi là thiên cơ phía trên, đối với đối thủ dự đoán đó là Chi Bắc phải có đủ năng lực. Nguyên lai like Chi Bắc có được cường đại lực công kích cho nên loại năng lực này cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng khi hắn đã mất đi lực công kích về sau loại này dự đoán địch nhân động tác năng lực liền trở thành hắn duy nhất bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Hơn nữa còn chiếm được sâu sắc tăng cường. Liên bây giờ trạng thái đến xem, trong thời gian ngắn rắc loạn hay mơ tưởng làm bị thương chi bắc một con tóc gái. Loại này cục diện hay rắc loạn hoàn toàn thật không ngờ, hắn cho là hắn chọn lấy quả hồng mềm, kết quả phát hiện cái này quả hồng mềm dị thường chân trượt. Căn bản bắt không được đánh không đến. Bất luận rắc loạn như thế nào sử dụng tất cả vốn liếng, ở chi Bắc trước mặt đều giống như vô dụng công giống như, loại cảm giác này hay thập phần. Khó chịu. Thế nào? Đánh giá sai thật lực của đối thủ. Cho các ngươi kế hoạch sinh ra nghiêm trọng sai lầm a. Ở né tránh rắc loạn công kích đồng thời, Chi bác vẫn không quên mở miệng châm trọng, có thể nghĩ đối với cái này, loại năng lực Tri Bắc đến cùng khống chế đã đến hạng gì trình độ. Thế nào? Còn không ý định vận dụng ngươi chính thức sức mạnh ư? Tiếp tục như vậy nữa, thời gian muốn đã đến. Ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng, nếu như không phải đánh lén mà nói căn bản giết không chết chúng ta. Lại một lần nữa dùng sớm động tác tránh thoát rắc loạn công kích, Tri Bắc vẻ mặt nụ cười nói ra. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, các ngươi nhất định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, cái này vũ trụ tương lai hay thuộc về chúng ta." Giác Loạn nói xong, liền không nói thêm lời, mà là tiến thêm một bước tăng lên tốc độ của mình, thế nhưng là bất luận tốc độ của nó nhiều nhanh, chi Bác tổng có thể sớm một bước né tránh công kích của hắn, thẳng đến cuối cùng sương mù dày đặc dâng lên lên Zác Loạn biến mất thời điểm, vẫn là là không có có thương tích đến chi Bác may may. Bay lên sương mù dày đặc rất nhanh liền thời gian dần trôi qua tản ra, Tri Bác trước mắt đã cũng không có người xuất hiện. Chi bác rốt cục thở dài một hơi, trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Tuy nhiên, giác loạn cũng không có đả thương đến hắn, thế nhưng là liên tiếp tránh né động tác đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn. May mắn thời gian có hạn, bằng không thì đánh tiếp một hồi chi bác khẳng định sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị tháo thành tám khối. Cùng lúc đó, cùng Hắc Khôi Lãng Tâm Kiếm Hào kịch chiến hốn vô linh cùng bản cổ cũng là theo sương mù tiêu tán mà biến mất. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi đều là bị thụ chút ít tổn thương nhưng dứt khoát cũng không ở chỗ hiểm, duy nhất có chút phiền phức đúng là linh lực hao tổn vượt qua năm thành. Hai người nhìn dông tuyết trước người, nhìn nhau cười khổ. Cho dù là đồng dạng cảnh giới, cái này chiến đấu ý thức trên lệnh đồng dạng rất muốn chết á ngay tại chi bắc, hắc khôi cùng lãng tâm kỳ. mở hào ba người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cùng khôi phục thời điểm, bất nhạc trần, ngạo vân trường cùng cùng mục đông sinh ba người trước người, lại nhiều hơn ba người. Ba người này đồng dạng là bàn cổ, hôn vô linh cùng rắc loạn Sương mù dày đặc tản đi, sáu người vừa mới đối mặt, không đợi bàn cổ cùng hôn vô linh cùng giác loạn ba người mở miệng nói cái gì đó, Ngạo Vân Trường cùng đã bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, mà Bất nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh thì là kẻ vai sát cánh đứng ở Ngạo Vân Trường cùng cùng bản cổ ba người chính giữa. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn trước mắt một màn, bàn cổ ba người chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, thế nhưng là vấn đề của hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp án, duy nhất đáp lại hắn, chỉ có ba cây trắng thuần sắc mũi tên phá vỡ bầu trời thẳng đến ba người bọn họ nơi cổ họ. Năm đó chín đại thần quốc, hiện tại sáu đại thần quốc chính giữa đệ nhất thần tiến thủ, Ngạo Vân Trường Cung, trong nhiều năm về sau, rốt cục lại một lần nữa kéo ra hắn Ngạo Vân Cung. Cái này ba mũi tên, ý không ở đà thương người, của ta Ngạo Vân Cung, tuyệt không đánh lén. Vừa rồi ba mũi tên, hơi con mà phát, cũng không luận hay tốc độ là độ chính xác đều tuyệt đối là hoàn mỹ, nếu không phải bởi vì cái kia mũi tên bản thân chính là do hơi nước hình thành. Bản cổ ba người nhất định sẽ chịu chút ít vết thương nhẹ, ít nhất cũng sẽ luôn cuống tay chân, mà không phải như bây giờ sau đó vung lên liền chặn. Ngạo Vân Trường Cung, vạn thân điện thủ hộ giả, thứ nhất thân tu vị tất cả cái kia một dương Ngạo Vân Cung phía trên, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian cùng khoảng cách, một mình hắn có thể tiêu diệt bản cổ ba người. Bất quá một khi bị cận thân, Ngạo Vân Trường Cung sẽ hết sức bị động. Mà bây giờ may mắn chính là, Ngạo Vân Trường Cung kho. NG cách bản cổ ba người khoảng cách, vẫn tương đối xa đều la tái nhật liền, bàn cổ, hốn vô linh cùng giác loạn ba người sắc mặt đã hết sức khó coi. Vừa rồi cũng đã nhận lấy lãng tâm kiếm hào ba người không hiểu thấu công kích, tuy nói cuối cùng bị thương lãng tâm kiếm hào cùng hắc hôi, hơn nữa bọn hắn bản thân hao tổn không được ba thành, thế nhưng là cái này dù sao cùng bọn họ kế hoạch không giống với, là rất làm cho người ta cam tước. Hiện tại càng là, chẳng những bị đầu tiên công kích nhưng lại dùng loại phương thức này bị cảnh cáo, điều này làm cho người như thế nào chịu được. Bàn cổ dùng sức sờ, Trong tay trắng thuần sắc mũi tên âm thầm lặng lẽ vỡ vụn, ta nhịn không được, quản lý hắn, cái gì kế hoạch, loại vũ nhục này, ta không tiếp thụ được. Nói xong, muốn thân thủ theo như chính mình cái hốc. Một bên bàn cổ nhưng là đột nhiên bắt được hồn vô linh nâng lên ra tay, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ vẫn không phải lúc, chúng ta ít nhất phải biết rõ sơ hở ra ở nơi nào. Hừ, khoản nợ này, ta đã nhớ kỹ. Nạo Vân Trường Cung, quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Nếu như bọn hắn đã đã nhìn ra Chúng ta vì cái gì còn có che giấu? Như vậy trạng thái ta căn bản phát huy không xuất ra thực lực. Hôn vô linh một bên nhìn cái kia ngạo vân trưởng cùng một bên hung ác vừa nói đạo. Có tất yếu, ta phải biết rõ bọn họ là như thế nào khám phá. Lao ngũ, lão lục, nghĩ biện pháp ở trận pháp khởi động trước bắt lấy một cái. Hôn vô linh cùng giác loạn không có ở nói chuyện, mà là nhau nhau gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp thân hình một chuyến liền xông về vạn thần điện giới chủ bất nhà trần. Ba người toàn lực ra tay tốc độ tự nhiên cực nhanh, thế nhưng là bất nhạ trần tốc độ, so với bọn hắn nhanh hơn. Khi ba người vừa vọt tới bất nhạ trần trước người, còn không có ra tay công kích, bất nhạ trần đông nhiên quát khẽ một tiếng, bất nhạ trần cắt đuôi, lúc nãy được tự do. Một câu nhìn như không đầu không đuôi mà nói, thế nhưng là bản cổ ba người nhưng là sắc mặt biến hóa, sau một khắc, bất nhạ trần cả người đột nhiên bạo tán đã tê. Hành đầy trời bùi bậm. Cho các ngươi nhìn xem, ta vạn thần điện thần uy. Chương 710, bất nhạ Trần cường đại năng lực. Vạn thân điện giới chủ bất nhạ Trần, nếu như có thể trở thành một lúc nại giới chủ, vậy tuyệt đối không phải là một phương tên so sánh. Mặc dù đang thực lực này vi tôn trong thế giới, lưu trì ý nghĩa cũng đồng dạng trọng yếu, thế nhưng là tuyệt đối thực lực cường đại mới thật sự là quyết định hết thảy. Chúng thần chi chủ bất nhạ Trần, vào lúc này giờ phút này, rốt cục vận dụng cái kia thật lâu đều chưa từng vận dụng qua khủng bố năng lực. Tại đây thế gian, cơ bản nhất sức mạnh chính là ngũ hành, kim thủy hỏa thổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc sinh sôi không ngừng do đó diện hóa xuất ngàn vạn loại bất đồng sức mạnh thuộc tính mà cấp cao nhất sức mạnh vẫn như cũ là ngũ hành bất quá cái này ngũ hành chính là ngũ hành lực lượng buồn nguyên buồn nguyên tri kim tiểu thiên thanh kim buồn nguyên chimộc tiểu Th thiên thanh mụcc buồn nguyên tri thủy tiểu thiên thanh Thủy buồn nguyên tri hỏa tiểu thiên thanh hỏa tiểu thiên thanh thổ buồn nguyên tri thổ tất cả nắm giữ buồn nguyên lực lượng người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đều trở thành một lúc ngạy ngang ngược Tại đây trong vũ trụ có được lời của mình quả. Thế nhưng là ngoại trừ Ngũ Đại Bổn Nguyên Sức Mạnh bên ngoài, cái này trong vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều biến dị bổn nguyên sức mạnh. Vạn Thân Điện giới chủ chúng thần chi chủ Bất Nhạ Trần, liền có được một trong biến dị về sau bổn nguyên sức mạnh, Cửu Thiên Thanh Trần. Cái này Cửu Thiên Thanh Trần chính là bổn nguyên chi thổ biến dị, ẩn chứa sức mạnh không kém gì. Chút nào bổn nguyên chi thổ, hơn nữa, ở phương diện khác còn có điều vượt qua. Điểm này, bất luận là sáu đại thần quốc là còn lại cao cấp thế giới đều là biết do đấy. Đây cũng là vì sao khi Bất Nhạ Trần hóa thân cắt đuổi về sau, tất cả mọi người hay sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Trước mắt tình cảnh cũng không có đến tuyệt cảnh, theo lý mà nói còn không đến mức đến vận dụng Cửu Thiên Thanh Trần thời điểm. Thế nhưng là Bất Nhạ Trần nếu như hóa thân bổn nguyên cắt đuổi, vậy nói do ở Bất Nhạ Trần phán đoán trong, đã đến cần sử dụng Cửu Thiên Thanh Trần lúc sau. Vô số nhỏ vụn cắt đuổi, đem Mục Đông Sinh cùng Ngạo vần Trường cung quay chung quanh ở trong đó, công kích lúc trước đầu tiên muốn cam đoan an toàn của mình. Đây mới là chính đạo. Bàn cổ ba người tuy nhiên sắc mặt thay đổi, thế nhưng là động tác trong tay không chút nào không chậm. Đặc biệt là bàn cổ. Vốn là giống tuyết hai tay ở bàn cổ vọt tới mục đông sinh trước người thời điểm, đã nhiều hơn một cây màu tím sầm sắc bén trường thương, bàn cổ thủ đoạn một phen một chuyến, tử kim sắc trường thương đã xoáy lên một đạo lăng lệ ác liệt thương mang đâm về mục đông sinh. Bất quá mục đông sinh cũng không có né tránh cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Đối với bất nhạc trần, hắn có tuyệt đối tự tin Có lẽ luận năng lực công kích, bất nhạ trần không phải mạnh nhất, nhưng là luận kia phòng ngự năng lực bất nhạ trần tuyệt đối là đứng ngôi triệu xào. Kỳ thật trước ngộng giả so sánh thất bại một điểm chính là đem bất nhạ trần, mục đông sinh cùng ngạo vần trưởng cùng 3 người phân đã đến cùng một chỗ. Một cái am hiểu phòng ngự, một cái am hiểu công kích từ xa. Mà mục đông sinh, tức thì có được bằng được Diệp Tử cùng 9 kỳ lân chính giữa mệnh kỳ lân khôi phục năng lực. Ba người bọn họ cùng một chỗ, tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ tổ hợp Bàn cổ trường thương trong tay mãnh lực một đầm Tuy nhiên lại không có chút nào kiến thụ hoàn toàn bị tầng kia nhỏ vụn cắt đuổi trố ngăn trở bất quá bản cổ rất khỏe miệng lộ ra nhưng là cười lạnh cái này tử kim sắt ê dương thương tác dụng lớn nhất cũng không phải đột phá hoặc là đâm thủng mà là dấu hiệu khi bản cổ trường thương trong tay đính tại này một tầng cắt đuổi tường màn về sau bàn cổ nhanh chóng bay nhanh lui về phía sau mà loạn cùng hốn vô linh thì là trực tiếp vượt qua bản cổ đã đến ngạo Vân trường cùng sau lưng Ngạo Vân trưởng Cung trong tay Ngạo Vân Cung cũng sớm đã bị kéo căng, phía trên ba cây xanh đen sắc mũi tên, đang không ngừng tự hành lưu chuyển. Liệt phong mũi tên. Ngạo Vân Trường Cung tốc độ nhanh nhất công kích. Đối phó loại này ngang cấp thậm chí vượt qua chính mình đẳng cấp cường giả, trước hết dùng tốc độ nhanh nhất chúng tên địch hoặc là yếu bất kia tốc độ di chuyển. Sau đó, mới là thuộc về Ngạo Vân trưởng Cung đi săn thời gian. Ba mũi tên mạnh mẽ không một tiếng động lập tức biến mất. Cùng lúc đó hôn Linh ánh mắt ngưng tụ Cả người đã trở nên hư hảo. Mà sau đó cái kia bà cây xanh đen sắc mũi tên. Cũng trực tiếp xuyên thấu hôn vô linh thân thể. Nhưng là cũng không có nhập vào cơ thể mà ra. Mà lại như vậy biến mất. Ngạo vân trường cung trao mày. Hắn biết do đối thủ trước mắt tuyệt đối không phải gì vãng gặp phải bất luận cái gì đối thủ cường đại có thể so sánh với. Đây tuyệt đối là hắn gặp được qua cường đại nhất địch nhân. Tuy nhiên sau lưng còn có bất nhạ trần cùng mục đông sinh. Thế nhưng là cái này như cũng không có biện pháp bảo đảm Cảm thụ được đang dần dần cùng mình mất đi liên hệ ba cây liệt phong mũi tên, ngạo Vân trưởng cung nắm Nạo Vân cung ra tay, có chút rất nhỏ run rẩy. Đây không phải sợ hãi, mà là kích động. Nhớ hắn ngạo Vân trưởng cung một tiếng đánh chết cường giả vô số, cái kia một lần không phải một kích trí mạng, ở địch nhân còn không có phát giác lúc sau đã lấy kia cánh mạng. Giống như vậy sống hay chết treo tại một đường ở giữa chiến đấu, hắn đã thật lâu không gặp, điều này làm cho hắn đã váng lặng tim, lần nữa sôi trào lên. Cũng đã lúc này Hiện ra các ngươi chân thân à, bằng không thì phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực, cho dù chết ở trong tay của ta, ta cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành hiệu. Ngạo Vân Trường Cung một tay dẫn theo Ngạo Vân Cung, khí phách đối với hốn vô linh cùng giác loạn hai người đạo. Ngạo Vân Trường Cung nói cũng không sai, việc đã đến nước này, trước mộng giả kế hoạch đã hoàn toàn đã thất bại, lại ngụy trang tiếp nữa cũng không có gì tác dụng, ngược lại bởi vì biến thân mà không có thể phát huy ra chính mình vốn là thực lực. Hốn vô linh cùng giác loạn liếp nhau. Hai người cười hắc hắc. Sau đó hai người thân thể bắt đầu trở nên hư hào văn mẹo, rất nhanh, hư hào vầng sáng tàn đi. Hai cái ngạo vân trưởng cung rất quen thuộc người, xuất hiện. Cùng lúc đó đã lui về. Sau khoảng cách nhất định bản cổ thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Quả nhiên là các ngươi, thật sự là vinh hạnh. Ta ngạo vân trường cùng hôm nay có thể cùng bốn vị chấp pháp giả giao thủ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh à. Nhìn trước mắt vẻ mặt nụ cười cuồng chiến giả cùng trường tội giả, còn có lui giả phía sau thao binh giả. Ngạo Vân Trường Cung chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch, càng ngày càng sôi trào. Lão đại, chi bác tiểu tử kia quả nhiên không có nói sai, rốt cục cho ta thí thần cơ hội, hát hát, một hồi có thể ngàn vạn phải bảo vệ tốt ta, đừng làm cho ta một mối tên cũng không có bắn ra liền ngờ rồi. Xuất hiện ba người, chính như Ngạo Vân Trường Cung theo như lời, đúng là tám vị chấp pháp giả chính giữa Lao Tam, Trường Tội Giả, Lao Ngũ Quảng Chiến Giả cùng Lao Lục Thao Binh Giả. Mà Ngạo Vân Trường Cung sở dĩ nói bốn người. Là vì ở sương mù bên ngoài, còn có trước mộng giả. Nạo Vân Trường Cung, ngươi không biết là chính mình có chút quá cuồng vọng ư. Chúng ta bốn người mục đích cũng không phải là tiêu diệt ba người các người, mà là tiêu diệt nơi đây tất cả mọi người. Con sâu cái kiến cũng nói bữa thí thần. Thật sự là buồn cười. Được rồi, nhiều lời vô ích, chỉ có tử vong mới có thể cho ngươi minh bạch, mình rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Nói chuyện, là trước kêu hóa thân bản cổ thao binh giả. Theo thao binh giả tiếng nói vừa giúp Khi hắn sau lưng không gian đỗng nhiên xuất hiện vô số chi chít không gian đầu chút, thời gian dần qua dơ tay phải lên, thao binh giả lạnh miệt cười hải, tay phải đột nhiên vung lên. Vạn nhận kích, cắt đùi đều diệt. Sau đó liền xem thao binh giả sau lưng không gian bắt đầu chấn động, tiểu như cùng rơi xuống mưa rào tầm tá bình tĩnh mặt biển giống như, ngay sau đó hàng tỷ trôi đủ loại thần binh lợi khí ở không gian thấu chút chính giữa xuất hiện, cái kia hàng hà các loại binh khí, nhìn qua tiểu như cùng châu chấu vận chuyển qua giống như cực kỳ đáng sợ Mà cái kia hàng tỷ trôi thần binh chỗ mang theo sát khí cũng bắt đầu thời gian dần qua bước lên hội tụ, khi tất cả bên người sát khí toàn bộ hội tụ tại bất nhạ trần hóa thân cựu thiên thanh trần phía trên về sau, chỉ nghe thấy không trùng truyền đến bất nhạ trần một tiếng kêu rên. Cho dù đã hóa thân cửu thiên thanh trần, thế nhưng là cái kia hàng tỷ trôi thần binh hội tụ sát khí hãy để cho bất nhạ trần có chút khó có thể thừa nhận. Cũng may cái kia sát khí cũng không có tiếp tục quá lâu liền toàn bộ về tới thần binh trong cơ thể, lại sau đó... Hàng tỉ chuôi thần binh toàn bộ ầm ầm mà rơi, như ngân hà chạy nước mà huy thế khủng bố Tuyệt Luân. Tất cả thần binh mục tiêu, toàn bộ đều là lúc trước cái kia một thanh cắm ở Cửu Thiên Thanh Trần tường màn phía trên màu tím sẫm trường thương. Thao binh giả có thể thao không thế gian tất cả binh khí. Mà cái này vạn nhận kích, đúng là thao binh giả bình thường thích nhất chiêu thức. Chỉ cần bị màu tím sẫm trường thương dấu hiệu, cái kia chính là không chết không thôi kết quả. Mà Bất nhạ Trần cũng không phải dễ dàng tới bối, cảm thụ được một kích này cường đại, Bất nhạ Trần cũng không hề giấu dốt thủ đoạn thi chuyển hết cũng không có vông tha cho phòng ngự bất nhạ Trần đem tất yếu dùng cho phòng ngự cắt đuổi lưu lại về sau còn lại tất cả cựu thiên thanh Trần toàn bộ bay lên trời như là đất bằng ở bên trong xoáy lên một hồi cắt đuổi gió lốc nếu như cùng một cái màu vàng đất ác long thẳng tắp sông về chiếu nghiêng xuống vô số thần binh sau đó chính là một bộ vô số người dốc hết cả đời cũng không cách nào nhìn thấy kỳ cảnh hàng tỷ trôi bên người chiếu nghiêng xuống lại bịồ xa vòi rồng toàn bộ ngăn trở Mỗi một trôi thần binh đều bị một hạt Cửu Thiên Thanh Trần chỗ ngăn trở, cuối cùng bị Cửu Thiên Thanh Trần đụng chạm thần binh sẽ hóa thành một ngưng cát bụi, sau đó gia nhập xoay tròn vòi rồng bạo chính giữa, bắt đầu đồng hóa những thứ khác thần binh. Cái này là Cửu Thiên Thanh Trần biến dị về sau có năng lực, có thể đem đụng chạm đạo đức hết thảy đồng hóa làm giống nhau cắt bụi, cho nên bất nhạ Trần Cửu Thiên Thanh Trần trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bị tiêu diệt ngược lại sẽ càng đánh càng nhiều. Người còn lại lúc này cũng không có ra tay, tất cả đều là nhìn không trung kích liệt chiến đấu. Như bọn hắn bực này cấp cường giả, chiến đấu hay tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp, mà quan sát người khác chiến đấu, cũng sẽ làm cho mình được ích lợi không nhỏ. Bất nhạ trần cùng thao binh giả lần thứ nhất giao phong, rất nhanh thắng bại liền phân ra đi ra. Có thể đồng hóa đụng vào chi vật cửu thiên thanh trần, càng tốt hơn. Gần cây một khắc đồng hồ thời gian, thao binh giả hàng tỷ trôi thần binh, toàn bộ tiêu hao không còn, mà bất nhạ trần Cửu thiên thanh trần, đã đến một cái che khuất bầu trời trình độ. chương 711, chư thần thương sinh th Cửu Thiên Thanh Trần, cường hãn như vậy. Liên tục mục đông sinh bọn người thật không ngờ, cùng chấp pháp giả một trong Thao binh giả lần đầu giao phong, cuối cùng vậy mà sẽ là kết quả như vậy, nhìn qua, Thao binh giả tất cả thần binh toàn bộ bị Cửu Thiên Thanh Trần chỗ đồng hóa, đã mất đi thần binh, Thao binh giả tựa hồ đã không đủ gây sợ. Tám vị chấp pháp giả từ khi thượng cổ đánh một trận xong vẫn chiếm cứ lấy phương này vũ trụ thống trị địa vị, tuy nhiên trăm vạn năm thời gian đối với cho bọn hắn mà nói cũng không phải cỡ nào dài rằng, rằng Thế nhưng là tám vị chấp pháp giả cũng tại cái này trăm vạn năm thời gian, đem thượng cổ đánh một trận xong hốn loạn rách nát không chịu nổi vũ trụ chỉnh hợp đã trở thành hôm nay bộ ráng, càng là hoàn thành 6 đại thần cu. Úc thành lập, có thể nói tám vị chấp pháp giả cường đại cũng sớm đã xâm nhập nhân tâm. Hốn hồ cái này trăm vạn năm thời gian, cũng chỉ là đối với 6 đại thần quốc mà nói, muốn biết do thần quốc cùng cao cấp thế giới, cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới tầm đó thế nhưng là vẫn tồn tại tương đối lớn thời gian chênh lệnh. Yếu như cùng bản cổ giới lúc trước từng có một câu nói như vậy, trên trời một ngày dưới đất một năm, cũng là bởi vì lúc kia thiên thời gian, hay thuộc về trung cấp thế giới thời gian. Trở lại chuyện chính, nhìn cái kia che khuất bầu trời đẩy trời cắt bụi, đối diện thao binh giả sắc mặt không chút nào không thấy bối rối. Liên tục thẩm phán giả cùng cùng chiến giả cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Như vậy không sao cả. Chẳng lẽ lại các ngươi cứ như vậy tự tin. Bất nhạc trần ngón tay lật qua lật lại tầm đó, vô tận cắt bụi cao thấp tung bay hình thành tất cả giữ tận cự thú bộ dáng. Thao binh giả lúc này đứng chắp tay, trên mặt dáng tươi cười nói, không hổ là Cửu Thiên thanh Trần, thật là cường đại, liên tục ta, đây cũng là lần đầu nhìn thấy trăm phần trăm biến dị ngũ hành buồn nguyên. Bất quá, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, không chỉ có ở chỗ con sâu cái kiến thực lực nhỏ yếu. Càng là bởi vì con sâu cái kiến tầm mắt vĩnh viễn chỉ có thấp như vậy. Người cho rằng ta cầm hàng tỷ trôi tâm thần huyết tế thần binh, hay không công tiêu hao? Hôm nay Khiến cho ta cho ngươi học một khóa nói xong thao binh giả bỗng nhiên đưa tay phải ra đối với hắn trước người theo bất nhạ trần ngón tay đang vũ động cửu thiên thanh Trần nhất câu lập tức thì có một cỗ cựu thiên thanh Trần bỗng nhiên thoát ly bất nhạ Trần khống chế dãy ru lấy bay về phía thao binh giả cuối cùng hóa thành một đầu thương long bộ dáng vòng quanh thao binh giả xoay tròn bay múa cựu Thiên Thanh Trần cũng là binh một loại chỉ cần là binh tấn về ta trưởng hàng tỷ trôi thần binh đổi cửu Thiên Thanh Trần cái này mua bán Không lỗ. Nói xong, Thao binh giả tay trái cũng nâng lên, đối với trước người hai tay trái phải hư không làm ra một cái chảo lấy động tác, lập tức hầu như một nửa Cửu Thiên Thanh Trần toàn bộ bắt đầu thoát ly Bất Nhạ Trần khống chế, hướng về Thao binh giả bay đi. Cái này một đột nhiên biến hóa để cho Bất Nhạ Trần, Mục Đông Sinh cùng Ngạo Vân Trưởng cùng ba người đều hết sức trở tay không kịp. Vốn là ở vào hoàn cảnh xấu Thao binh giả trong chớp mắt liền đem hình thức như thế người chuyện, điều này làm cho trong lòng ba người đều là kinh ngạc không thôi. Chấp pháp giả Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà Bất Nhạ Trần nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, hơn nữa là sợ hãi. Cái này Cửu Thiên Thanh Trần đã sớm cùng thân thể của hắn đồng hóa, có thể nói hắn chính là Cửu Thiên Thanh Trần, Cửu Thiên Thanh Trần chính là hắn Bất Nhạ Trần. Cho nên nếu như Thao Binh Giả thành công đã không chế tất cả Cửu Thiên Thanh Trần, đây cũng là đại biểu cho Thao Binh Giả có thể hoàn toàn điều khiển Bất Nhạ Trần. Vạn thân Điện giới chủ. Hắc. U quả này có bao nhiêu khủng bố, căn bản không cần nghĩ giống như Mà để cho Bất nhạ Trần bắt đầu sinh lòng tuyệt vọng hay, cái này đã sớm cùng hắn đồng hóa không biết bao nhiêu năm tháng, Cựu Thiên Thanh Trần đang tại dần dần thoát ly khống chế của hắn. Không chỉ là những cái vừa mới đồng hóa, liên tục thân thể của hắn biến thành Cựu Thiên Thanh Trần cũng đã biến mất một phần năm. Tại đây dạng tiếp nữa, hắn Bất nhạ Trần thì xong rồi. Đúng lúc này, đông nhiên lăng không một tiếng bạo vang, sau đó thao binh giả đột nhiên chuyển đến một tiếng buồn bực uống, buồn bực tiếng quát dần dần tàn đi, ngay sau đó chính là thao binh giả thanh âm tức giận Đáng chết, ngạo vân trường cung, ngươi thật là sống đủ, ngươi cho rằng ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta. Thiên hạ chi binh tấn về cùng ta trưởng, ngươi ngạo vân cung, đối với ta khôn. Dê có tác dụng. Vừa dứt lời, một cây rực rỡ màu vàng mũi tên đã bị thao binh giả gãy làm hai đoạn ném tới trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, ngạo vân trường cung xuất thủ. Còn lần này ra tay, hay ngạo vân trường cung đời này một lần duy nhất đánh lén? Lần này đánh lén, để cho hắn giữ vững được cả đời tín ngưỡng thủy hội chỉ trong chốc lát. Bất quá, hắn cũng không hối hận, nhiều khi có rất nhiều thứ đổ vật, so với chính mình tánh mạng hoặc là tín ngưỡng, càng thêm trọng yếu. Mà bất nhạ trần mệnh, ngay tại trong đó. Vừa rồi một mũi tên, ngoại trừ thao binh giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát giác, liên tục thao binh giả mình cũng hay cái kia mũi tên đều chạm đến đã đến hậu tâm của hắn hắn mới giật mình. Cái kia âm thanh buồn bực uống chính là tốt nhất chứng cứ. Thao binh giả bị thương, từ khi thượng cổ đánh một trận xong, Hắn lần thứ nhất bị thường, vừa mới cái kia bị hắn bẻ gây đầu mũi tên, hay màu đỏ tươi. Thế nhưng là cái kia hai cây bẻ gây mũi tên còn không có rơi xuống đất, ngạo vân trường cung công kích, đã lại một lần nữa đã đến. Ngạo vân trường cung, không thể cho phép tại chính mình sống ở bất nhạ trần phía trước. Cho nên ở bắn ra này duy nhất đánh lén một mũi tên về sau, vạn thân điện thủ hộ giả, rốt cục thể hiện rồi cái kia kinh khủng công kích từ xa năng lực. Hơn nữa, là một đối ba. vạn thân điện uy Nghiêm hôm nay Ta sẽ dùng tánh mạng của ta đến thủ hộ." Trong tiếng giống giận dữ, ngạo Vân Trường Cung toàn thân khí tức bắt đầu trở nên luồn cuống, máu tanh. Nếu như hôm nay chỉ có hắn ngạo Vân Trường Cung một người, như vậy hắn lựa chọn tốt nhất chính là mang theo bất nhạ Trần nhanh chóng lui lại. Nhưng khi Mục Đông Sinh đứng ở phía sau hắn thời điểm, hắn ngạo Vân Trường Cung thì có một trận chiến năng lực, thậm chí còn có rất lớn hy vọng đánh lén. Toàn thân khí tức điên cùng tăng vọt, cùng lúc đó ngạo Vân Trường Cung y phục trên người bắt đầu dạn nước nát. Lên làm nửa người quần áo toàn bộ vỡ vụn về sau, Ngạo Vân Trường cung đã trên thân. Lúc này có thể rất rõ ràng chứng kiến Ngạo Vân Trường cung nửa người trên thậm chí trên ma. T, tất cả đều là rẫm rạp màu đỏ thấm đường vân, nhìn qua giống như là một mảnh dài hẹp mạch máu trồi lên làn da giống nhau. Tình cảnh này, cùng lúc trước lục quốc chiến chính giữa, Vạn thân Điện Bích Hải chỗ bày ra qua năng lực rất tương tự, hơn nữa cùng Vạn Linh cảnh tế hãn đã từng lúc chiến đấu toàn thân màu đỏ đường vân thời điểm cũng là cực kỳ tương tự. Theo cái kia màu đỏ sầm đường vân xuất hiện, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được ngạo vân trường cung sinh mệnh lực đang điên cuồng sói mọn. Đồng thời, ở ngạo vân trường cung sau lưng, bắt đầu xuất hiện một pho tượng tôn không biết tên thần minh hư ảnh. Mỗi lần một pho tượng thần minh hư ảnh đều làm cho người ta một loại thập phần lớn đại huy ác. Vạn thân điện thần kỹ, chư thần thương sinh quyết, rốt cục hiện ra ở thế nhân trước mặt, chỉ có điều có thể có may mắn mắt thấy người, chỉ có nơi đây mấy người mà thôi. Mệnh làm cung, thần làm mũi tên. Chư thần muôn dân chăm họ, thần minh lâm thế. Ngắn gọn lời nói như là chú văn giống như ở Ngạo Vân Trưởng Cung trong miệng quát ra, sau đó Ngạo Vân Trưởng Cung kéo cung khai mở mũi tên, theo phía sau hắn một pho tượng thần minh biến mất, một cây màu làm nhạt mũi tên trực tiếp xuyên qua hư không, đến tại Thao binh giả vai trái đầu vai. Sau đó, Thao binh giả cánh tay trái lập tức bị băng phòng. Không chỉ có như thế, theo hắn tay trái bị băng phòng, vốn là đang hướng hắn tụ lại mà đến Cửu Thiên Thanh Trần cũng chậm chậm đình chỉ. Ở đã mất đi thao binh giả bàn tay trái khống, vốn bị thao binh giả cướp đi một bộ phận cửu thiên thanh trần lần nữa về tới bất nhạ trần bên người. Lúc này đây bất nhạ trần đã có kinh nghiệm, vội vàng thu hồi tất cả cử. Ú thiên thanh trần một lần nữa ngưng vì chính mình thân thể. Đáng nhắc tới chính là có thể ngưng tụ vì hắn thân thể cửu thiên thanh trần chỉ có lúc ấy hắn dùng thân biến thành những cái, trừ lần đó ra cửu thiên thanh trần vẫn như cũ là cắt đuổi bộ dáng, phiêu ở bất nhạ trần sau lưng. Đây là Bất nhạ Trần đã thu hồi 2/3 bản thể cựu Tiên Thánh Trần, thân thể của hắn cũng đã ngưng tụ hơn phân nữa, chỉ có điều hai tay còn không có ngưng tụ. Bên kia, Thao Binh Giả cánh tay trái bị lập tức đóng băng, còn chưa kịp kêu thảm thiết, lại là một cây màu xanh lá cây đậm mùi tên bỗng nhiên xuất hiện đem Thao Binh Giả cánh tay phải đánh tại hư không. Sau đó cái kiềm màu xanh lá cây đậm mùi tên phía trên lập tức lan tràn ra vô số dây leo rễ cây, đem Thao Binh Giả cả cánh tay phải hoàn toàn bao trùm. Bởi như vậy, Tất cả cựu thiên thanh trần liền triệt để thoát ly thao binh giả khống chế, toàn bộ về tới bất nhạ trần bên kia, mà bất nhạ trần thân thể cũng rốt cục toàn bộ ngưng tụ. Tuy nhiên bản thể biến thành cửu thiên thanh trần toàn bộ hữu kinh vô hiểm đã trở về, nhưng là bất nhạ trần tiêu hao nhưng là cực kỳ khổng lồ, cả người đều là lung lay sắp đổ. Bất quá may mắn có mục đông sinh ở, có cái kia vô cùng cường đại trị hết năng lực, bất nhạ trần tánh mạng không ngại. Lúc này tình cảnh, đống nhiên lộ ra có chút quái dị. Ngạo vân trưởng cung cũng sớm đã đứng ở phía trước nhất, đối chọi gay gắt đối mặt thao binh giả, mà thao binh giả cánh tay trái bị băng phòng, cánh tay phải bị màu xanh lá không biết tên dây leo bao trùm, hai tay cơ hồ bị phế. Mà bất nhạ trần trở lại hình người suy yếu đứng ở ngạo vân trường cung sau lưng, mục đông sinh thì là đứng ở giữa hai người, hai tay lăng không ấn xuống ở hai người sau lưng. Mà đổi thành hơi nghiêng, cùng chiến giả cùng trừng tội giả, nhưng là như cũ đứng ở tại chỗ, vậy mà không xuất thủ ý định. Hai người bọn họ sở dĩ không ra tay, có ba nguyên nhân, một mặt là đối với Thao binh giả tiến nhiệm, một mặt khác là bởi vì cái kia Ngạo Vân trưởng cùng đang công kích Thao binh giả thời điểm, cũng sớm đã đem cường đại hơn công kích nhắm ngay cuồng chiến giả cùng trùng tội giả, chỉ cần hai người bọn họ hơi có dị động chắc chắn thu được ngạo Vân trưởng cùng kinh khủng nhất cường đại công kích. Mà cuối cùng một phương diện thì là bởi vì có người đã đến. Hơn nữa đến người là địch không phải bạn. Cuồng chiến giả cùng trùng tội giả cần làm hay ngăn cản những người này Để cho thao binh giả có đầy đủ thời gian, tiêu diệt những người này. chương 712, đánh giá sai. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, mà lúc này bất nhạ trần, Ngục Đông sinh cùng Ngạo Vân Trường cùng 3 người, liền phạm vào cái này sai lầm. Đương nhiên, lỗi của bọn hắn cũng không ở chỗ đối với mình thực lực không biết, mà ở tại nghiêm trọng đánh giá sai chấp pháp giả một trong, thao binh giả sức chiến đấu. Nhưng là đây cũng là không thể tránh nẽ, từ khi thượng cổ đánh một trận xong. Tám vị chấp pháp giả cũng không có chính diện xuất thủ qua, bọn hắn gặp phải tất cả cần dùng vũ lực đến giải quyết sự tình, toàn bộ hội do tuần thiên giả một người ra tay. Mà ở tuần thiên giả xuất thủ thời điểm, bất luận đối thủ rất cường đại, toàn bộ hầu như đều là nháy mắt giết, cũng tạo thành rất nhiều người đối với tám vị cờ hở. Ơ pháp giả thực lực biết rất ít, coi như là vạn thần điện giới chủ bất nhạ trần cùng phương thốn linh giới giới chủ mục đông sinh, cũng gần kề biết rõ tám vị chấp pháp giả tu vị ở thiên tôn. Về phần rốt cuộc là thiên tôn cái gì giai đoạn, liền thật sự không thể nào đã được biết đến. Mà căn cứ bọn hắn đối với thiên tôn thực lực hiểu rõ, hơn nữa bọn hắn bản thân đột phá đã đến thiên tôn, cho nên cuối cùng cho bọn hắn tin tức chính là, chấp pháp giả khẳng định rất mạnh, nhưng là đều là thiên tôn, chỉ cần không phải thiên tôn đỉnh phong chống lại thiên tôn sơ cấp, ba bốn tên ngang cấp thiên tôn tuyệt đối có thể đối phó một người chấp pháp giả. Mà điều phán đoán này... Cũng là 6 đại thần quốc cùng thế lực khác có can đảm chính diện cùng chấp pháp giả giao phong nguyên nhân trọng yếu nhất. Hôm nay, bất nhạ trần cùng mục đông sinh trợn phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai tương đối không hợp thói thưởng. Lúc trước cùng thao binh giả trong chiến đấu, tuy nhiên chiến đấu vô cùng gian khổ nhưng lại chiếm cứ một ít thương phòng cho dù về sau thao binh giả đã không chế cửu thiên thanh trần, vẫn là là bị ngạo vân trưởng cung vận dụng vạn thần điện chư thần thương sinh quyết cho hạn chế ở. Nhưng là bây giờ... Khi cuồng chiến giả cùng trừng tội giả nói ra cái kia lời nói về sau, bất nhạ trần cùng mục đông sinh mới hiểu được nguyên lai like hai người bọn họ cũng không phải bởi vì kiềng kỵ Ngạo vân trưởng cung ý hiếp mới không có ra tay, mà là bởi vì đối với thao binh giả có mãnh liệt tin tưởng. Ngạo vân trưởng cung A, không phải không thừa nhận người rất mạnh. Đây hay chư thần thương sinh quyết uy lực, rất không tồi. Tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa. Người cái này chư thần thương sinh quyết tối thiểu ra tăng lên ba thành uy lực. Bất quá, cũng không hơn. Hôm nay, ta muốn dạy cho các ngươi một cái đạo lý. Cái kia chính là, ngàn vạn không nên xem thường đối thủ của ngươi, bởi vì có lẽ đối thủ của ngươi, hay tất cả địch nhân chính giữa nhất đặc biệt cái kia một cái. Thân thể như cũ bị hàn băng cùng dây leo phong ấn, thế nhưng là thao binh giả không chút nào không sợ, cùng ngạo lời nói chính giữa, có thể cảm giác ra thao binh giả cường đại tự tin. Thao binh lâm thế. Vũ binh diệt địch. Khiến cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Tiếng nói còn chưa rơi Vốn là bị hàn băng cùng dây leo phong ấn thao binh giả, không, lúc này thời điểm đã không thể lại trở thành thao binh giả, mà là vũ binh giả. Có ít người, cả đời đến chính là đặc biệt, ở ở phương diện khác trời sinh liền có được cường đại thiên phú. Những người này chúng ta thường thường sẽ xưng là thiên tài. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, ví dụ như lúc này vũ binh giả. Chấp pháp giả thứ 6. Vũ binh giả. Đây mới là hắn thực lực chân chính bày ra, mà thao binh giả. Bất quá là hắn ẩn giấu thực lực màu sắc tự vệ mà thôi. Tám vị chấp pháp giả, chỉ có vũ binh giả cùng tuần thiên giả có được màu sắc tự vệ năng lực. Giải trừ màu sắc tự vệ, có thể tăng lên ít nhất gấp đôi sức chiến đấu. Cho nên ở trở thành vũ binh giả về sau, lực chiến đấu của hắn tăng lên tới nguyên lai gấp 2, cực hạn buộc phát thì là gấp 3 thực lực. Vũ binh giả lập tức biến mất. Để cho ngạo vân trưởng cùng 3 người tất cả giật mình, thế nhưng là sau đó ba người lập tức kịp phản ứng. Thế nhưng là nhưng sẽ trễ. Ngạo vân trường cung mới đưa ánh mắt thu hồi, vũ binh giả đã xuất hiện ở ngạo vân trường cung trước người, hai người chóp múi hầu như liền liền rú, kê nhau và chạm vào. Một cái viễn trình chức nghiệp giả sợ nhất, chính là bị địch nhân cận thân. Ngạo vân trường cung biết rõ điểm này, cho nên hắn tuy nhiên bị đột nhiên xuất hiện vũ binh giả lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn là lập tức phát động chư thần thương sinh quyết, làm cho mình cùng mục đông sinh lập tức chuyển đổi vị trí. Vũ binh giả lúc này đây cũng không có truy kích, mà là hai tay hư không nắm chặt Một thanh tàn màu vàng cự truy đã xuất hiện ở trong tay. Cho nên khi mục đông sinh lập tức xuất hiện ở ngạo vân trường cung vị trí thời điểm, vũ binh giả là lui về phía sau một bước sau đó chính là một bữa đối với mục đông sinh đập tới. Tốc độ kia, rất nhanh. Nhanh đến mục đông sinh căn bản không có phản ứng chút nào, đã bị một bữa đập phá đi ra ngoài. Mục đông sinh bị nền phi, vũ binh giả trong tay cự truy hất lên, đã biến thành một đầu dài cây roi. Trường tiên thỏ ra, đem bay ra ngoài mục đông sinh ngược lại cuốn mà quay về. Tay phải kéo một cái, mục đông sinh giống như là phá động con rượu, trực tiếp bị giật trở về. Mà lúc này ngạo vân trường cung công kích lần nữa đã đến. Vẫn như cũng là chư thần thương sinh quyết, hơn nữa là uy lực mạnh nhất một mũi tên, tiếp hỏa mũi tên. Cái này một mũi tên bắn ra, ngạo vân trường cung sau lưng thần minh hư ảnh lần nữa biến mất một pho tượng. Thế nhưng là cái này một mũi tên tuy nhiên đồng dạng là phá vỡ không gian trực tiếp công kích vũ binh giả hậu tâm, bất quá nhưng không có tái khởi đến hiệu quả gì Ở mũi tên sắp sở thân lập tức, bị đột nhiên xuất hiện ở Vũ binh giả sau lưng một mặt phong cách cổ xưa tăm trắng chạn. Vũ binh giả có thể diễn biến thế gian tất cả binh khí, điều khiển tự nhiên tầm đó công phòng nhất thể. Ngăn trở cái này một mũi tên cũng không tính hết, Vũ binh giả thân thể xoay tròn, đã đem cái kêu kiếp hỏa mũi tên nắm ở trong tay, thân thể xoay tròn tầm đó kiếp hỏa mũi tên lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã hay ngạo vân trưởng cung bên trái đại chân. Đây đã là ngạo vân trưởng cung đối với mình kiếp hỏa mũi tên có kinh người cảm ứng. Bằng không thì cái này một mũi tên sẽ bắn tê. Dúng trái tim của hắn. Cơ hội là trong chấp mắt, ngạo Vân Trường cung bị chính mình kiếp hỏa mũi tên gây thương tích, Mục Đông sinh lần thứ hai bị nện phi, lúc này đêm nện phi hắn thì còn lại là một thanh sắc bén dị thường lang nha bồng. Ba người tầm đó duy nhất hoàn hảo, cũng chỉ có bất nhạ trần, thế nhưng là ở vũ binh giả trước mặt, bất nhạ trần hầu như đồng đẳng với phế nhân. Vốn là thế lực ngang nhau còn hơi chiếm thượng phong chiến đấu. Ở vũ binh giả giải trừ màu sắc tự vệ về sau vậy mà qua trong dây lát liền đã xảy ra như thế này chuyển. Ngay tại Ngạo Vân trường cung đem Lang Nha Bổng biến thành hai thanh trưởng kiếm lách mình đã đến Ngạo Vân Trưởng cung sau lưng chuẩn bị lấy Ngạo Vân Trưởng cung tính mạng thời điểm, hai thanh bất đồng trưởng kiếm bỗng nhiên xuất hiện, phân biệt giá trụ vũ binh giả song kiếm, sau đó hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là Hoàng Tuyển thế giới Lãng Tâm kiếm hào cùng Vạn Thần Điện phá quân. Đột nhiên bị người ngăn trở, vũ binh giả rõ ràng sửng sợ, thân ở tại trận pháp chính giữa, Bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động khẳng định chạy không khỏi trước ngộng giả con mắt, thế nhưng là tại chính mình không thu được chức ngộng giả bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống đông nhiên có người xuất hiện ngăn trở công kích của mình, vũ binh giả có thể khẳng đê Nhờ phải sao chính là chỗ này trận pháp hoặc là chính là chức ngộng giả, một trong hai khẳng định xảy ra vấn đề. Thu hồi song kiếm, vũ binh giả phi thân lui về phía sau đồng thời quay đầu nhìn lại, cùng chiến giả cùng trừng tội giả tình huống cũng rất không lạc quan hai người lại bị không sai biệt lắm hơn 20 người cho bao bọc vây quanh. Lão lục, tình huống không đúng, bọn hắn tất cả mọi người bộ phận tụ tập đủ, chúng ta lui lại. Nói chuyện, hay chừng tội giả. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra kế hoạch của bọn hắn đã triệt để đã thất bại, cùng hắn ở tại chỗ này cùng bọn họ tất cả mọi người liều mạng chẳng lập tức lui lại. Vũ binh giả sắc mặt có chút khó coi, chính mình tiếp xúc màu sắc tự vệ cũng không phải không cái giá lớn. Thế nhưng là ở bỏ ra cái giá lớn về sau vậy mà không có bất kỳ với tư cách, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn cũng biết, chính là bọn họ ba người lưu lại, ba người đối với hai mươi mấy người, mặc dù có thể đánh chết nửa số, nhưng là mình ba người trả giá cao khẳng định không nhỏ, hiện tại giờ mới bắt đầu, không cần phải làm lần nữa liền bại lộ tất cả thực lực. Xa xa nhẹ gật đầu, Vũ Binh giả không nói hai lời hai tay hư không nắm chặt, lập tức trăm ngàn thành phi kiếm khi hắn hai tay tầm đó xuất hiện. Sau đó lập tức từ đi bảy trận, sau đó chính là một trận kiếm quang bay múa. Bất quá lúc này đây phi kiếm rất hiển nhiên không lúc trước cường đại, bất quá vẫn là đạt đến vũ binh giả mục đích, ba người thuận lợi nhân cơ hội này trốn. Vẫn Lạc Chi mộ mở ra về sau, thần quốc thế lực lần thứ nhất cùng chấp pháp giả tiếp xúc, kết quả cuối cùng nhưng là như vậy, song phương đều có chút chuẩn bị không kịp. Thần quốc liên quân rất hiển nhiên ngay từ đầu liền đánh giá thấp chấp pháp giả sức chiến đấu, mà chấp pháp giả cũng đánh giá thấp thần quốc liên quân thực lực. Vốn chức ngộng giả kế hoạch rất hoàn mỹ, vốn là lợi dụng cái loại này không hề nguy hại, nhưng là ẩn chứa linh lực xương mù hấp dẫn thần quốc người tiến vào, sau đó lại lợi dụng tâm thần lượng quanh ngộng chi thuật vây khốn tiến vào xương mù người. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhóm đầu tiên tiến vào xương mù người là mùi nhử, chức ngộng giả là vây khốn bọn hắn mà không phải tiêu diệt, vì chính là hấp dẫn nhiều nữa thần quốc người trong liên minh tiến vào ảo trận ở bên trong. Khi đầy đủ người tiến vào, chức ngộng giả có thể bắt đầu kế hoạch bước thứ 2, chính là lợi dụng trận năng lực Để cho người ở bên trong ở cố định thời gian về sau tiến hành tùy cơ hội ba người một tổ vị trí biến hóa, trung thành bảo trì biến hóa về sau có hai tổ sáu. Người hội gặp nhau. Lúc này thời điểm vẫn đang không có bất luận cái gì thủ đoạn công kích, vì chính là tê liệt ảo trận chính giữa tất cả mọi người. Ở trước ngộng giả cảm thấy thời cơ chín mùi thời điểm, lại để cho vũ binh giả, cùng chiến giả cùng trừng tội giả ba người, hóa thân bàn cổ, rác loạn cùng hôn vô linh ba người tiến vào ảo trận chính giữa, như vậy. Ở ba người sau khi tiến vào vị trí chuyển biến về sau, ba người cùng với lãng tâm kiếm hào ba người gặp nhau. Lúc này thời điểm lãng tâm kiếm hào ba người trước mắt xuất hiện hay bàn cổ, hôn vô Linh cùng rắc loạn, nhưng trên thực tế nhưng là vũ binh giả ba người. Bởi như vậy lãng tâm kiếm hào ba người bởi vì lúc trước nhiều lần vị trí biến hóa về sau không nguy hiểm sẽ bung lòng cảnh giác, sau đó vũ binh giả ba người đánh lén hầu như chính là trăm thành công. Ở trước ngộng giả trong kế hoạch, đến vậy hay thứ hai giai đoạn, Nếu như hết thể thuận lợi sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3 Ở đánh lén 3 đến 4 thứ hai sau Mỗi một lần đều tận lực lưu lại tên người sống Sau đó 3-4 lần về sau vũ binh giả 3 người rời khỏi hào trận Để cho những người còn lại lại tổ hợp tiến hành vị trí chuyên đổi Khi đó tất cả mọi người sẽ biết rõ tại đây Những người này bên trong xuất hiện đồ giả mạo Khi đó cơ bản cũng không cần vũ binh giả 3 người đọc thủ Hào trợ người Ở bên trong sẽ giúp nhau chém giết Cho dù bọn hắn không bởi vậy chém giết cũng sẽ lẫn nhau tầm đó không hề tín nhiệm, lúc này thời điểm trước ngộng giả bốn người coi như là rời đi, coi như là đại công cáo thành, đã mất đi lẫn nhau tín nhiệm liên minh, đem không chịu nổi một kích. Có thể nói trước ngộng giả kế hoạch tương đối hoàn mỹ, là trước ngộng giả thật không ngờ chi Bắc đi ngang qua tuần thiên giới thí luyện về sau, hội trở nên cường đại như vậy, cũng không có nghĩ đến phương thốn linh giới lục ăn, có thể ảnh hưởng hắn đối với hào trận điều khiển, dẫn đến cuối cùng tất cả mọi người bộ phận tụ tập lại với nhau ngược lại bao vây cường chiến giả cùng trường tội giả. Trưng 713, Lòng Dạ Trưng tội giả 3 người sau khi rời khỏi, một mực bao phủ mọi người sương mù cũng tàn ra, nói rõ chức ngộng giả cũng cùng nhau ra đi. Rất nhanh, Hoàng Tuyền Thế giới 4 người, Diễm Thần Không Ở, Vạn Thần Điện 5 người, Sáng Thế Thần Quốc 6 người, Phương tốn Linh giới 5 người, tổng cộng 20 người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. 20 người không có ai tử vong, nhưng lại có mấy người bị thương rất nặng. Đầu tiên chính là Mục Đông Sinh, bị Vũ Binh giả trực tiếp công kích tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là cũng cần một ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Mà ngạo vân trường cung bị chính mình kiếp hỏa mũi tên bắn chúng đại chân, lúc này cả đầu phải chân đã máu tươi đầm địa, nếu không phải đối với kiếp hỏa mũi tên hết sức hiểu rõ, lúc này thê hát. Ý điểm ngạo vân trường cung chân đã giữ không được. Trừ bọn họ ra hai người, bất nhạ chân mặc dù không có chịu cái gì trực tiếp tổn thương, nhưng là hao tổn tương đối lớn, nhưng lại bị vũ binh giả đã đoạt đi bộ phận bản thể cửu thiên Thanh trần. Dẫn đến bây giờ bất nhạ trần chỉ có một cái cánh tay phải, cánh tay trái đã biến mất. Đồng dạng xem như trọng thường, còn có lầu can. Mặc dù đối với tại phương thốn không gian nắm giữ cực kỳ tinh diệu, thế nhưng là cái kia chức ngộng giả thực lực so với lầu can mạnh quá nhiều, là nhiều loạn chức ngộng giả đối với hào trận không chế cái này đã để cho lầu can đã nhận lấy áp lực lớn vô cùng. Theo lầu can khỏe miệng còn không có lau khô vết máu cũng có thể thấy được. Bất quá may mắn có mục đông sinh ở, bằng vào kia vô cùng cường đại khôi phục trị hết năng lực Ngoại trừ bất nhạ trần cái kia mất đi cánh tay trái Những người còn lại thương thế cơ bản cũng có thể hoàn toàn trị hết Mà bây giờ bốn đại thần quốc tụ tập Suốt 20 người Đã xem như vẫn lạc chi mộ ở trong lớn nhất một cỗ thế lực Hoàn toàn không sợ bất luận cái gì còn lại thế lực đánh chính diện Cho nên ở tiêu hòa cùng Nguyệt Hoàng Tuyển các loại 4 vị giới chủ Sau khi thương nghị Quyết định tìm kiếm cái tương đối an toàn địa điểm chỉnh thể nghỉ ngơi Chỉ có tất cả mọi người đều bảo trì đỉnh phong trạng thái Mới có thể mưu đổ về sau Vì vậy một nhóm 20 người nhanh chóng ly khai. Ở Vạn Thần Điện vòng xuyên dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một chỗ thâm sơn nội địa. Tìm chỗ so sánh rộng lớn sơn động tiến hành nghỉ ngơi. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cảnh, trường tội giả 4 người sau khi rời khỏi, cũng không có đi hướng chỗ khác, mà là đuổi theo Tuần Thiên giả 4 người phương hướng đuổi theo. Nếu như trước ngộng giả kế hoạch đã thất bại, 4 người kia muốn lập tức đuổi theo Tuần Thiên giả, không thể lại để cho Tuần Thiên giả kế hoạch của bọn hắn thất bại. Bằng không thì thân là chấp pháp giả thu hoạch được ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Chưng tội giả bốn người một đường đuổi theo tạm thời không để cập tới, lại nói lúc trước đi đầu một bước tuần thiên giả bốn người lúc này đã đi tới biển máu phía trên. Đối với cái này vẫn lạc chi mộ biển máu, tuần thiên giả bốn người tự nhiên là biết rõ đấy, chỉ có điều hôm nay biển máu, tựa hồ có chút bất thường. Lao đại! Không sai a cái này trong biển máu, tựa hồ có cái gì? Bốn người chính giữa một người toàn thân lông trồn bao bọc ở màu đen đại áo tràng phía dưới một người nói ra. Người này, chính là tuần thiên giả chính giữa lao thất, khế ước giả. Có được cường đại khế ước chi lực, ở tuần thiên giả vô cùng nhiều trong kế hoạch, đều không thể thiếu khế ước giả thân ảnh. Hử, đi xuống xem một chút. Tại nơi này trước mắt, cũng không thể ra lại cái gì ngoài ý muốn. Đấy biển đầu kia lão kỳ lân, có lẽ không lớn như vậy lòng dạ thanh thản làm gió làm mưa à. Tuần thiên giả vừa nói xong. Phía sau hắn một người mặc hắc bạch hai màu trường bào tuổi trẻ tóc dài nam tử bỗng như nói, không tốt, chúng ta đã quên một việc. Đáng chết, cái kia linh uy ngưỡng, chính là tử kim kỳ lân nhất tộc. Thẩm phán giả vừa mới nói xong. Những người còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Thẩm phán giả nói không sai, liên tục tuần thiên giả đều quên. Cái kia linh uy ngưỡng chính là chỗ này một đời tử kim kỳ lân, mà đáy biển đầu kia tử kim kỳ lân nếu như phát hiện mình tộc nhân cũng tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Hội khoanh tay đứng nhìn đ Chắc chắn sẽ không. Lớn nhất khả năng chính là này lao bất tử, sẽ đem mình hết thể đều chuyển thừa cho Linh Uy Ngưỡng. Bởi như vậy, Linh Uy Ngưỡng rất có thể sẽ có được cùng Tuần Thiên Giả chống lại thực lực. Không đợi Tuần Thiên Giả bốn người tiếp nữa, cái kia quần quận nước biển bỗng nhiên từ đó vỡ ra, một đoàn người thời gian dần qua ở biển máu chính giữa dâm phải nước biển phù đi lên. Không biết Tuần Thiên Giả đại nhân đến tìm hiểu, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Linh Uy Ngưỡng cùng tê Chiếu song song đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất Thân thể có chút nghiêng về phía trước, hai tay ôm quyền. Sau lương vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc mọi người cũng là thi cái lễ. Tuần thiên giả nhìn linh uy ngưỡng mọi người, chân mày hơi nhữ lại. Không cần như thế, tất cả mọi người là minh Hữu ta cũng không phải cái gì đại nhân. Không biết ngươi chờ ở đây là gì. Dựa theo kế hoạch lúc trước, các ngươi hiện tại hẳn là ở đối phó hoàng tuyển thế giới người, thế nhưng là theo ta biết, hoàng tuyển người, thế nhưng là một người không hư hại. Tuần thiên giả lúc nói lời này. Nữ khi đã có chút ít trách mắng Nhiều khi ân uy tịnh thi mới là tốt nhất trị ra tay đoạn Hơn nữa lúc này tuần thiên giả tìm không cho phép linh uy ngưỡng đến cùng có hay không hoàn toàn tiếp nhận đầu kia lão kỳ lân truyền thừa Cho nên hắn cần tham dò rõ Quay về tuần thiên giả đại nhân Chúng ta xác thực đã cùng hoàng tuyển thế giới mọi người đã giao thủ Vốn có thể một lần hành động tiêu diệt Thế nhưng là ai ngờ cái kia sáng thế thần quốc người nửa đường giết đi ra Hơn nữa tuần tra lệnh căn bản cảm ứng không được bọn hắn Cho nên cuối cùng chúng ta không chỉ có không chu sát một người, ngược lại bị bắt đi một người. Thật sự là hổ thẹn. Linh Huy ngưỡng ngưỡng khí, đã cũng coi là cung kính. Nói xong, Linh Huy ngưỡng đứng dậy, ánh mắt có chút vi diệu nhìn trước người bốn người. Đây thật là chúng ta sơ sẩy, sang thế thần quốc người hẳn là ở sích quân bên kia lấy được tuần tra lệ. Mấy người phục kích kế hoạch thất bại, cái kia không biết các ngươi kế tiếp có tính toán gì không. Chúng ta bốn người chuẩn bị đi thương lan thủy giới bên kia, các ngươi có muốn hay không đồng hành. Ta nghĩ bằng vào lực lượng của chúng ta, đã không ai có thể dung chuyển. Tuần Thiên Giả lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Linh uy ngưỡng. Linh uy ngưỡng thần sắc thì là không có chút nào biến hóa, ta nghĩ là không cần, chúng ta còn có một chút sự tình, hơn nữa ta nghĩ bốn vị đại nhân một mình hành động hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Dù sao thực lực của chúng ta thấp kém, nếu kéo mấy vị đại nhân sau chân đã có thể không xong. Như vậy a cái kia nếu như, ta ngươi nhất định phải đám bọn họ đồng hành đây này. Tuần Thiên giả lời này vừa ra, trong sân khí thế lập tức xếp chặt, tất cả mọi người là sắp biến, nhao nhao tế ra binh khí, rất có một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn xu thế. Lúc này đây, Linh uy ngưỡng không nói gì thêm, mà là tê chiếu đối với sau lưng mấy người phất phất tay, sau đó nói, nếu như đại nhân nhất định phải như thế, chúng ta đây cũng chỉ tốt mặt dạy đi theo những người lớn, chỉ có đến lúc đó đại nhân không nên cảm thấy chúng ta là liên lụy mới tốt. Chứng kiến tê chiếu ra tay thế. Vạn yêu quốc cùng mình thần diệt thế quốc mấy người đều là thu hồi binh khí, bầu không khí xem như tạm thời có chỗ hỏa hoãn. Nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên đối với bên cạnh Linh Uy Ngưỡng làm một cái cực kỳ mịt mở ra tay thế, Linh Uy Ngưỡng thì là bất động thanh sắc lắt đầu. Tê Chiếu lúc này mới chậm rãi cưới đầu xuống, không biết kia tâm lý suy nghĩ cái gì. À à, làm sao sẽ đây này, mấy vị đều là cường giả trong cường giả, thế nào lại là liên lụy, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn chư vị với tư cách liên minh. Bất quả nếu như Linh uy ngưỡng nói các người còn có một ít chuyện, ta đây cũng liền không được người ấy khó khăn. Như vậy sau khi từ biệt ta, hy vọng các đồng minh của ta, có thể thuận lợi đạt được cái kia phần vĩnh hằng Nói xong, tuần thiên giả trực tiếp chuyển thân hóa thành một đạo lưu quang mà đi, sau đó khế ước giả thẩm phán giả cùng ngự linh giả cũng là lập tức đuổi theo kịp. Từ đầu đến cuối, ngự linh giả cũng không nói một câu thậm chí xem đều không có xem Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu liếc. Nhìn bộ dáng tựa hồ Tuần Thiên giới sự tình liền từ không phát sinh qua giống nhau. Nhìn nhanh chóng đi xa cho đến ly khai ánh mắt Tuần Thiên giả bốn người, Linh uy Ngương thì là nhẹ nhàng thở dài, nói, đáng tiếc, thời cơ không sai à. Tê chiếu đồng dạng là thở dài, ngầm đầu, nhìn Tuần Thiên giả rời đi phương hướng nói, đám kêu người trong liên minh thật đúng là vô dụng, liên tục kéo dài một hồi đều làm không được, nếu không chúng ta có thể đọc thủ. Cho dù không thể giải quyết bốn người bọn họ, nhưng là ít nhất cũng có thể tiêu diệt hai cái Lần nữa nhìn thoáng qua Tuần Thiên Giả đám người rời đi phương hướng, Linh Huy ngưỡng liền không có ở nói cái gì, một đoàn người thay đổi cái mục tiêu, cũng là rời đi. "Lão đại, ta xem cái kia Linh Huy ngưỡng thái độ coi như cung kính, có lẽ không có được truyền thừa, bằng không thì khẳng định cùng chúng ta trở mặt." Khế Đức Giả đạo. Tuần Thiên Giả hư lạnh một tiếng nói, "Không đúng, Linh Huy ngưỡng có lẽ đã hoàn toàn đã tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa Tê Chiếu cũng là có chỗ tiền lời. Thái độ của hắn càng cung kính, đã nói lên trong lòng của hắn chắc càng lớn." Linh uy ngưỡng người này, lòng dạ quá sâu, liên tục ta đều nhìn không thấu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa vừa rồi có một chút các ngươi không chú ý tới. Cái gì? Tê Chiếu từng tác dụng một cái mịt mở ra tay thế hỏi thăm Linh uy ngưỡng, mà Linh uy ngưỡng chỉ là lắc đầu cự tuyệt. Cái kia dùng tay ra hiệu, ta nhận thức. Dùng tay ra hiệu. Ta như thế nào không thấy được. Nếu như không phải ta từng tại Linh uy ngưỡng bên người dạo qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ không chú ý tới cái kia dùng tay ra hiệu. Tay kia thế có ý tứ là động thủ, nói cách khác, vừa rồi tê chiếu hỏi lại Linh uy ngưỡng, nếu không đến động thủ tiêu diệt bốn người chúng ta. Ừ, Linh uy ngưỡng, quả thật là một nhân vật. chương 714, ba cỗ thế lực lần đầu giao phong. Đối với Linh uy ngưỡng, thẩm phán giả ba người tuy nhiên cũng hiểu rất rõ, nhưng lại không tuần thiên giả hiểu rõ sâu như vậy. Dù sao tuần thiên giả thế nhưng là đã từng lấy là một loại tất cả mọi người rất quen thuộc thân phận ở Linh uy ngưỡng thủ hạ chờ đợi một đoạn không tính ngắn thời gian. Mấy người không nói thêm gì nữa, là thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện, tình huống hiện tại đã bắt đầu vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn. Tại đây trăm vạn năm trong thời gian, khi hắn đám bọn họ không biết thời điểm, sáu đại thần quốc cùng những thứ khác thế lực đã ở âm thầm phát triển, cho nên bây giờ sáu đại thần quốc đã không thể lại dùng trước kia ánh mắt đi cân nhắc, ít nhất trước kia sáu đại thần quốc cũng không có nhiều như về. Ý địa thiên tôn. Không cần để ý tới. Linh Uy ngượng mấy người không lựa chọn bây giờ cùng chúng ta phát sinh xung đột, vậy tỏ vẻ hắn còn không ý định vạch mặt, cho nên bọn hắn đối với chúng ta liền còn hữu dụng. Kiếm hai lưỡi mặc dù đối với mình cũng gặp nguy hiểm, bất quá tác dụng thật tốt, cũng là có thể thần kỳ hiệu quả. Tốt rồi, bây giờ việc cấp bách, hãy xích quân. Nói xong, Tuần Thiên Giả lần nữa hóa thành lưu quang bỏ chạy. Còn lại ba người lập tức đuổi theo, tám vị chấp pháp giả chính giữa, Tuần Thiên Giả thế nhưng là có được uy tín tuyệt đối, hắn mà nói, chính là tuyệt đối. Bốn người không chút nào tiếc rẻ linh lực hao tổn, cơ hội là tác dụng tốc độ cao nhất hướng về xích quân chỗ phương hướng bay đi. Một ngày một đêm về sau, tuần thiên giả bốn người ngừng lại. Sau khi dừng lại bọn hắn cũng không có đang tiến hành cái gì động tác, tại chỗ nghỉ ngơi. Thân là vũ trụ chấp pháp giả cùng vẫn lạc chi mộ mở ra người, tuần thiên giả bọn hắn có được những người khác không sở hữu ưu thế, đó chính là bọn họ linh lực khôi phục không bị vẫn lạc chi mộ hạn chế, linh lực của bọn hắn nơi phát ra chính là đang ở tuần thiên giới minh thần quân Mà không phải như thần quốc mọi người như vậy được từ nguyên tố sức mạnh. Ba canh giờ về sau, trưng tội giả bốn người cũng chạy tới. Tám vị chấp pháp giả lại một lần nữa tề thiểu. Trải qua cái này ba canh giờ, tuần thiên giả ba người một đường chạy như điên chỗ tiêu hao linh lực đã hoàn toàn khôi phục Ở hỏi thăm chức ngộng giả kế hoạch thành bại về sau, tuần thiên giả là hơi cảm giác ngoài ý mớn. Hắn ngay từ đầu sẽ không cho rằng chức ngộng giả ra tay đoạn có thể cho đám người kia tạo thành cái gì tổn thương. Bằng không thì hắn cũng sẽ không chỉ để lại trừng tội giả bốn người bọn họ. Nếu như là bọn hắn tám người đều tại, coi như là toàn diện thần quốc liên minh tất cả mọi người cũng không phải không có khả năng, là cái gia lớn hội hơi hơi lớn một ít. Nghỉ ngơi một cách giờ, sau đó động thủ. Tại hạ đạt mệnh lệnh này về sau, tuần thiên giả lần nữa tiến nhập tu luyện trạng thái. Đã có một đoạn thời gian, tuần thiên giả phát hiện đến từ chính tuần thiên giới linh lực càng ngày càng không tinh khiết, các loại lần này chuyện, được tự mình đi một chuyến tuần thiên giới. Dù sao mình đám người còn phải dựa vào minh thần quân linh lực gột rửa mới có thể. Một canh giờ về sau, 8 người đồng thời mở mắt. Tuần Thiên Giả, Thẩm Phán Giả, Trường Tội Giả, Trước Họng Giả, Cùng Chiến Giả, Vũ binh Giả, Khế Đức Giả, Ngự Linh Giả. 8 người trước ba Trong hai sau 3 trình tự, dùng một cái rất nghiêm cẩn chiến đấu trận hình hướng về phía trước một tòa núi lớn chậm rãi đẩy mạnh. Ở Tuần Thiên Giả trong nội tâm, có thể không để ý tới linh ghi ngưỡng. Có thể không đúng thần quốc liên minh hạ sát thủ, nhưng là sích quân hay nhất định phải tiêu diệt. Nếu như không phải sích quân đánh cấp khai tịch giả thân thể, vậy bọn họ 8 người đã sớm đã trở thành cái này vũ trụ chính thức chúa tể. Thậm chí còn có cơ hội dễ dàng đạt được cái kia phần vĩnh Hằng ở đâu phải dùng tới giống như bây giờ chật vật. Cho nên sích quân hay nhất định phải tiêu diệt. Trước kia lo lắng cùng sích quân chiến đấu ảnh hưởng vũ bên ngoài chiến trường. Hiện tại cái kia vĩnh hằng sắp xuất thế chính là cùng sích quân Liều mạng mà có chỗ tổn thất cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tuần Thiên giả, Thẩm phán giả cùng Trừng tội giả ở phía trước nhất, ba người bọn họ hay sức chiến đấu mạnh nhất, thế nhưng là đoạn đường này đi tới, Trô đã thấy nhưng đều là gồ ghề, khắp nơi đều là đại chiến về sau dấu vết. Không tốt, đã có người nhanh chân đến trước. Chúng ta đi mau. Tuần Thiên giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lập tức cũng không ở bận tâm cái gì trận hình, trực tiếp hướng về đỉnh núi mà đi. Cùng Sích Quân hoàn toàn chính xác có thâm cừu đại hận. Thế nhưng là Tuần Thiên Giả tuyệt đối không cho phép có xích quân người chết ở trong tay người khác Mối thủ của hắn, hắn ưa thích chính mình báo Thế nhưng là căn cứ đoạn đường này đi tới tình huống Tuần Thiên Giả phát hiện thật sự có người đã cùng xích quân khai chiến Trong không gian Trang ngập cái kia tử lăng chỉ môi hắn có khí tức Để cho Tuần Thiên Giả chỉ cảm thấy lựa giận không chịu nổi Rất nhanh, dùng Tuần Thiên Giả làm đầu một đoàn người liền đi tới chỗ này Không biết tên núi lớn đỉnh núi Vừa mới đi lên đỉnh núi Tuần Thiên Giả lập tức chính là đồng tử co dù lại. Bởi vì hắn đã thấy được tử lăng, còn có sích quân mấy người khác. Sích quỷ, nữ hoa, sích long, diệt huyên. Đương nhiên, ngoại trừ sích quân 5 người, Tuần Thiên Giả còn chứng kiến thương lan thủy giới 4 người, vốn thương lan thủy giới hay 5 người, chỉ có điều bởi vì diệt huyên song trọng thân phận, cho nên Tuần Thiên Giả đem diệt huyên đã coi như là sích quân người. Mà ở sích quân cùng thương lan thủy giới đối diện, còn có một người đi đường, tan vỡ phía dưới vậy mà cũng là 9 người Để cho tuần thiên giả rất để ý chính là, 9 người này, hắn vậy mà tất cả đều cờ hở. NG biết. Cái này kỳ quái, hắn tuần thiên giả không biết, nhưng lại tiến nhập vẫn lạc chi mộ hơn nữa cùng xích quân đại chiến người, tựa hầu ngoại trừ cái kia hai cái dấu sâu ở âm thầm thế lực bên ngoài, cũng không có người nào khác. Cho sau lưng mấy người nháy mắt ra dấu tuần thiên giả chậm dai đè xuống phẫn nộ trong lòng, bắt đầu trở nên tỉnh táo, cơ chí. Không nghĩ tới đường đường xích quân đệ nhất nhân vậy mà vốn ngày một đám hạ người vô danh đánh chính là chật vật như vậy, tử lăng, ngươi thật là càng ngày càng xa đoạn. Tuy nhiên tình huống bây giờ có chút không rõ, nhưng là tuần thiên giả lại sẽ không buông tham một cái cơ hội tốt như vậy đến chế ngạo một phen tử lăng. Tử lăng tựa hồ sớm đã thành thói quen, ngược lại là cười cười nói, bằng hữu cũ. Các ngươi tới quá muộn, hơn nữa không phải nói các ngươi lại đằng sau vây quanh đánh lén đấy sao. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy đánh lén ám muội ý định mạnh bạo. Từ lăng lời này cũng rất không đơn giản. Ngắn ngủn một câu lập tức sẽ đem Tuần Thiên giả một nhóm đem người kéo lên chính mình trên xa. Đương nhiên cũng không phải chính thức trên ý nghĩa kéo lên trên xa. Nhưng ít ra ở đối diện những người kia tầm mắt ở bên trong cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người dường như mình hay biết. Hơn nữa rất có thể là một phe. Như vậy một hồi cho dù đánh nhau cũng có thể để cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn một ít. Nhìn xa lạ kia một đám người quả nhiên đều lộ ra để phòng thần sắc Tuần Thiên giả thực sự không giận. Mà là ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, sau đó nhìn về phía hai người. Một cái trong đó, một thân màu vàng kim óng ánh chiến rác, uy phong lấm lấm, vừa nhìn chính là thủ lĩnh một loại nhân vật. Cái khác, thì là một vị mặc áo cả xa tay cầm gậy tích trượng hòa thượng. Hơn nữa tuần thiên giả hầu như lập tức liền phát hiện, cái đó và xích quần đám người đối lập 9 người, tựa hồ cũng không phải một phe, tuy nhiên nhìn qua bọn hắn 9 người hay đứng chung một chỗ. Thế nhưng là cái kia bốn gã hòa thượng cách than mặc người cùng đám kia toàn bộ mặc chiến giáp người rõ ràng không phải một đường, lẫn nhau tầm đó cũng sát thực âm thầm đề phòng. Nội tâm hiểu rõ cười cười, tuần thiên giả bỗng nhiên cất cao giọng nói, thỉnh cầu hãy xưng tên ra, bằng không thì làm vô danh chi quỷ thế nhưng là hoàn khuất. Quả nhiên, tuần thiên giả phép khích tướng, là rất có hiệu quả. Ở đằng kia đầu chọc hòa thượng sau lưng, một người thai to mặt lớn ngược lại ngăn cản một thanh cửu xỉ đinh ba hòa thượng cả giận nói Ngươi ra ra cái giám, Nói cho ngươi biết, ngươi heo ra ra nói còn chưa dứt lời, đã bị bên người một người tròm dâu dài hòa thượng giật một chút, cái kia cái lỗ thai lớn hòa thượng còn muốn nói điều gì, trước người đầu trọc hòa thượng nhưng là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, cái kia thai to mặt lớn hòa thượng còn muốn nói điều gì, tuy nhiên cũng nén trở về. Cái này mấy cái hòa thượng không vui cười lời nói, cái kia vài tên mặc chiến giáp người lại nói bảo, ngươi chính là tuần thiên giả A, quả nhiên rất mạnh, bất quá thật sự đánh nhau. Cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng cẳng cũng biết đã tuy nhiên ta không cho rằng cuối cùng thành quỷ sẽ là ta, bất quá vẫn là nói cho ngươi biết tốt rồi, ta là Long Liệt, Long Tộc Chi Hoàng. Về phần mấy cái hòa thượng là ai, ngươi là chính mình hỏi đi. Không sai, người này chính là Long Hoàng Long Liệt, từng ngân ở tuần thiên giả cùng tôn ngộ không diệp tử đám người liên thủ kề vai chiến đấu Long Liệt. Mà phía sau hắn bốn người, dĩ nhiên là hai Long Tộc bốn gã siêu cấp cường giả. Kỳ thật chấp pháp giả trong ngự linh giả hay nhận thức Long Liệt. Chỉ có điều ngự linh giả cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà Long Liệt cũng lười nhiều lời. Long Liệt nói xong, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía hòa thượng kia, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hòa thượng kia khẽ thở dài một cái, nói, bần tăng đường tam tạng, ba vị này hay bần tăng đồ đệ, chư ngộ năng, sang ngộ tinh cùng bạch long. Thí chủ, chúng ta vô tình ý cùng thí chủ khó xử, còn hy vọng thí chủ không nên nhúng tay mới tốt. Đường tam tạng thầy cho bốn người, rốt cục lộ diện, hơn nữa vừa xuất hiện liền nâng lên như vậy một hồi siêu cấp đại chiến. Chương 715, nói đi là đi. Nếu như là có nhận thức đường Tam Tạng người đang trận, chứng kiến lúc này đường Tam Tạng vậy nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì trước kia đường Tam Tạng đều là một cái tiêu chuẩn tâm địa thiện lương dùng cứu khổ cứu nạn làm nhiệm vụ của mình tốt hòa thượng, làm người khiêm tốn, tao nhã. Mà hôm nay, tuy nhiên đường Tam Tạng vừa rồi một phen lời nói được cũng coi như thành khẩn. Nhưng là ở đây mọi người tất cả đều ở đường tam tạng trong giọng nói cảm nhận được một cô mãnh liệt tự tin cùng một loại khí chất đặc thủ. Cái loại này khí chất rất kỳ lạ, làm cho người ta hội trong lúc lơ đáng liền thuận theo đường tam tạng mà nói. Nếu không phải tuần thiên giả tu vị cao cường, đổi lại người khác liền tuyệt đối đã gật đầu đáp ứng sau đó truy. N. Thân rời đi. Hay đi hay ở, toàn bộ bằng lòng ta. Còn chưa tới phiên người định đoạn. Nếu như muốn chiến, vậy liền chiến tốt rồi. Dùng tuần thiên giả tính cách là tuyệt đối sẽ không nói ra chúng ta kỳ thật cùng sích quân cũng không phải một phe loại lời này, hắn cao ngạo để cho hắn sẽ không làm nhiều bất kỳ giải thích nào. Hơn nữa tuần thiên giả có tự ngạo tiền vốn, cho dù thật sự đánh nhau, hắn cũng không sợ chút nào. Mà tử lăng đúng là bắt được điểm này, mới khiến cho sích quân người đã có ngắn ngủi tạm nghỉ. Coi như là đường đường sích quân thủ lĩnh tử lăng, cũng không có nghĩ vậy đột nhiên xuất hiện hai đoàn người thực lực hội mạnh như vậy, ở một đấu một giữa tình huống. Six Quân tính cả Thương Lan thủy giới 9 người chống lại đối diện 9 người vậy mà chút nào chiếm không được tiện nghi. Đặc biệt là cái kia tự xưng là Đường Tam Tạng Hòa thượng, đều khiến Tử Lăng có một loại mãnh liệt bất an. Kỳ thật từ khi chấp pháp giả các loại 8 người xuất hiện về sau, Six Quân đã biết rõ một trận chiến này chỉ sợ là đánh không ra. Bởi vì Tam Phương chỉnh thể thực lực đều không kém bao nhiêu, hơn nữa Tam Phương cũng hầu như không có bất kỳ liên thủ khả năng, Tam Phương đội ngũ kiềm chế lẫn nhau uy hiếp. Không có ai sẽ ngốc được không để ý kẻ thứ ba nhân hòa. Hịch nhân chết dập đầu. Hơn nữa cái kia bốn gã hòa thượng cùng cái kia năm tên long tộc người cũng chỉ bất quá là tạm thời liên minh, có uy hiếp hội liên hợp. Ở mất đi ngoại bộ uy hiếp về sau, rất có thể còn có thể nội chiến. Cho nên hiện tại tử lăng cũng không sốt ruột. Cho nên ở tuần thiên giả cùng đối phương đối thoại thời điểm, hắn lặng lẽ truyền âm diệt huyên. Làm cho nàng tiếp tục suy diễn. Một khi đạt được chuẩn xác vị trí, cái kia xích quân sẽ lập tức rời đi. Nói lên xích quân cùng đường tam tạng bốn người cùng long liệt đám người tao nội chiến, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực. Kể từ ngày đó cùng thương lan thủy giới năm người tụ hợp về sau, giúp nhau nói rõ tình huống, tử lang liền để cho Diệp Huyên bắt đầu suy diễn cái kia phần vĩnh hằng cụ thể chỗ. Ở Diệp Huyên bỏ ra một ít cái giá lớn về sau, rốt cục suy diễn ra một cái đại khái phương vị, vì vậy một đoàn người liền theo cái phương hướng này một đường tìm tòi. Trên đường Diệp Huyên tiếp tục suy diễn Cuối cùng lấy được kết quả chính là cái kia phần vĩnh hằng ngay tại hiện tại mọi người châu ngọn núi này ngàn trượng phạm vi. Cũng liền ở xích quân vừa xong ngọn núi này còn chưa kịp chính mình điều tra thời điểm, liền phát hiện cái này. Núi đỉnh núi chỗ đã có hai phe đội ngũ ở rằng Co. Vốn tử lăng cũng không có ý định lộ diện. Tuy nhiên lại chưa từng nghĩ bị đường tam tạng phát hiện, bất đắc dĩ phía dưới đành phải hiện thân. Mà càng làm cho tử lăng không nghĩ tới người vốn là giúp nhau rằng có hai phe đội ngũ đang nhìn đến chính mình một phương chừng 9 người thời điểm. Vậy mà đông nhiên liên hiệp bắt đầu, hơn nữa còn là không nói hai lời trực tiếp ra tay. Vì vậy, thì có lúc trước chiến đấu, tuy nhiên cuối cùng hai phe đều không có người chết trận, nhưng cũng là bị thương chút ít nguyên khí. Đến bây giờ mới thôi, Tử Lăng cũng không minh bạch cái này hai phe đội ngũ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường tam tạng một đoàn người còn dễ nói, Tử Lăng còn biết một ít. Thế nhưng là cái kia năm tên Long Tộc người thật là chính là lần thứ nhất gặp. Tuần Thiên Giả vừa định nói chuyện, nhưng là đột nhiên sướng sở. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lập tức có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lương thẩm phán giả. Thẩm phán giả cũng là hơi có chút kinh ngạc. Tựa hồ là thật không dám tin tưởng. Bất quá rất nhanh cũng đã xác định, đối với tuần thiên giả gật đầu nói, hay lão cửu đã đến, nhưng lại không phải hắn một người. Giống như là đáp lại thẩm phán giả mà nói. Mấy hơi thở thời gian về sau, lại là mấy đạo lưu quang hiện lên. Một đoàn người xuất hiện ở chấp pháp giả cùng xích quân chính giữa. Láo cửu, quả nhiên là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người, kỳ thật cũng không lạ lắm, đúng là đã từng lục quốc chiến trong người tháng sau cùng, cũng chính là lục nhĩ mi hầu đám người. Chỉ có điều lúc trước còn lại người, cũng không có toàn bộ sống sót mà thôi. Làm đầu một người thì là so sánh lạ lắm, nhưng nếu như nói ra hắn nguyên lai danh tự mọi người khẳng định sẽ biết rõ, nguyên thổ châu. Không sai, chính là lúc trước lục quốc chiến bên trong nguyên thổ châu, chỉ bất quá bây giờ đã không còn là nguyên thổ châu bộ dáng, mà là hình người. Tên của hắn cũng không còn là nguyên thổ châu, mà là nguyên giới giả, chấp pháp giả chính giữa lao cửu, nhưng thực lực cũng không phải yếu nhất. Cái này, vốn thực lực tương đương ba cổ thế lực thoang cái liền trở nên không hề thăng bằng, chấp pháp giả bên này không chỉ có nhiều hơn một cái nguyên giới giả, càng là nhiều hơn lục nhĩ mi hầu, lâm tịch, thế hạn đắng người. Có thể nói là thế lực lớn tăng. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người hết sức kinh ngạc, không chỉ là chấp pháp giả, còn có đường tam tạng bốn người. Lục nhĩ mi hầu Ngươi là lục nhĩ mi hầu. Chư bát giới cuối cùng vẫn còn không nhịn được khiếp sợ trong lòng, lên tiếng kinh hô. Vốn đứng ở nguyên giới giả sau lưng lục nhĩ mi hầu đống nhiên ngằng đầu, nhìn về phía chư bát giới phương hướng, nhìn nhìn đường tam tạng bốn người, hay ngẫu nhiên nói, ngươi là ai? Nhận thức ta. Chư bát giới nghe xong, vốn là sức sở, sau đó chỉ mình múi heo từ nói, lục nhĩ. Chẳng lẽ ngươi đã không biết ta? Ta là chư bát giới, thiên đồng nguyên xoáy chư bát giới. Năm đó chúng ta tây thiên lấy kinh thời điểm, ngươi biến thành ta hầu ca bộ dáng còn đánh ta đây này. Lục nhĩ mi hầu phản ứng cũng rất bình thản, nếu mày suy nghĩ muốn, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không biết, ta không biết ngươi. Chứ bát giới như cụ không cam lòng nói, cái kia tôn ngộ không đây này. Ta hầu ca ngươi tổng sẽ không quên A. Thế thiên đại thánh tôn ngộ không, ở tại hoa quả sơn cái vị kia. Chứ bát giới lúc này thanh âm đã có chút ít khẳng cả giọng có thể ở nơi đây gặp được lục nhĩ mi hầu quả thực rất kinh ngạc. Thế nhưng là tựa hồ lục nhĩ mi hầu cũng không nhớ do hắn. Là lắp đầu, bất quá đang nghe tôn ngộ không ba chữ kia thời điểm, lục nhĩ mi hầu tầm mắt ở bên trong là nhiều hơn một kia mê hoặc. Không đợi lục nhĩ mi hầu đang nói cái gì, cái kia nguyên giới giả nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, cái kia đầu heo, đừng lôi kéo làng quen, nghĩa xấu, vô dụng đích. Xem ra hôm nay có trận hảo hí, cố nhân chém giết, đây quả thật là có ý tứ. Lão đại, có muốn hay không động thủ? Nguyên giới giả lời vừa ra khỏi miệng Lục nhĩ mi hầu tầm mắt bên trong mê mang lập tức biến mất, thay vào đó là một loại cùng loại với điên cuồng kiên định. Tuần thiên giả nhìn lục nhĩ mi hầu đám người, hết sức thỏa mãn, gật đầu nói, đương nhiên muốn động thủ, bất quá đừng có gớp. Nói xong, hắn ngẩn đầu đối với đường tam tạng đống như nói, đại sư, chúng ta vốn vô tình ý cùng đại sư là địch, nếu đại sư có thể khoanh tay đứng nhìn hoặc là như vậy thối lui, ta vô cùng cảm kích. Địch nhân của ta, hoặc là nói từ địch, chỉ có xích quân cái này một phương. Lăng lời này Cùng vừa rồi đường Tam Tạng nói, không có sai biệt. Không thể không nói có đôi khi thật là vận mệnh trêu cả người. Vốn tuần thiên giả nói lời này cũng chỉ là báo mới vừa rồi bị đường Tam Tạng uy hiếp thụ, tuy nhiên lại chưa từng nghĩ vừa mới dứt lời, cái kia đường Tam Tạng vậy mà thật sự nhẹ gật đầu. Sau đó hát câu Phật hiệu, liền mang theo chư bắt giới ba người trực tiếp rời đi. Xem tuần thiên giả tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Này, hòa thượng, các người liền đi thật. Cứ như vậy rời đi. Vốn xem như tạm thời Minh Hữu Long Hoàng nhìn đường tam tạng bốn người thật muốn đi, lập tức cũng có chút nóng nảy. Không có đường tam tạng bốn người, bọn hắn năm cái nhưng chỉ có trong sân yếu nhất. Nếu như đường tam tạng bốn người rời đi mà bọn hắn lưu lại, vậy bọn họ rất có thể hội toàn quân bị diệt. Đường tam tạng sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn Long Hoàng, thản nhân nói, chúng ta sẽ không làm không cần phải làm thương vong, mấy người đã không thể cầu, vì sao còn mạnh hơn cầu. Long thí chủ cũng là rời đi tốt, tỉnh cuối cùng tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, cũng không hề nhiều để ý tới, trực tiếp phóng người lên, bốn người nhanh chóng biến mất. Tuần thiên giả sắc mặt có chút khó coi, hắn thật sự không nghĩ tới cái này đường tam tạng nói đi là đi. Lao tam, người mang mấy người đuổi theo mau nhìn xem, ta cũng không tin bọn hắn thật sự cứ như vậy rời đi, ở đằng kia vĩnh hằng trước mặt, không ai có thể làm không động tâm. Trừng tội giả gật đầu, lao cửu nguyên giới giả thì là đối với lâm tịch bọn bốn người phất phất tay. Lâm tịch bọn bốn người lập tức đuổi theo kịp trừng tội giả cung phóng người lên đuổi theo. Nhìn dần dần biến mất ở tầm mắt hai nhóm người, Long Hoàng cắn răng, đối với Tuần Thiên Giả chấp tay, vừa xoay người lì khai. Bọn hắn năm cái tuy nhiên cũng là thực lực rất mạnh, thế nhưng là Long Hoàng cùng Tử Lăng Tuần Thiên Giả so sánh với là kém không ít, gắng phải đánh nhau, bọn hắn năm người chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Vốn là Dương cung bản kiếm giằng co, trong nháy mắt liền chỉ còn lại xích Quân cùng chấp pháp giả. Tử Lăng, hiện tại vướng bận mọi người rời đi, chúng ta ân oán, rốt cục thời điểm giải quyết xong chương 716, mỗi hận cũ. Sích quân cùng chấp pháp giả ở giữa Ân oán đã suốt rằng có trăm vạn năm, mà căn nguyên, kỳ thật là cái kia một hồi thượng của cuộc chiến. Kỳ thật, chờ đợi ngày này, ta đồng dạng cũng đợi thật lâu. Trước kia thời cơ vẫn không được thụ, cho nên ta mới lưu người đến bây giờ. Hôm nay, thời cơ đã thành thực, mới một đời đã thuận lợi trưởng thành, cho nên các người, cũng đã không lại tồn tại tất yếu. Đến đây đi, tuần tra, cho ta xem nhìn người đến cùng có cái gì tiến bộ. Lúc này Tử Lăng, hăng hái, trong ánh mắt lộ vẻ chiến đấu điên cuồng. Biến mất suốt trăm vạn năm cùng bạo chiến tranh phạm Tử Lăng, rốt cục lần nữa thức tỉnh. Sích quân thủ lĩnh Tử Lăng, đó là từ khi khai tịch giả tồn tại cũng đã tồn tại siêu cấp cường giả. Từ lúc thượng cổ một trận chiến lúc trước sích quân thủ lĩnh Tử Lăng huy danh cũng đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cùng bạo chiến tranh phạm, cái này là tất cả tiếp xúc qua Tử Lăng người đưa cho hắn danh xưng Đặc biệt là tại thượng cổ một trận chiến Liên tục khai tịch giả cái này một phương người đối với tử lăng không bố, đều là tràn đầy tim đập nhanh. Thế nhưng là tại thượng cổ đánh một trận xong, tử lăng liền hầu như đang không có xuất thủ qua, thậm chí rất nhiều người cũng không biết tử lăng còn sống hay không. Không thể không nói sích quân tại đây trăm vạn năm thời gian che giấu thật sự quá tốt rồi. Tử lăng, ngươi cho rằng đây là ngươi chính là cái kia thời đại ư. Ngươi cho rằng ngươi là năm đó cùng bạo chiến tranh phạm ư. Ngươi cho rằng bây giờ sích quân là năm đó sích quân ư. Thời đại sát thực thay đổi, bây giờ là của ta thời đại, mà thôi sau ta sẽ trở thành vũ trụ chủ nhân chân chính. Ngay từ đầu, ngươi liền đã định trước muốn thất bại, tử lăng, đừng có lại vùng đấy, ngươi bất quá là đã chết đi thời đại còn sót lại, đã sớm không nên tiếp tục tồn tại. Nói xong, tuần thiên giả cũng không có lại để cho tử lăng nói cái gì, mà là cho thẩm phán giả mấy người nháy mắt ra dấu Thẩm phán giả mấy người ngầm hiểu, cũng không nhiều lời. Nhao nhau riêng phần mình chọn lấy đối thủ của mình. Thi triển hết sở học thề phải đến đối phương vào chỗ chết. Tích lũy trăm vạn năm sinh tử ân oán Rốt cục vào hôm nay triệt để bạo phát. Bất luận là sích quân là chấp pháp giả, tất cả đều không hề có bất kỳ lưu thủ, không hề tư tàng. Tất cả mọi người tại đây một trận chiến ở bên trong đều chỉ có một cái mục tiêu, giết chết địch nhân, giết sạch địch nhân. Cho nên, một trận chiến này nhất định là vô cùng thê thảm một trận chiến, nếu như không phải một phương nào toàn bộ tử vong chắc là sẽ không đình chỉ. Cái này là chính thức không chết không thôi. Nếu như ngươi không chết, liền chiến không nớt. Còn lại tất cả mọi người đã chiến làm một đoàn, duy chỉ có tuần thiên giả cùng tử lăng ngược lại không có động thủ, nhưng là hai người ở giữa khí thế nhưng là càng ngày càng lăng lệ ác liệt, đối trọi gay gắt ai cũng không cho chút nào. Vốn loại tình huống này thật là bình thường, cao thủ đứng đầu chiến đấu, thắng bại thường thường chỉ ở lập tức, mà ở thực lực tương đương thời điểm. Khí thế mạnh yếu liền trọng yếu phi thường, Một khi đang giận thế đỏ sức trong hơi kém nửa trù hoặc là bị đối phương áp chế, cái kia nên đón hắn nhất định là cuồng phong mưa rào giống như công kích, kết quả cuối cùng. Chính là tử vong, không ngoài dự tính. Thế nhưng là tử lăng cùng tuần thiên giả chiến đấu, nhưng có chút làm cho người ta sợ không được ý nghĩ. Vốn điên cùng tăng lên khí thế ở tăng lên tới là một loại thời điểm. Chất bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Tử lăng cùng tuần thiên giả sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái, cổ quái chính giữa. Còn có một kìa bất đắc d Nếu như hai người bọn họ chiến đấu bị người khác chứng kiến khẳng định kinh ngạc cái cầm đều hạ gục trên mặt đất, bởi vì khí thế tương dung. Chỉ có hai loại tình huống sẽ xuất hiện, một loại là hai người tu luyện công pháp đại khái giống nhau hoặc là có cùng nguồn gốc, một loại khác chính là hai người tầm đó có được huyết thống quan hệ. Thế nhưng là cái này hai loại tình huống ở tử lăng cùng tuần thiên giả tầm đó, căn bản là không có ca. Hả năng xuất hiện. Tử lăng cùng tuần thiên giả giao thủ cũng không phải lần đầu tiên cho nên khi hai người khí thế lại một lần nữa xuất hiện dung hợp về sau, hai người hầu như chính là đồng thời thu hồi khí thế, sau một khắc, hai người lần nữa đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hai người xuất hiện lần nữa địa điểm, cũng đã không còn là vẫn lạc chi mộ, mà là tuần thiên giới. Tuần thiên giả, giờ này khắc này cũng rốt cục thể hiện rồi cái kia vô cùng cường đại năng lực, tuần tra. Như thế nào tuần cha Tuần cha đã khống chế thiên, thiên chính là thế giới, tuần thiên giả năng lực chính là khống chế thế giới. Mà hắn có khả năng khống chế cũng không phải là những cái tiểu thế giới, toàn bộ đều là một ít cực kỳ đặc biệt thế giới. Ở tất cả tuần thiên giả khống chế trong thế giới, tuần thiên giới hay phương tiện nhất. Không phải không thừa nhận tuần thiên giả năng lực cường đại, bình thường cường giả bất quá là tìm thiên tài địa bảo luyện hóa thần binh lợi khí, mà tuần thiên giả dứt khoát hay luyện hóa tinh cầu làm thế giới, trở thành pháp bảo của mình. Cùng tuần thiên giả chiến đấu, một khi bị hắn lôi vào thế giới của hắn ở bên trong, này tương hội ở một loại cực kỳ bị động trạng thái bị ổi chiến. Kết quả của nó không cần nói cũng biết. Tuần thiên giới, đối với tuần thiên giả tăng phúc chính là linh lực lập tức khôi phục, đối với tử lăng suy yếu thì là linh lực khôi phục trở nên thập phần khó khăn. Tuần thiên giả ra tay đoạn, tử lăng cũng không phải lần thứ nhất linh giáo, bởi vậy cũng không kinh hoảng, cùng bạo chiến tranh phạm tử lăng, tại chiến đấu thời điểm còn chưa bao giờ sợ qua ai, ở tử lăng trong mắt, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, quản lý hắn cái gì tăng phúc suy yếu hết thể mặc kệ. Kỹ thuật tử lăng loại này phương thức chiến đấu cũng không lạ ph Ở trước đây thật lâu, tử lăng đã từng thu qua một người đệ tử, tên đệ tử kia hay tử lăng cuộc đời này đồ đệ duy nhất, mà người nọ phương thức chiến đấu liền hoàn toàn kế thừa tử lăng phương thức, đến chết không nốt. Bất quá tuần thiên giả cũng không có lập tức ra tay, tử lăng cường đại hắn cũng là tràn đầy cảm xúc, cho nên cuối cùng chiến trường rốt cuộc là ở đâu, còn muốn xem bây giờ tử lăng phương thức chiến đấu. Tuần thiên giới, bất quá là hắn dùng nội tới chính mình khôi phục linh lực địa điểm. Mặc dù đang vẫn lạc chi mộ tuần thiên giả không bị hạn chế nhưng vẫn là không thế giới của mình khôi phục hiệu quả tốt, thế nhưng là hầu như chính là đồng thời, tuần thiên giả cũng đã đã nhận ra tuần thiên giới không đúng, bất quá bây giờ đại chiến sắp tới, cũng không có cái gì thời gian suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người lần nữa biến mất. Lúc này đây hai người mới vừa xuất hiện, tử lăng trực tiếp liền nửa quỷ trên mặt đất. Mà tuần thiên giả thì là không chút nào bị thương tổn thể sắc và tinh thần nhoáng một cái cũng đã đã đến tử lăng sau lưng. Ừ. Trọng lực thế giới thật không? Ngươi cho rằng điểm ấy trọng lực có thể đối với ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Lời còn chưa dứt, tử lăng nâng lên tay trái vượt qua đương cùng trước người, đồng thời tay phải nắm tay, mu bàn tay ở bên trong, để ngang mặt bên cạnh. Tuy nhiên thân thể vẫn như cũ là nửa quỷ, thế nhưng là tử lăng làm cho người ta cảm giác nhưng là không hề sơ hở. Không ra tử lăng đoán trước, sau một khắc tuần thiên giả công kích cũng đã đa đến, không hề sức tưởng tượng một quyền trực tiếp đánh tới hướng tử lăng mặt, bất quá lại bị tử ngăn xuống Tại chiến đấu phương diện thiên phú, tử lăng có được có thể so với chi bắc biết trước suy diễn năng lực, đây là một loại thiên phú, chuyên vị chiến đấu mà tồn tại cường đại thiên phú. Thế nhưng là vừa mới ngăn trở một kích này tử lăng sắc mặt lại thay đổi, bởi vì này một kích cảm giác không đúng, đây không phải thật thể tiếp xúc cảm giác, nói cách khác cái này tuần thiên giả là giả. Nhưng mà tử lăng là phát hiện đã chậm, kế tiếp lập tức, trước mắt tuần thiên giả đột nhiên biến mất, tử lăng chỉ cảm thấy trên người trọng lực vẹn vẹn tăng gấp đôi. Bình một tiếng Một con khác đầu gối che cũng dữ dội mà quỷ gối trên mặt đất. Cương đại trọng lực chố dẫn đến hậu quả chính là tử lăng trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tử lăng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi quả nhiên là không có gì tiến bộ. chương 717, cương đại ngoài dự liệu. Tử lăng am hiểu phương thức chiến đấu, chính là trực tiếp tính công kích, cận chiến mà nói, toàn bộ vũ trụ hầu như không ai có thể cùng tử lăng một đấu một chống lại. Đối với cái này một điểm, tuần thiên giả rất rõ ràng mà hắn từ lúc vẫn lạc chi mộ mở ra lúc trước cũng đã vì cùng tuần thiên giả một trận chiến làm rất nhiều rất nhiều chuẩn bị, kể cả chấp pháp giả những người khác vì hắn dưới đúng quần xích quân, kể cả chiến trường lựa chọn cùng với phương thức chiến đấu lựa chọn, cùng với rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Tử Lăng cũng không phải là không chuẩn bị, là cùng tuần thiên giả mà nói, hắn chuẩn bị là hơi lộ ra chưa đủ. Tử Lăng, ngươi biết vì giết chết ngươi, ta làm bao lâu thời gian chuẩn bị ư? Ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu cái giá lớn ư? Ta hiện tại đem nghiêm chỉnh khối siêu trọng lực hành tinh tất cả trọng lực toàn bộ thêm tại trên người của ngươi, kéo ra khoảng cách ngươi, còn có thể đem ta như thế nào. Nói xong, tuần thiên giả hai tay trước người nhanh chóng tung bay, trọng lực bắt đầu càng tăng càng mạnh. Tuần tra, ngươi đã định trước thất bại, hiện tại bất quá là vọng tự dây rùa mà thôi, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền đã định trước thất bại, cái này là các ngươi linh dược đàn số mệnh. Tiếng nói còn chưa biến mất, tử lăng cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chỗ chống lăng xuất hiện lần nữa thời điểm đã là kề sát ở Tuần Thiên giả phía sau. Mới vừa xuất hiện Tử Lăng trực tiếp rũa ra hai tay ở sau lưng vây quanh ở Tuần Thiên giả, sau đó thân thể đột nhiên ngửa ra sau, cả người tính cả vây quanh Tuần Thiên giả dùng một cái tốc độ như tia chấp lập tức ngửa ra sau hơn nữa ngược lại đập vào trên mặt đất. Tuy nhiên Tuần Thiên giả đã đem viên này siêu trọng lực hành tinh tuyệt đại bộ phận trọng lực đều tập trung vào Tử Lăng trên người, nhưng là cái này dù sao cũng là trọng lực hành tinh, Tiêu trọng lực hay bình thường thần quốc mấy chục lần nhiều. Cho nên ở trên không rơi xuống một kích này cũng đặc biệt trầm trọng. Vốn là đại địa một trận kịch liệt rung rung, sau đó một đạo thông thiên hỏa trụ đột nhiên nổ bùng, xông thẳng lên trời. Một kích này, vậy mà trực tiếp đem tuần thiên giản lệnh vào địa tâm. Lòng đất nham thạch nóng chạy ngăn không được dâng lên mà ra, tùy theo mà bay lên không còn có hai đạo nhân ảnh, hai người hầu như chính là ở nham thạch nóng chạy trụ bên trong lao tới. Cái này địa tâm nham thạch nóng chạy tuy nhiên dừng dựng. Nhưng là đối với tuần thiên giả bọn hắn bực này cấp cường giả mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Đối với tuần thiên giả mà nói lớn nhất tổn thương, là đến từ chính tử lăng. Mà tử lăng công kích, tại đây một cái vật ngã về sau. Giờ mới bắt đầu. Ở Lao Gia Nham Thạch nóng chảy về sau, tuần thiên giả nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời lần nữa đem trọng lực toàn bộ thêm tại tử lăng trên người, tử lăng động tác lần nữa trì trệ, vốn phóng tới tuần thiên giả thân hình lập tức đã bị một lần nữa đặt ở dưới mặt đất. Khúc khúc. Tử lăng, rất không tồi đi. Đây là theo đạo chuẩn lão gia hỏa kia hoặc ga Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, ngươi lần này khẳng định đến làm cho ta bị thương không nhẹ. Đáng tiếc, ta có một việc đã quên nói cho ngươi biết. Ta đã đã chiếm được thủy tôn cơ thể, bằng ngươi, hay không gây thương tổn của ta. Theo áp lực đột nhiên tăng, tử lăng cả người đều bị ép tới nằm trên đất, đừng nói đứng dậy, liên tục di chuyển do ngón tay đều rất khó khăn. khinh thường, tử lăng là khinh. Thường. Ở dĩ vãng cùng Tuần Thiên Giả trong chiến đấu, Tuần Thiên Giả chưa bao giờ bày ra qua hôm nay năng lực như vậy. Ừ, vậy thì như thế nào? Cho dù ngươi đạt được thủy tôn cơ thể. Vậy thì có sao? Vậy thì sao tác dụng? Bất quá là cho ngươi phòng ngự tăng cường mà thôi. Ngươi như cũ thành tựu không được vĩnh hằng kết quả của ngươi, chỉ có chết. Thử lăng mà nói. Rốt cục triệt để trọc giận Tuần Thiên Giả, trong tiếng giống giận dữ, Tuần Thiên Giả đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó một đạo ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện, vừa bắt đầu lửa kia quang chỉ có bồ đào lớn nhỏ, thế nhưng là rất nhanh lửa kia quang liền biến thành đầu người lớn nhỏ hơn nữa vẫn còn nhanh chóng biến lớn. Đây là ta ngưng tụ 12 liệt hỏa thế giới cho nên hình thành, cho dù không thể giết chết người, cũng nhất định sẽ làm cho người rất khó chịu. Thử lăng, chưa từng có nghĩ tới á người xê. Một ngày sẽ bị ta đánh bại sau đó giết chết. Tuần Thiên Giả biểu lộ, có chút điên cuồng, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Tử Lăng lúc này nhưng trong lòng thì rất khiếp sợ. Hồi tường lúc trước chiến đấu, Tử Lăng đống nhiên có một loại sờn hết cả gai ốp cảm giác. Bởi vì ở dĩ vãng trong chiến đấu, hầu như tất cả đều là hắn thắng. Tuần Thiên Giả chưa từng có bằng vào lực lượng của mình chiến thắng qua hắn, cho nên Tử Lăng nhất trí cho rằng Tuần Thiên Giả thực lực là không bằng chính mình. Nhưng là hôm nay xem ra, cái kia toàn bộ đều là Tuần Thiên Giả bảy ra địch dùng yếu thủ đoạn, buồn cười chính mình lại bị bực này thủ đoạn dấu kín. Bằng không thì hắn hôm nay như thế nào cũng sẽ không như thế khinh địch. Cái này siêu trọng lực thế giới, hiển nhiên là vì hắn cố ý chuẩn bị, trên thực tế hiệu quả cũng tương đối rõ ràng, hắn tử lăng bị to lớn như thế trọng lực chèn ép căn bản không cách nào nhúc đích, liền linh lực cũng không có pháp vận chuyển. Tuy nhiên hắn còn có hai lần sử dụng phương thôn giới pháp cơ hội, thế nhưng là điều này cũng bất quá là phí công mà thôi. Tuần Thiên Giả có một chút nói không sai, khi hắn đã chiếm được Thủy Tôn Hải Cốt về sau, tử lăng căn bản không có biện pháp phá hắn phòng thủ tình huống thoáng cái liền trở nên như thế nguy cấp. Mà sích quân cùng thương lan thủy giới những người khác, cũng toàn bộ bị những thứ khác chấp pháp giả dốc sức liệu mạng ngăn lại, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, hán tử lăng, thật sự có khả năng mất mạng cờ hở. NG sai. Cái này là sự thật, cái này là chiến đấu, không có người nào hay trưởng thắng vô địch, tử vong, hay tùy thời tùy chỗ nương theo ở mỗi người bên người, ngẫm lại năm đó cường đại như cái vũ trụ kia thủy tôn, không phải là bị khai tịch giả cùng mình tôn liên thủ giết chết sao Đây chính là chính thức đã đạt tới điểm cuối của con đường trí tôn người, mặc dù là vừa mới bước vào, nhưng cũng là bước vào đi. Trong mắt cái kia ánh sáng màu đỏ càng ngày càng gần, khi cái kia ánh sáng màu đỏ đã biến thành một đoàn cực lớn hỏa cầu về sau mà bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại. Trong lòng có chút tạm đạm, ngay tại tử lăng ý định lần nữa vận dụng phương thôn giới pháp thời điểm, tầm mắt bên trong ánh lửa bỗng nhiên liền biến mất, tử lăng không khỏi sưng sở theo bản năng cho là mình đã trúng chiêu mộ. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình cũng không có cái gì dị thường, mà đồng dạng kinh ngạc, còn có tuần thiên giả. Có chút xứng sở nhìn giữa không trung, tuần thiên giả đột nhiên giận dữ nói, chết tiệt, rốt cuộc là ai? Có gan liền đứng ra. Tuần thiên giả chiêu số của mình, hắn tự nhiên hay rõ ràng nhất, vừa rồi cái kia rõ ràng cho thấy bị người dùng nào. Đó phương pháp đem liệt hỏa thế giới cho rời đi, bằng không thì không có khả năng đột nhiên biến mất. Hắc hắc, đa tạ à? Thật lâu không ăn thịnh soạn như vậy ngon miệng bữa tối, nói thật ra, là rất hoài niệm kiếm hào tên kia thì nướng. Theo một đạo thập phần bất cần đời thanh âm, một cái có một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn người trẻ tuổi đánh thẳng ở một cái bàn chân ngồi ở giữa không trung, một bộ thỏa mãn thần thái. Diễm thần. Người lại vẫn không chết. Đối với tiến vào vẫn lạc chi mộ tất cả mọi người, tuần thiên giả tất cả đều là trải qua một phen điều tra, cho nên vừa thấy được giữa không trung người, tuần thiên giả lập tức liền nhận ra được. Tuần thiên giả đại nhân đều còn sống, ta làm sao dám so người chết trước. Không chút nào yếu thế đánh trả, bây giờ diễm thần, thế nhưng là không sợ chút nào tuần thiên giả. Vừa rồi cái kia liệt hỏa thế giới, cũng đích thật là diễm thần dở cho quỷ, chỉ có điều cũng không phải tuần thiên giả tưởng tượng như vậy chuyển rời đi, mà là ăn hết. Bây giờ diễm thần, tựa hồ càng lúc càng giống chư bắt giới, bất quá chư bắt giới là cái gì đều ăn, mà diễm thần chỉ ăn hỏa diễm. Con sâu cái kiến, chính là con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi nghĩ đến chịu chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi." Nói xong, ngón tay nhất câu, Diễm Thần Châu không gian bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó Diễm Thần lập tức biến mất. Tuần Thiên Giả không sợ nhất chính là quần chiến, khống chế vô số thế giới hắn, có thể tùy tâm sở dụng tướng địch người chuyển rời đến hắn muốn thế giới, sau đó lợi dụng thế giới kia sức mạnh đem chi phai mở. Mà Diễm Thần đi thế giới cũng là Tuần Thiên Giả đặc biệt chuẩn bị, Cực Băng Địa Ngục chính là cái thế giới danh tự. Diễm Thần chính là Bạo Phượng nhất tộc, mà cực hàn thế giới đối với hắn áp chế hay lớn nhất. Quả nhiên, mới vừa xuất hiện Diễm Thần liền không nhịn được dùng mình một cái, sau đó Diễm Thần liền đã hối hận. Tham ăn a, vô lễ a, Diễm Thần a Diễm Thần, người muốn là hôm nay chết ở chỗ này, thật là chính là oan uổng đã chết. Diễm Thần đích thật là đã hối hận, hắn và Sích Quân cũng không có quá lớn giao tình, vừa rồi sở dĩ bỗng nhiên ra tay, chẳng qua là bởi vì bị cái kia liệt hỏa thế giới hấp dẫn, cuối cùng không nhịn được tham ăn sau đó đem nuốt. Vốn là xem như nuốt cái kia liệt hỏa thế giới liền chạy. Cái kia Tuần Thiên giả cũng không có biện pháp đưa hắn thế nào, bởi vì một khi Tuần Thiên giả ly khai cái kia siêu trọng lực thế giới, cái kia tử lăng sẽ lần nữa có được tự do. Đương nhiên, có một chút kỳ thật là cần giải thích rõ, chính là Diễm Thần đột nhiên xuất hiện ở cái này siêu trọng lực thế giới. Muốn giải thích cái này, còn muốn theo ngày đó Linh Uy đám người đánh lén hoàng tuyển thế giới, Diễm Thần hiểm hộ nguyện hoàng tuyển đám người chạy trốn, bất đắc dĩ phía dưới đem chính mình bản thể thực chất thay đổi sau đó bỏ qua lúc này mới thuận lợi đào tẩu. Bất quá để cho Diễm Thần không nghĩ tới chính là, khi hắn vừa mới đào tẩu về sau, đồng nhiên trước mắt tối sầm, chính là điệu ý thức, khi tỉnh lại, dĩ nhiên là xuất hiện ở một cái rất quen thuộc địa điểm, đạo chuẩn chính là cái kia thần bí không gian. chương 718, Diễm Thần trở về. Đây là đạo chuẩn làm tôn ngộ không, Diễm Thần cùng lãng tâm kiếm hào ba người làm cuối cùng bảo hiểm, cũng có thể nói là đạo chuẩn cuối cùng tính dâng Đạo này bảo hiểm thiết chí hay tôn ngộ không ba người chỉ cần trong đó là một loại người bị trọng thương cánh mạng thở hơi cuối cùng hoặc là tinh thần kịch liệt chấn động, đều bị cưỡng ép truyền tống tiến đạo chuẩn thần bí không gian cái khác hết sức đặc thù địa điểm. Hơn nữa ba người chính giữa, đối với Diệm Thần Thiết Chí vẫn còn tương đối đặc biệt, là ở Diệm Thần vận dụng hắn bản thể sức mạnh về sau cũng sẽ bị truyền tống tiến vào cái này đặc biệt không gian. Tôn Nộ không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào Thiết Chí rất dễ lý giải, chính là khi hắn đám bọn họ có sinh mạng thời gian nguy hiểm cứu bọn hắn. Một mạng, cái này đặc biệt không gian chính giữa Ẩn chứa cực lớn đến đã chất lòng thay đổi thậm chí bộ phận thể rắn thay đổi sinh mệnh năng lượng, chỉ cần đi vào không gian này về sau người còn chưa có chết, vậy tuyệt đối có thể khỏi hẳn, bất luận đã bị cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. Mà Diễm Thần Tiến vào nơi đây ngoại trừ có thể khôi phục tất cả thương thế bên ngoài, còn có thể đạt được một cái rất không được chỗ tốt, cái kia chính là Bạo Thiên Hoàng Triệt để truyền thừa. Tất cả mọi người biết rõ đấy Bạo Phượng nhất tộc Tổ Tiên, hay Bạo Thiên Phong, vị kia cường đại cực kỳ Tôn Đỉnh phong cứng, giả Thế nhưng là hầu như không có ai biết, Bạo Phượng nhất tộc tổ tiên, còn có một người, người kia chính là Bạo Thiên Hoàng. Sở dĩ cực ít có người biết rõ Bạo Thiên Hoàng tồn tại, đó là bởi vì có lẽ là trước kia, Bạo Thiên Hoàng tiểu chết rồi. Đã làm không cho có chút bí mật tiết lộ ra ngoài, cho nên lúc đó kẻ thống trị cũng chính là khai tịch giả cùng Minh Tôn, tận lực che giấu mất Bạo Thiên Hoàng tử vong. Dân ra, không chỉ có Bạo TH, Thiên Hoàng chết bị người đám bọn họ quên. Liên tục Bạo Phượng nhất tộc có được hai vị tổ tiên sự tỉnh cũng bị mọi người quên lãng. Thậm chí liên tục Bạo Phượng nhất tộc tộc nhân đều chỉ nhớ rõ Bạo Thiên Phong mà thôi. Bất quá không thể chối bỏ chính là, Bạo Thiên Hoàng cái kia liền khai tịch giả cùng Minh Tôn đều kinh hãi khủng bố thiên phú. Ở Bạo Thiên Hoàng còn sống chính là cái kia nhân đại, đương thời chỉ có ba gã Thiên Tôn đỉnh phong, cái kia chính là khai tịch giả, Minh Tôn cùng Bạo Thiên Hoàng. Cũng đang bởi vì như thế, Bạo Thiên Hoàng mới có thể đi chấp hành món đó nhiệm vụ. Món đó cuối cùng đưa đến thân thể của hắn chết cùng đằng sau một loạt động trời đại sự kiện nhiệm vụ. Mà ở Bạo Thiên Hoàng đi chấp hành món đó nhiệm vụ lúc trước, hắn tìm lúc ấy cái kia một đời Chi Bắc. Cũng chính là đời thứ nhất Chi Bắc cho mình diễn một quẻ, quẻ tượng kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên ở đời thứ nhất Chi Bắc dưới sự trợ rút, Bạo Thiên Hoàng đem chính mình tuyệt đại bộ phận năng lực phong tồn bắt đầu, hơn nữa ở Bạo Thiên Hoàng sau khi chết, Chi Bắc đem cái kia niêm phong cất vào kho bắt đầu năng lực giao cho đạo chuẩn đảm bảo. Bởi vì Chi Bắc biết rõ thượng cổ đánh một trận xong có thể còn sống sót người lắc đắc không có mấy, mà đạo chuẩn chính là một trong số đó, đời thứ nhất chi bác, không ở trong đám này. Mà bây giờ, cái này một phần bạo thiên hoàng truyền thừa, đạo chuẩn lựa chọn để lại cho bạo phượng nhất tộc cuối cùng một người tộc nhân, cũng chính là Diễm Thần. Đây là cái gì đồ chơi, thấy thế nào đi lên, ăn thật ngon bộ dạng. Vừa mới tỉnh lại Diễm Thần, liền lập tức bị trước mắt một đoàn màu vàng kim nhạt hỏa Diễm cho hấp dẫn. Đó là một đám ngọn lửa. Màu vàng kim nhạt ngọn lửa chính giữa tựa hồ có một cái rất sống động tiểu phượng hoàng ở bay múa, thế nhưng là nhìn kỹ thời điểm lại chỉ có thể chứng kiến cái kia một ngọn lửa. Mặc kệ, chỉ cần là hỏa diễm, cái kia bổn đại gia có thể ăn. Nói xong, diễm thần miệng hơi mở lại một hấp, cái kia một đám màu vàng kim nhạt hỏa diễm lập tức đã bị diễm thần hít vào trong miệng. Sau một khắc, diễm thần cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Trận trừng trong hai mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc đó. Diễm thần thân thể đã ở phát sinh một ít biến hóa, rõ ràng nhất đúng là ánh mắt trong cơ thể lúc trước chỗ dung hợp tất cả hỏa diễm toàn bộ bị buộc ra diễm thần thân thể, hóa thành riêng phần mình hình thái vòng quanh diễm thần thân thể xoay trọn, ý đồ tìm kiếm chỗ nào một lần nữa trở lại diễm thần thân thể. Thế nhưng là những thứ này hỏa diễm cố gắng nhưng là phi công, cái kia một đám màu vàng kim nhạt hỏa diễm nhanh chóng hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng đem diễm thần toàn bộ bao bọc tại trong đó. Sau đó mà bắt đầu dùng một loại cũng coi là ôn hòa phương thức đem những cái bị buộc xuất thể bên ngoài hỏa diễm lại lần nữa hấp thu trở về, chỉ có điều lúc này đây hấp thu. Cũng không phải đơn thuần hấp thu, mà là một loại dung hợp thôn phệ. Khi tất cả hỏa diễm toàn bộ bị hấp thu sau khi trở về, diễm thần trong thân thể đã chỉ còn lại duy nhất một loại hỏa diễm, chính là loại màu vàng kim nhạt hỏa diễm. Đem mặt khác tất cả hỏa diễm đều thôn phệ dung hợp về sau. Cái này màu vàng kim nhạt hỏa diễm càng đốt càng sáng hơn nữa, bắt đầu cải tạo Diễm Thần thân thể. Nơi đây nhất định phải nói một chút đạo chuẩn chỗ lợi hại, hắn làm Diễm Thần thiết trí cơ hồ là hoàn mỹ, mà Diễm Thần vận khởi cũng quả thật không tệ, thích hợp nhất thời điểm tiến nhập nơi đây. Mà cái này thời cơ thích hợp nhất chính là ở Diễm Thần bỏ qua bản thể về sau thời điểm, chỉ có bỏ qua chính hắn Bạo Phượng bản thể, Diễm Thần mới có thể hoàn mỹ tiếp thu Bạo Thiên Hoàng truyền thừa. Đương nhiên, cái này màu vàng kim nhạt hỏa diễm tất cả hành động, Diễm Thần cũng không biết Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu những cái trí nhớ cho sợ ngây người, có lẽ sợ ngây người đã không đủ để hình dung Diễm Thần lúc này tâm tình cùng trạng thái, cái kia hoàn toàn là một loại khiếp sợ đã đến cực hạn, liền tư duy đê. Úy Lĩnh chỉ cứng ngắt trạng thái. Cực kỳ lâu, Diễm Thần mới rốt cục hay thở dài một cái, vừa rồi cái kia thời gian dài rung động thiếu chút nữa để cho hắn đều đã quên hô hấp, các loại vừa phục hồi tinh thần lại chính là kịch liệt ho khan cùng hít sâu. Vậy mà, dĩ nhiên là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Cái này thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, ôi trời ơi, chính thức lịch sử dĩ nhiên là như vậy. Không đúng, không đúng, điều đó không có khả năng, nếu quả thật chính là như vậy, cái kia thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc này nước đến cùng nhiều bao nhiêu, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi của ta lý giải phạm vi. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là diễm thần trong nội tâm đã đã tin tưởng cái kia đoạn trí nhớ nội dung, bởi vì chỉ có như vậy, hết thể mới có thể giải thích thôn. Dê nhưng là diễm thần là không thể tin được, nhân tâm, vậy mà có thể khủng bố đến loại này hoàn cảnh. trọn vẹn một canh giờ thời gian, diễm thần mới thoáng trì hoán tới đây một ít, tùy theo mà đến chính là buồn nôn, đối với nhân tâm buồn nôn cùng những người kia hành vi chán ghét. Thực lực, tuy trọng yếu, tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, có được thực lực cường đại chẳng khác nào người đã có được hết thảy, thế nhưng là như thế nào đạt được thực lực cường đại, nhưng là tất cả mọi người muốn đối mặt vấn đề, ở đối mặt vấn đề này thời điểm. Bất đồng người lựa chọn phương pháp khác nhau, sau đó cái thế giới này đang cùng tà lương thiện cùng ác, cũng liền bởi vậy mà ra đời. Có một vị làm người đã từng nói, nếu như đã mất đi đối với lực lượng truy cầu, vậy thế giới này bên trên có lẽ liền không phân chính tà thiện ác. Suốt năm ngày, Diễm thần mới khôi phục, nhưng là ở đem cái kia phần trí nhớ nhìn không biết bao nhiêu lượt hơn nữa rốt cục toàn bộ đã tiếp nhận về sau, Diễm thần tim, đã ở lạng yên đang lúc phát sinh nào đó biến hóa. Không nói đến loại biến hóa này, cho Diễm Thần chỗ mang đến chính là tốt là xấu, nhưng là thị lý tăng cường nhưng là thật sự. Có chút thời điểm chỉ có người chính thức đã chiếm được một thứ gì đó mới có thể biết rõ những vật này chỗ tốt. Tác dụng những lời này để hình dung đã chiếm được truyền thừa về sau Diễm Thần, lại thích hợp bất quá. Bạo Thiên Hoàng cường đại, để cho Diễm Thần lần thứ nhất tinh tưởng nhận thức đến mình và những cái chính thức cường giả ở giữa cực lớn chênh lệch. Ở đã chiếm được Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần liền cảm thấy không gian kia đối với hắn bài xích. Ngay tại hắn sắp bị thời gian này chen đi ra thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái nào đó địa điểm đằng có một đoàn cường đại hỏa diễm năng lượng, năng lượng đó đối với hắn quả thực có được trí mạng lực hấp dẫn, cho nên diễm thần liền lần thứ nhất lợi dụng bạo thiên hoàng năng lực, đem không gian nổ bùng, sau đó liền xuất hiện ở tuần thiên giả chính là cái kia siêu trọng lực không. Gian hơn nữa vừa xuất hiện liền ăn cái kia liệt hỏa thế giới. Ta nhớ được, bạo thiên hoàng tiền bối trong truyền thừa, tựa hồ có băng bạo một chiêu này. chương 719 Tuần Thiên giả tâm cơ, cười hắc hắc, Diễm Thần trong lúc biểu lộ tràn đầy đối với một loại kích động, đối với mỗi lần một vị bạo phượng nhất tộc người đến nói, phá hoại cùng bạo tạc nổ tung vĩnh viễn đều là bọn họ thích nhất, đặc biệt là đã chiếm được bạo thiên hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần thế nhưng là còn chưa kịp sử dụng qua cái này mới được đến năng lực đây này. Mở ra hai tay, sau đó cả người trên người bắt đầu toát ra tí ti từng sợi kim sắc hỏa Diễm, cái kia màu vàng hỏa Diễm đúng là được từ bạo thiên hoàng truyền thừa. Hôm nay đã đã trở thành diễm thần trong cơ thể duy nhất hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu tôn tố bước lên, trong nháy mắt tiểu lấy diễm thần làm trung tâm bao trùm trong vòng ngàn giảm phạm vi. Do vì lần thứ nhất vận dụng năng lực như vậy, cho nên dê. Diễm thần cũng chỉ là tham do tính, bởi vậy khi hỏa diễm bao trùn đã đến ngàn giảm phạm vi về sau liền đình chỉ, ngay sau đó tất cả hỏa diễm lập tức biến mất. Đương nhiên cũng không phải chính thức biến mất mà là toàn bộ dung nhập vào bao trùm trong phạm vi hàn băng bên trong thoáng cảm thụ rõ hỏa diễm rung tiến băng bên trong cảm giác kỳ dị. Sau đó, diễm thần hai tay trước người khấu trừ đã thành một cái tựa hồ là chim bay ra tay ấn, nương theo lấy tay này ấn, còn có một âm thanh trầm thấp bạo lê ta, huyền hàn chi băng. Lời còn chưa dứt, diễm thần cũng đã kinh ngạc há to miệng mong. Bởi vì khi hắn nói ra câu kia khẩu quyết về sau, thân thể ngàn mét trong phạm vi tất cả hàn băng, đột nhiên biến mất. Không chỉ là diễm thần chung quanh, liên tục dưới chân đều xuất hiện một cái sâu đại năm 600 thước hố to Trời ơi, dĩ nhiên là năng lực như vậy, thật sự chính là không cần không biết, cái này nơi đó là bạo tạc nổ tung a, tất cả nhiễm đụng chạm hỏa diễm địa điểm liền trực tiếp biến mất, cái này năng lực, nói là yên diệt có lẽ chuẩn xác hơn a. Cùng trong tưởng tượng bạo tạc nổ tung bất đồng, không kịch liệt nổ vàng, không kích động quang ảnh, nhưng là hiệu quả lại như cũ khủng bố. Mà cái này, gần kề là một góc của băng sơn, ở sau đó nửa khắp đồng hồ thời gian, Diễm Thần đem tất cả lấy được mới năng lực phát huy tác dụng vô cùng thể hiện rồi một bên. Có thể nói diễm thần chưa bao giờ như thế thoải mái qua, toàn bộ thế giới không có một bóng người, có thể tùy ý hắn thi triển tất cả thủ đoạn. Cho nên khi diễm thần rốt cục ngừng lại thời điểm, toàn bộ thế giới đã là thành tổ hong tàn phá không chịu nổi, nhìn qua giống như là bị vô số lưu hành cho tẩy lễ một lần tựa như, ngươi căn bản nhìn không tới một khối hoàn hảo địa điểm. Thể xác và tinh thần vui sướng A khiến cho ta đều có chút không có ý tứ thử xem một chiều cuối cùng. Bất quá, cũng không có biện pháp, về sau có lẽ còn có cơ hội nói xong Diễm thần chậm rãi ngồi sổ người xuống sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, ruôi ra ngón trỏ bắt đầu thời gian dần qua phát sáng lên khi ngay ngắn ngón tay đều biến thành lập loại màu vàng kim óng ánh thời điểm Diễm thần đỗng nhiên rõ đem biến thành màu vàng ra tay chỉ điểm trên mặt đất lúc này liền chứng kiến một điểm kim Quang lập tức trên ngón tay bán ra trực tiếp chui vào tất cả đều là vạn năm Hàn bằng phía dưới làm xong cái này Diễm thần lập tức đằng không bay lên nhắm hai mắt trong miệng lẩ bầm nói bạ phượng nhất tộc mạnh nhất nhất thức Bạ Th Đã cách nhiều năm, rốt cục vừa A muốn xuất hiện ở thế nhân trước mắt Những cái đã quên bạo phượng nhất tộc kinh khủng mọi người mời chăm chú cảm thủ A Diễm thần vừa nói xong Đông nhiên một đạo kim quang ở vừa rồi Diễm thần ngón tay chỉ địa điểm bay thẳng trời cao Sau đó hơn 10 đạo mấy trăm đạo kim quang liên tiếp sáng lên Trong trước mắt Cũng đã có thiên vạn đạo kim quang trên mặt đất bên dưới Theo lúc trước diễm thần tạc ra vô số trong khe hở phóng lên trời Toàn bộ hàn băng thế giới Nếu như ở vũ trụ trong hư không nhìn từng kỳ giống một viên tản ra vô số kim quang phản màu xanh ra trời kẹo, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng là chính như một vị vi nhân từng nói qua, càng tốt xem sự việc thưởng thường càng nguy hiểm, tựa như bây giờ Hàn Băng thế giới, ở Thiên Vạn Đạo kim quang dâng lên lên về sau, tùy theo mà đến chính là một tiếng chấn triệt hoàn vũ động trời nổ mạnh. Cái này Hàn Băng thế giới, Tuần Thiên giả đặc biệt cho Diễm Thần chuẩn bị cao cấp thế giới, nổ tung. Một cái cao cấp thế giới bạo tạc nổ tung, uy lực có bao nhiêu? Trước kia Diễm Thần còn không biết, hôm nay Hán rốt cuộc biết, uy lực kia đã lớn đến một loại bất khả tư nghị tình trạng, thế nhưng là đối với diễm thần mà nói, nổ tung uy lực, càng lớn càng tốt. Ở đằng kia tiếng nổ về sau, trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa nổ lớn cũng không có xuất hiện, ngược lại là lập tức toàn bộ biến mất. Không sai, chính là biến mất, không chỉ là hàn băng thế giới, liên tục bạo tạc nổ tung đều biến mất, hết thể đều lộ ra hết sức đột nột, vốn là hàn băng thế giới liền như vậy đột nhiên không có, chỉ để lại diễm thần một người phiêu ở vũ trụ hư không chính giữa, khuôn mặt hưng phấn quá cường đại, quá cường đại. Bạo thiên hoàng tiền bối quả thực chính là đã cường đại đến nghịch thiên trình độ. Loại chuyện này vậy mà đều có thể, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Vẻ mặt hưng phấn địa diễm rất giống còn là không cách nào hức chế kích động trong lòng, trọn vẹn nửa hướng thời gian mới phản ứng tới. Bây giờ vẫn không phải cao hướng thời điểm, còn kém tăm cái, lại đi làm cho ba cái, sau đó lưu 5 cái không vị. Ừ, cứ làm như thế, hy vọng tên kia có thể chống đỡ chín một điểm A. Nói xong, Diễm thần đem hai tay bưng lấy một chuỗi màu vàng do chín khối màu vàng hạt trâu tạo thành trong tay cẩn thận từng ly từng tí đeo tại cổ tay phải, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng quắc khẽ, tiểu phương thốn giới pháp, di động. Nói như thế nào Diễm thần coi như là đã chiếm được đạo chuẩn một bộ phận chân truyền, phương thốn không gian phương pháp mặc dù không có phương thốn linh giới những người kia vận dụng như vậy thuần thục nhưng cái gọi là nhất pháp thông mà vạn pháp thông, khi một người thực lực cảnh giới cường đại đến nào đó trình độ về sau, rất nhiều thứ đều là một điểm sẽ. Cho nên ở đã chiếm được bạo thiên phong truyền thừa đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong nhan sắc, đối với lúc trước đạo chuẩn truyền lại thụ phương thốn giới pháp cũng có càng sâu hiểu ra. Sau đó, diễm thần liền sống học sống tác dụng, trực tiếp lợi dụng phương thốn giới pháp lợi dụng tuần thiên giả vốn có tất cả thế giới ở giữa đặc biệt liên hệ, dùng vừa rồi nổ tung hàn băng thế giới làm chút, lập tức đi tới cái khác cao cấp thế giới. Cũng chính là đồng thời, tuần thiên giả cũng là cảm nhận được, thân là tuần thiên giả hắn Đối với mình trô không chế những cái thế giới tất cả đều là có tâm thần liên hệ, hàn băng thế giới bị hủy, hắn trước tiên sẽ biết. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên tuần thiên giả rất muốn ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút, thế nhưng là quan sát cái kia nằm dạp trên mặt đất tử lăng, tuần thiên giả hay là buông tha cho. Bất luận cái kia hàn băng thế giới là bị diễm thần hủy hay là có. Khác cao nhân, tuần thiên giả đều chỉ có thể nhận biết. Những cái thế giới không có còn có thể lại tốn đi luyện hóa, mà giết chết tử lăng cơ hội, cũng chỉ có như vậy một lần, nếu như lúc này đây để cho tử lăng chạy, vậy sau này tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy. Chính diện chiến đấu, thật sự là hắn không phải tử lăng đối thủ. Mà bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra tử lăng đã là hắn thiệt trên tất gỗ, nghiêm chỉnh cái thế giới trọng lực tất cả đều đặt ở tử lăng trên người, đã hoàn toàn để cho tử lăng đã mất đi năng lực hành động, mà bây giờ, tuần thiên giả đang tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Tuần Thiên giả mục đích kỳ thật cũng không phải trực tiếp giết chết Tử Lăng, cường đại như vậy một người cứ như vậy giết chết quá lãng phí, Tuần Thiên giả muốn làm, hay đem Tử Lăng hoàn toàn luyện hóa, luyện hóa thành một viên đan dược, chỉ cần mình ăn vào viên đan dược kia, có thể hoàn mỹ phục chế đạt được Tử Lăng tất cả năng lực. Khi đó cho dù hắn không thể bởi vậy trở thành điểm cuối của con đường chí tôn, nhưng là cũng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Mà cái này mới là Tuần Thiên giả chính thức mục tiêu. Ở thật lâu lúc trước, Tuần Thiên giả cũng đã, đã có kế hoạch này. Chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không thành công mà thôi. Hôm nay, ở Vẫn Lạc Chi mộ mở ra thời điểm, Tuần Thiên giả rốt cục thấy được cơ hội, mà sự thật chứng minh Tuần Thiên giả cho tới bây giờ, hay thành công. Tuần Thiên giả một mực đã biết rõ, chính mình cũng không phải cái này trong vũ trụ cường đại nhất, hơn nữa hắn còn có Tuần Thiên giới cái này trí mạng được điểm. Đồng dạng hắn cũng biết, chính mình nếu như muốn đạt được cái kia phần vĩnh Hằng thành tựu điểm cuối của con đường trí tôn, cần thiết gặp phải đối thủ không chỉ là sích quân. Còn có cái kia âm thầm hai cổ thế lực, vị kia cái gọi là đại nhân tồn tại, hắn vẫn luôn biết rõ, chỉ có điều vị đại nhân kia nếu như không lộ diện ý định tuần. Thiên giả cũng không có ý định tự đòi mất mặt. Cho nên ở tuần thiên giả trong kế hoạch, vẫn lạc chi mộ mở ra hay nhất định được, khi đó tất cả thế lực nhất định sẽ tề tụ vẫn lạc chi mộ, chính mình nếu như muốn đạt được vĩnh hằng chỉ dựa vào chấp pháp giả không đủ. Mà nếu như hắn có thể đạt được tử lăng năng lực, vậy khác thì đừng nói tới. Chính mình tuần tra chi lực hơn nữa tử lăng cường đại cực kỳ năng lực chiến đấu, tuyệt đối là vô địch tồn tại, đến lúc đó bất luận là cái gì đại nhân hay là ai, hết thể dễ như chở bàn tay. Mà như thế nào mới có thể đạt được tử lăng năng lực, tuần thiên giả suy nghĩ thật lâu rốt cục nghĩ tới một cái phương pháp, cái kia chính là đem tử lăng luyện hóa thành đan dược. Điểm này kỳ thật cũng không khó, bởi vì tuần thiên giả có một dạng thứ độ vật, vật kia đã từng là bọn hắn 9 người sinh ra đời địa điểm. Không sai chính là lúc trước khai tịch giả dùng để luyện chế linh dược đan chính là cái kia lò đan. Chỉ có điều cũng không phải lúc trước cái kia lò đan mà thôi, bởi vì ra đợi bọn họ lò đan ở luyện chế ra bọn hắn chín về sau liền bạo liệt, bây giờ cái này, hay lợi dụng cái kia lò đan mảnh vỡ một lần nữa luyện hóa. Tử lăng, đừng có gấp, chuẩn bị cái này lò đan còn cần một chút thời gian, ngươi yên tâm, một hồi tiến vào bên trong, nhất định sẽ rất thống khổ. Ta cam đoan với ngươi. Chương 720, Tử lăng cùng bạo. Lúc này đây, tuần thiên giả hoàn toàn chính xác không có nói sai, đem một người sống sở sở luyện hóa làm một khối đan dược, kia thống khổ căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng, rút gân lột ra luyện tùy hóa cốt cái kia đều là nhẹ, thống khổ nhất chính là đem một người linh hồn phách ba người luyện hóa làm đan dược linh dược, đây chính là sống sở sở phai mở. Xuất ra đầu tiên cái này là tuần thiên giả cho cùng tử lang báo thủ, có thể nói là cùng tuần thiên giả thân phận rất tương xứng phương pháp. Chỉ có điều đều muốn luyện hóa một người thiên tôn đỉnh phong cứng giả, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên tuần thiên giả chuẩn bị thời gian, hay là dài quá chút ít. Mà tử lăng lúc này tuy nhiên kinh ngạc tại tuần thiên giả ra tay đoạn, nhưng là hắn cũng không có quá mức xuất ruột. Cái này không chỉ là bởi vì hắn còn có hai lần phương thốn giới pháp không sử dụng, tử lăng lớn nhất dựa vào, chính là Long Tổ. Thương Lan Thủy giới người mạnh nhất, Long Tổ. Thân là Vũ Long cùng Pháp Long lão Tổ Tông. Long Tổ cường đại đồng dạng là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Ở chỗ này chỉ nói một điểm có thể biết rõ thương lan thủy giới Long Tổ mạnh như thế nào. Tại thượng cổ cái kia một hồi siêu cấp đại chiến trong, Long Tổ đã từng xuất hiện qua. Hơn nữa vừa ra trận chính là một lần kinh thiên động địa siêu cấp đại chiến. Trận đại chiến kia trình độ kịch liệt thậm chí có thể cùng khai tịch giả cùng minh tôn quyết chiến cùng so s. Nhờ. Trận kia siêu cấp đại chiến kết quả chính là, Long Tổ hiện tại hoàn hảo tốt rồi còn sống, mà đối thủ của hắn. Tức thì chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hiện tại, cái kia còn sót lại một cái đầu lâu chỗ còn sót lại tánh mạng, cũng bởi vì triệt để chuyển thừa cho Linh uy ngưỡng mà tiêu tán. Mà ở cái này lúc trước, Thương Lan Thủy Giới cùng Sích quân liền đã sớm đã có ước định, bất luận là cái gì trình độ chiến đấu, Long Tổ cũng sẽ không ra tay. Hán tác dụng duy nhất chính là ở Thương Lan Thủy Giới cùng Sích quân người đã bị nguy hiểm tánh mạng thời điểm tiến hành cứu viện do đó bảo vệ kia tánh mạng. Đương nhiên, Làm như vậy nhưng thật ra là một loại rất nghiêm trọng sức chiến đấu lãng phí, bởi vì dựa theo Long Tổ thực lực, cho dù một người làm hạ gục toàn bê. Thần quốc liên minh đều dư xài. Thế nhưng là đây cũng là Long Tổ quyết định, bởi vì tác dụng Long Tổ mà nói mà nói, hắn là một cái đằng trước thời đại tàn đảng. Hôm nay duy nhất còn để cho hắn còn sống lý do chính là bảo tồn hậu bối hy vọng. Bất quá Tuần Thiên giả kế hoạch hay nhất định sẽ không thành công được rồi, không chỉ là bởi vì Long Tổ tồn tại, cũng bởi vì Diễm Thần đột nhiên xuất hiện Ngay tại diễm thần đem hàn băng thế giới phá hủy về sau, diễm thần lại dùng một cái tương đối bất khả tư nghị thời gian liền hủy tam đại cao cấp thế giới. Cũng chính là nguyên nhân này, để cho tuần thiên giả chuẩn bị luyện hóa tử lăng thời gian, gia tăng lên ít nhất gấp đôi. Từng cái cao cấp thế giới đều cùng tuần thiên giả tâm thần tương liên, trong chấp mắt liền diệt tam đại cao cấp thế giới, coi như là tuần thiên giả cũng không chịu nổi. Ngay tại tuần thiên giả do dự mà có phải hay không đi trước ngăn cản cái kia chết tiệt diễm thần thời điểm Tuần Thiên Giả trước người không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động, Tuần Thiên Giả ánh mắt lập tức co rút lại, thân thể vội vàng lui về phía sau. Ngay tại hắn vừa mới thối lui lập tức, nương theo lấy một trận kịch liệt nổ vàng, Diễm Thần xuất hiện. Bất quá nhìn trước mắt người, Tuần Thiên Giả nhưng có chút mê mang. Ngươi, ngươi là ai Tuần Thiên Giả mà nói để cho Diễm Thần sức sở, theo bản năng nói, ta là gia gia của ngươi. Tuần Thiên Giả lập tức nổi giận. Tuy nhiên bởi vì diễm thần tóc con mắt lông mi tất cả đều biến thành màu vàng kim óng ánh mà thiếu chút nữa không nhận ra đến, bất quá diễm thần há miệng hay là bằng vào thanh âm nhận ra được. Sau đó Tuần Thiên Giả thật sự nổi giận, đã bao nhiêu năm không ai dám như vậy nhục mạ hắn. Thậm chí không ai dám đối với hắn lộ ra nửa điểm không tôn trọng, thế nhưng là đáng chết này ra hỏa lập đi lặp lại nhiều lần phá hoại chuyện tốt của mình, không gần liền diệt chính mình bốn cái cao cấp thế giới còn dám chửi mình. Quả thực là không biết sống chết. Đáng chết, đều đáng chết. Làm tức giận của ta hậu quả, chính là chết nổi giận trong tuần thiên giả cũng không rảnh đi để ý tới bị diễm thần hủy diệt 4 cái cao cấp thế giới, giờ khác này tuần thiên giả chỉ muốn đem diễm thần nghiền nát thành cạn bã. Thiên uy như ngục, động tới người chết cho các ngươi nhìn xem, cái gì là thiên uy chi nộ, muôn đời thiên phạt, lâm thế giờ khác này, tuần thiên giả rốt cục ở dưới cơn thịnh nộ. Vận dụng chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, muôn đời thiên phạt. Một vạn cái thế giới mạnh nhất thiên phạt ngưng tụ ở cùng một cái trong thế giới tạo thành uy lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Đương nhiên, Tuần Thiên Giả tuy nhiên nổi giận nhưng còn không có mất đi lý trí, muôn đời thiên phạt tuy uy lực cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem Tử Lăng giết chết, lớn nhất khả năng chính là ở trọng lực áp chế phía dưới Tử Lăng bị hoành thành trọng thương, bởi như vậy luyện hóa thời điểm liền giảm đi rất nhiều phiền toái. Trên thực tế cái này căn bản là Tuần Thiên Giả dự bị kế hoạch, ở cái thứ nhất kế hoạch chấp hành thời điểm nếu như gặp được đoán trước bên ngoài biến cố tức thì lập tức khởi động dự bị kế hoạch. Dung bảo đảm không sơ hở tí nào đạt thành mục đích của mình. Mà diễm thần chết sống, tuần thiên giả căn bản không quan tâm. Tại đây một kích phía dưới diễm thần nếu chết thì đã chết, nếu như không chết, vừa vặn lấy ra cho. Giang luyện hóa tử lăng lửa cháy bừng bừng. Theo tuần thiên giả linh lực điên cuồng phát ra, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, đây mới thực là tận thế. Rất nhanh, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống đất, cường đại thiên phạt chi lôi trực tiếp đem mặt đất tạc ra một vài vạn mét hô to. Mà cái này còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu, ở cuối cùng nửa canh giờ thời gian, vô số các loại nhan sắc các loại thuộc tính thiên phạt chi lôi không ngừng mà chốt xuống, quả thực giống như là một hồi sét đánh sấm sét mưa to. Trong một giây đặc mà lại kinh khủng thiên phạt chi lôi chính giữa, coi như là lực phòng ngự mạnh nhất bất nhạ trần, đoán chừng cũng sẽ không tốt đi nơi nào, không chết, cái kia đã là thực lực đã chứng minh. Kinh khủng nhất, còn không phải những thứ này, mà là cuối cùng chín đạo thiên lôi. Bởi vì vô số thiên phạt chi lôi vượt qua mật độ tụ thở, lượng biến rốt cục sinh ra biến chết, cuối cùng chín đạo thiên lôi, vậy mà toàn bộ đều là cửu thiên thanh lôi. Khác biệt duy nhất là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Cái này chín đạo cửu thiên thanh lôi uy lực thậm chí vượt qua lúc trước nửa canh giờ kiếp lôi hoanh kích, cũng trực tiếp đã trở thành cái này siêu trọng lực thế giới hủy diệt kẻ cầm đầu. Không sai, cái kia cuối cùng chín đạo cửu thiên thanh lôi, trực tiếp đem cái này hạch tâm của thế giới cho phá hủy. Một viên đến gần vô hạn tại thần quốc cao cấp thế giới, cứ như vậy bị hủy. Cửu Thiên Thanh Lôi, không thẹn hay bổn nguyên thuộc tính chính giữa lực công kích mạnh nhất. Mà ở đạo thứ nhất cựu Thiên Thanh Lôi sắp hàng lâm lúc trước, Tuần Thiên Giả cũng đã chặt đứt mình và cái thế giới này liên hệ hơn nữa trực tiếp về tới Vẫn Lạc Chi Mộ. Tử Lăng, có thể sử dụng một phương đến gần vô hạn tại thần quốc thời gian cho ngươi trốn cùng, coi như là không phụ lòng ngươi rồi. Một lần nữa trở lại Vẫn Lạc Chi Mộ, Tuần Thiên Giả lực chú ý liền bị trong sân chiến đấu hấp dẫn. Chấp pháp giả còn lại 7 người đã cùng riêng phần mình đối thủ chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn, nhau nhau cùng thi triển sở học liệu mạng chém giết. Đây mới là chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta cái chết chiến đấu. Mà để cho nhất tuần thiên giả để ý, nhưng là đứng ở một chỗ đỉnh núi một người lao giả. Lao giả kia thật là quá già rồi, đứng ở nơi đó, phản phất một trận gió nhẹ có thể đem thổi ngã giống nhau, giả nua quả thực không giống bộ dáng Cũng chính là như vậy một người cực kỳ giả nua lao giả. Lại cho Tuần Thiên Giả một loại không gì so sánh nổi áp lực. Lao nhân này, là ai như thế nào quen như vậy tất không đợi Tuần Thiên Giả suy nghĩ nhiều, phía sau hắn không gian một trận rất nhỏ chấn động. Sau đó một đạo ánh lửa bay thẳng mà ra, mà ở lửa kia quang chính giữa. Một cái màu vàng bóng người trực tiếp xông về Tuần Thiên Giả. Tuần Thiên Giả lúc này đây thật là ngoài ý muốn, liền hư lạnh một tiếng thời gian đều không có, tay phải tại bên người nhấn một cái, lập tức một đạo trong suốt một cái cao hơn người tâm chắn xuất hiện ở Tuần Thiên Giả bên cạnh thân. Diễm thần hai tay nắm chặt chém ngang mà đến bạo liệt phượng hoàng, trực tiếp chém vào này trong suốt trên tấm chán, sau đó, chính là diễm thần sở trường cho hay. Bạo tạc nổ tung Kịch liệt bạo tạc nổ tung, để cho khống chế được trong suốt tấm chắn tuần thiên giả tay phải đều là chấn động. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong, ngay tại bạo liệt phượng hoàng Chố mang đến bạo tạc nổ tung vẫn còn tiếp tục thời điểm, tuần thiên giả trái tim bỗng nhiên một trận rung động, đây là cao thủ đối với nguy hiểm tiến đến trước thân thể bê. Hàng ứng Căn bản không có ngăn cản thậm chí né tránh thời gian, tuần thiên giả duy nhất có thể làm đúng là vừa quay đầu, cũng chính là cái này vừa quay đầu, để cho tuần thiên giả cả người hoàn mỹ ở vào tử lăng phạm vi công kích ở trong. Tử lăng lập tức xuất hiện, hơn nữa là trực tiếp đứng ở tuần thiên giả phía trước. Hai người cái mũi đều cơ hồ đụng vào lại với nhau. Lúc này tử lăng, tương đối chật vật, nguyên gốc thân lué sáng áo giáp lúc này đã từng khúc vỡ vụn. Ở áo giáp vỡ vụn khe hở tầm đó vẫn còn không ngừng thấm máu tươi Từ lăng trên vai trái giáp lót vai đã hoàn toàn bị vỡ nát khỏa thân mà ra bả vai bảy 7y biện ra trái đen bộ dáng Hiển nhiên là bị cái kia kiếp lôi nổ không nhẹ thế nhưng là nếu như ngươi thấy được tử lăng mặt sẽ phát hiện chật vật như thế hơn nữa thân thể nhiều chỗ đều bị không nhẹ tổn thương tử lăng mặt lại tràn đầy dáng tươi cười nụ cười kia kiaồng còn có một loại rốt cục có thể phóng thích tự do cùng công liệt quân bạo chiến tranh phạm tử lăng rốt cục rốt cục triển lộ ra hắn vốn về mặt không cho tuần thiên giả bất luận cái gì tạm nghỉ thời gian Từ Lăng nhanh chóng vươn tay một trái một phải bắt được Tuần Thiên Giả đầu, sau đó dụng lực hướng phía dưới xé ra đồng thời phải chân đầu gối che đột nhiên nhắc tới. Một cái cường đại cực kỳ lên gối, đem Tuần Thiên Giả cả người dữ dội mà đánh bay. Nhưng lại đồng thời trên không trung phun ra một đạo duyên dáng tơ máu. Ở Tuần Thiên Giả bay ra ngoài đồng thời, Từ Lăng dưới chân một điểm, khi hắn mũi chân chỗ lập tức xuất hiện một cái dưa hấu lớn nhỏ màu tím sẫm hình tròn trận pháp. Ở đằng kia hình tròn trận pháp xung quanh, còn có 9 đồng dạng pháp trận. Chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Đạn ấn, cựu trọng một tiếng quát lớn, tử lăng chân phải giữ rội đạp tại viên kia hình pháp trận phía trên. Sau một khắc, tử lăng cả người dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ cuồng mánh liền sông ra ngoài. Mục tiêu, đúng là giữa không trung tuần tiên giả. Kỹ thuật rất nhiều cường giả, ở trở thành cựu vân trí tôn về sau là hơn nhiều ít ít có thể nắm giữ một ít không gian duy năng, cũng có thể ở cùng một cái không gian chính giữa tiến hành trình độ nhất định thuấn gian di động mà muốn tử lăng bọn hắn loại này thiên tôn thậm chí thiên tôn đỉnh phong cường giả, đồng nhất không gian thuấn gian di động càng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ở thực tế trong chiến đấu, có rất ít người biết sử dụng thuấn gian di động đến tránh né công kích hoặc là phát động công kích. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì né tránh thời điểm phát động thuấn gian di động tuy nhiên có thể lập tức tiến hành cự ly ngắn di động, thế nhưng là ở phát động trong nháy mắt người nhưng là không có biện pháp phòng ngự, khi đó người là rất yếu đất, cực kỳ dễ dàng bị đối thủ bắt lấy khe hở công kích mà ở công kích thời điểm nếu như sử dụng thuấn gian di động để tới gần đối thủ, đến một lần dễ dàng bị cảm ứng được, mà đến tức thì hội mất đi cái loại này tốc độ mang đến lực đánh vào. Cho nên, lúc này Tử Lăng vì đem công kích thay đổi rất lớn, lựa chọn chính là sử dụng chính mình độc môn chiến ấn, đạn ấn cự trọng tiến hành cực hạn vọt tới trước, bực này tốc độ trô mang đến lực đánh vào cũng là cực kỳ đáng sợ. Thử Lăng cả người lở. Là... Vệ tức đã đến tuần thiên giả phía trên, sau đó Tử Lăng cũng không có lập tức công kích. Mã La lần nữa phát động chiến ấn, mạnh mẽ ấn, cựu trọng lời còn chưa dứt ở Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng chính, giữa xuất hiện một cái đồng dạng lớn nhỏ màu đỏ thâm hình tròn pháp trận, xung quanh đồng dạng có 9 tiểu pháp trận quay chung quanh. Sau đó, Tử Lăng thân thể lập tức giãn ra, cả người dùng một loại cực hạn tụ lực tư thế hiện ra. Sau một khắc, Tử Lăng triển khai, thân thể xoay một nửa, một quyền không hề sức tưởng tượng trực tiếp xuyên thấu qua mạnh mẽ ấn đập vào Tuần Thiên Giả lồng ngực. Chỉ nghe từng cốt cách vỡ vụn thanh âm. Tuần Thiên Giả trực tiếp bị một quyền này rơi đập. âm ầm rơi xuống đất, như là cựu thiên giống như sao băng. chương 721, người kia xuất hiện. Tử lăng một kích này, là do trên xuống phát lực, cho nên Tuần Thiên Giả trực tiếp bị nệ rơi. Bất quá Tuần Thiên Giả cũng không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, tuy nhiên Tử lăng công kích tạm thời đình chỉ, thế nhưng là diễm thần công kích, còn không có chấm dứt. Lúc này ánh mắt hai tay nắm bạo liệt phượng Hoàng đang đứng ở Tuần Thiên Giả rơi xuống đang phía dưới. Nhìn tuần thiên giả khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, diễm thần hai chân đạp lên mặt đất, người đã ngược tuần thiên giả xung tới. Vốn là màu lửa đỏ bạo liệt phượng hoàng lúc này đã trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ánh vàng rực rỡ thân đao phản xạ trói mắt kim quang. Dũng hết toàn lực một đao, từ đôi đến đầu bạo chạm mà ra. Thế nhưng là tại đây một đao chém ra về sau, diễm thần nhưng là thân thể cứng đờ, sau đó cả người đều bởi vì đột nhiên vùa hụt đã mất đi cân đối mà về phía trước đánh tới. Ngay tại Diễm Thần đã mất đi cân đối thân thể nghiêng về phía trước lập tức, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Diễm Thần trước người, bóng người kia một thân màu vàng kim óng ánh bộ lông, cùng Tôn Ngộ Không cực kỳ tương tự, tuy nhiên tương tự nhưng là khác nhau vẫn phải có, Tôn Ngộ Không chỉ có một đôi lốt hai, mà bóng người này có ba đôi. Không sai, hay Lục Nhĩ Mi Hầu. Ở Tuần Tiên Giả bị Tử Lăng cùng Diễm Thần tập kích về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu buông tha cho chính mình vốn là đối thủ, rốt cục xuất thủ. Vừa rồi Diễm Thần một đao kia sở dĩ vô ích, Cũng là bởi vì lục nhĩ mi hầu đã phát động ra thần thông của mình, để cho tuần thiên giả cùng hắn vị trí lập tức đổi chỗ. Hơn nữa ở đổi chỗ về sau lục nhĩ mi hầu trực tiếp ở trên hư không chính giữa tiến hành di động. Lui về phía sau bảy bước, chính là bởi vì như thế, mới có lúc này cục diện, diễm thần phía sau lưng trực tiếp bại lộ tại lục nhĩ mi hầu trước mắt. Long nha cắn huyết chi khiêu khích, bình tĩnh tiếng hét phẫn nộ trong lục nhĩ mi hầu thân hình biến mất, ngay tại lục nhĩ mi hầu biến mất đồng thời. Diễm thần thân thể đột nhiên cong lên, nhìn cong lên độ cong giống như là có người ở bụng của hắn dữ dội đánh một búa giống nhau. Trên thực tế cũng đúng là như thế, lục nhĩ mi hầu lập tức liền cho cùng diễm thần tương đối trầm trọng một kích. Diễm thần trong ánh mắt, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ không thể tin được là vì đang tiếp thụ bạo thiên hoàng truyền thừa về sau. Diễm thần bản thể đã biến thành cái loại này thuần túy kim sắc hỏa diễm. Nói cách khác diễm thần thân thể hoàn toàn là do hỏa diễm cấu thành. Cái đó và chư bắt giới hồng liên hỏa thể hết sức tương tự. Cho nên ở đã trở thành như vậy thuần túy nguyên tố thể về sau lại còn là bị lục nhĩ mi hầu làm bị thương. Cái này có chút khó tin. Thế nhưng là lục nhĩ mi hầu cũng không có cho diễm thần dư thừa thời gian đi suy nghĩ. Ở đằng kia một kích trọng kích về sau, lục nhĩ mi hầu trực tiếp hóa thân vô số huyết sắc quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều xuyên thấu qua diễm thần thân thể sau đó lại dựa không trùng kéo lề một đạo duyên dáng dấu vết. Suốt 36 đạo hào quang cũng chính là 36 đạo công kích. Khi lục nhĩ mi hầu lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, có thể chứng kiến lúc này lục nhĩ mi hầu trên người xuất hiện rất nhiều như là máu tươi giống như đường vân. Đặc biệt là trong tay hắn binh khí, càng là óng ánh như cùng là máu tươi kết tinh giống như thương long rơi thế, long huyết làm dẫn, thôn vệ trước mắt chi địch. Lại là một tiếng thanh âm chấm thấp, lục nhĩ mi hầu tay phải hất lên, cái kia cùng huyết sắc óng ánh gậy gộc đã bị hắn bức cho giữa không trùng. Sau đó, Một tiếng chấn thế long ngâm văng lên, xa xôi trời xanh bên trong, hai cái long chảo đống nhiên xé rách bầu trời, một cái giữ tận huyết long nô đầu ra. Sau đó, cái này huyết long bay thẳng đến diễm thần bay thẳng hạ xuống. Vạn long như thế, đây là lục nhĩ mi hầu đã từng sử dụng qua một chiêu, chỉ có điều đồng dạng một chiêu, bây giờ uy lực thế nhưng là so với lúc trước lần, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Ở đằng kia đầu huyết long về sau, lại là trăm ngàn đầu màu đỏ như máu ác long ở giữa không trung thoát ra toàn bộ hướng về Diễm Thần cắn xé hạ xuống. Vạn Long xuất thế, thanh thế hạng gì to lớn, liên tục lúc trước chiến đấu xích quân cùng chấp pháp giả cũng toàn bộ đều bị cái này Vạn Long xuất thế tình cảnh hấp dẫn lực chú ý không tự giác chậm lại động tác trong tay. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong, điều thứ nhất huyết long trực tiếp xuyên thấu Diễm Thần thân thể, sau đó tiêu tán. Cùng lúc đó, ở bên kia Tuần Thiên giả cũng không có người làm lục nhĩ mi hầu trợ giúp mà thoát ly hiện cảnh, đang bị Tử Lăng cận thân về sau, hai người chiến đấu cũng đã rất đơn giản. Tuần thiên giả căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chỗ trống, ở tử lăng cường đại chiến ấn phía dưới, chỉ có bị động bị đánh phần. Khi lục nhĩ mi hầu triệu hoán vạn long biến mất về sau, tử lăng công kích. Rốt cục đình chỉ. Sau đó tuần thiên giả cùng diễm thần cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên mặt đất, ném ra hai người hình hồ to. Tử lăng công kích. Cũng không có lục nhĩ mi hầu như vậy làm cho người ta nhìn chăm chú, bất quá vẫn là có không ít người thấy được. Lúc này chứng kiến tuần thiên giả lại bị đánh chính là rơi đập trên mặt đất Chấp pháp giả chính giữa thẩm phán giả lập tức bỏ qua đối thủ, vọt tới tuần thiên giả ném ra bên trong hố to. Mà thương lan thủy giới diệt huyền cũng là lập tức nhận ra diễm thần, cho giới chủ hoàng triệt nháy mắt ra dấu để cho kia giúp mình ngăn trở đối thủ của mình, sau đó cũng vọt tới diễm thần ném ra bên trong hố to. Mà hoàn thành công kích tử lăng cùng lục nhĩ mi hầu thì là về tới riêng phần mình trận doanh một bên, cũng không có lần nữa ra tay. Mà những người còn lại đang nhìn đến cái này và biến, cũng nhao nhao không hẹn mà cùng dừng tay. Song phương kéo ra một khoảng cách ràng co. Mà bắt đầu. Tuần thiên giả hay chấp pháp giả thủ lĩnh, nếu như tuần thiên giả bị giết chết, đây cũng là đã mất đi tiếp tục đánh xuống ý nghĩa, chấp pháp giả mặc dù đối với tuần thiên giả theo lệnh mà làm nhưng là cũng sẽ không làm hy sinh vô vị. Rất nhanh, thần phán giả cùng diệt Huyên phân biệt rắt dĩu lấy tuần thiên giả cùng Diễm Thần về tới phía bên mình. Ai, lao đại đây là tại sao vậy, thiếu chút nữa tiểu chết rồi, không phải nói lao đại làm rất nhiều chuẩn bị ư, như thế nào vẫn bị tử lăng đánh bại. Tuần thiên giả bị tử lăng cận thân liên tục công kích, toàn thân cốt cách hầu như vỡ vụn, có thể nói là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều thực sự không lo lắng tính mạng, dù sao tuần thiên giả tu vị đặt ở nơi nào, không phải như vậy mà đơn giản có thể cái chết. Tuy nhiên người không chết, nhưng là cũng hầu như cùng phế nhân không sai biệt lắm. Ít nói nhảm, nếu không phải cái kia diễm thần đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm đem tử lăng thu vào bếp lò ở bên trong. Hình dáng này của ta không căng được bao lâu, được chuẩn bị rút lui. Ở thẩm phán giả nâng bên dưới, Tuần Thiên giả trước mặt mở mắt nói ra. Vừa nói xong liền lần nữa ngất đi, nhìn hoàn toàn ngã vào thẩm phán giả trên bờ vai Tuần Thiên giả, chấp pháp giả mấy người đều là ánh mắt lập lòe. Đặc biệt là Ngự Linh giả, cường đại như vậy Tuần Thiên giả, vậy mà cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm, cái kia Xích Quân Tử Lăng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hơn nữa Tuần Thiên giả trọng thương sắp chết, đây đối với Ngự Linh giả hoặc là mặt khác mấy cái lòng có quỷ tính toán người đến nói, hay một cái vô cùng tốt thời cơ. Bất quá ngự linh giả do dê. Một chút về sau, hay là buông tha cho. Bọn hắn từ khi vừa mới sinh ra đời đến nay vẫn cùng một chỗ. Tuần thiên giả cường đại bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ. Tuy nhiên lúc này tuần thiên giả nhìn qua hấp hối thế nhưng là bọn hắn đều minh bạch. Đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Nếu có người muốn nhân cơ hội muốn tuần thiên giả mệnh, cái kia người kia nhất định sẽ trả giá tánh mạng cái giá lớn. Có được thủy tôn cốt cách tuần thiên giả, cho dù chỉ còn một hơi cũng có thể tại đây khẩu khí khí tấn lúc trước, giết sạch ở đây tất cả mọi người, kể cả tất cả chấp pháp giả, kể cả xích Quân, kể cả Thương Lan Thủy giới người. Mà đổi thành một bên, Tử Lăng đám người nhìn trên mặt đất nằm thẳng diễm thần, nhưng là thật dài thở dài. Hắn vậy mà đã chết. Cái kia sáu cái lỗ thai ra hỏa, thật không ngờ cường đại. Một người thiên tôn đỉnh phòng, cứ như vậy cho nháy mắt giết. Bất luận là Tử Lăng hay là Hoàng Triệt, nhìn trên mặt đất đã triệt để đã đoạn sinh cơ diễm thần, đều có chút không thể tin. Hướng bọn hắn loại này cấp bậc cường giả đều muốn triệt để giết chết cùng cấp bậc cường giả kỳ thật rất khó, bằng không thì tử lăng cũng sẽ không là trọng thương tuần thiên giả. Thế nhưng là vừa rồi tên kia vậy mà chỉ dùng hai chiêu liền giết chết diễm thần, cái này thật sự có chút ít do người. Đang không có chính thức giảo bước tiến lên cánh cửa kia, đạ môn, hạm lúc trước, không có người nào không cái chết. Vẫn không có mở ra miệng Long tổ bỗng nhiên nói ra. Các ngươi, vừa rồi tiểu ra hỏa kia, rất thú vị. Nói xong. Tuổi già không giống bộ dáng Long tổ, đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng về phía đối diện Lục Nhĩ Mi Hầu, Long tổ ánh mắt rất bình thản, nhưng lại để cho Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân chấn động, một cô cực kỳ khủng bố cảm giác vẹn vẹn dâng lên lên. "Long lão, người kia xuất hiện. Chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến?" Diệp Nguyên vừa dứt lời, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ như là hồng hoang manh thu giống như khí tức lập tức mang tất cả tới, liên tục cái kia Long tổ cũng không khỏi được đột nhiên ngẩn đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Đồng thời Một đạo trầm thấp âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, "Là ai? Giết ta Diễm Thần huynh đệ." Chương 722: Tổ Vu lại hiện ra. Có thể đem Diễm Thần gọi là huynh đệ, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy người. Lãng Tâm Kiếm Hạo vẫn còn ở ngoài ngàn rặng nghỉ ngơi và hồi phục, Diệp Tử Diệp vô vẫn còn bàn cổ giới, còn lại mấy người cũng cùng Lãng Tâm Kiếm Hạo cùng một chỗ. Cho nên, sẽ xuất hiện người ở chỗ này cũng đã rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sợ dĩ sẽ xuất hiện Đó cũng không phải trùng hợp cũng không phải tôn ngộ không cố ý chạy đến, mà là bởi vì xích quân cùng chấp pháp giả giao chiến ngọn núi lớn này đằng sau, cũng chính là cùng một ngọn núi lớn khác chô giao giới, chính là một chỗ hẻm núi. Mà cái này hẻm núi, cũng chính là tôn ngộ không cùng cái kia tiểu hầu tử tiến vào cuối cùng một chỗ hẻm núi. Mấy ngày trước đây tiểu hầu tử lợi dụng hồn thú đem vạn thần điện cùng phương thốn linh giới đám người dẫn tới chỗ này hẻm núi, vốn là ý định lợi dụng tôn ngộ không sức mạnh một lần hành động tiêu diệt bọn hắn Bất quá tôn ngộ không nhận ra người quen, cũng liền bởi vậy thả bọn hắn, về sau tôn ngộ không lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, tranh thủ ở cuối cùng một chút thời gian ở bên trong hoàn thành cuối cùng dung hợp. Vốn ở hoa một chút thời gian mà nói, tôn ngộ không là có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp, khi đó tôn ngộ không chính là chỗ này lúc nãy trong vũ trụ chính thức đi đến điểm cuối của con đường trí tôn người. Đáng tiếc chính là, tại đây tình trạng nguy cấp, rốt cục vẫn phải ra biên cố. Diễm thần đã chết, ở dung hợp bảo thiên hoàng về sau còn chưa kịp phát huy chính mình toàn bộ thực lực, đã bị lục nhĩ mi hầu nháy mắt giết. Bởi vì đã từng ăn đồng nhất gốc hoàng tuyển tạo hóa quả trái cây, cho nên diễm thần, tôn ngộ không cùng tê chiếu ba người tánh mạng tương liên, một cái trong đó người nếu như đã chết, cái kia hai người khác tánh mạng cũng sẽ tùy theo mà chung kết, loại này liên quan, chỉ có người nào đó thành tựu điểm cuối của con đường trí tôn về sau, mới có thể phá giải. Cho nên diễm thần đã chết lập tức, bế quan chính giữa tôn ngộ không cùng hướng về thần quốc liên quân mà đi tê chiếu liền cảm ứng được Cái này mãnh liệt cảm ứng trực tiếp cắt đứt Tôn Ngộ Không cuối cùng dung hợp ở cảm ứng được hay Diễm Thần Tử vong về sau. Tôn Ngộ Không giận không kèm được, căn bản không có suy nghĩ nhiều trực tiếp phá giam mà ra. Mà vừa ra giam liền lập tức cảm ứng được Diễm Thần khí. Tức, bởi vậy mới có vừa rồi Tôn Ngộ Không cái kia tràn đầy tức giận chất vấn. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, để cho hầu như tất cả mọi người hay sững sở, đương nhiên, trong lúc này không kể cả Diệp Huyên ở bên trong mấy người. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Diễm Thần là ở cùng người nào đó hoặc là mấy người thời điểm chiến đấu chết trận, lại không nghĩ rằng nơi đây vậy mà tụ tập nhiều như vậy. Chứng kiến cái này quen thuộc lạ lắm người, Tôn Ngộ không đông nhiên liền bình tĩnh lại, sở dĩ bình tĩnh lại cũng không phải Tôn Ngộ không sợ mọi người ở đây, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cùng mình tánh mạng tương liên Diễm Thần nếu quả thật đã chết, cái kia chính mình khẳng định cũng đã chết. Dù sao mình còn không có thành tiểu điểm cuối của con đường trí tôn, cũng không phải cái kia vĩnh Hằng tồn tại. Cho nên mình còn sống, vậy nói rõ diễm thần cũng không có thật đã chết rồi. Nghĩ tới đây tôn ngộ không thoáng thở dài một hơi, cũng mặc kệ những người còn lại chứng kiến ánh mắt của mình, thân hình lóe lên đã đến diễm thần bên cạnh. Vốn là đứng ở tôn ngộ không bên người Diệp Huyên đứng dậy, nhưng là cũng không có lui về phía sau cũng không có làm ra đặc biệt gì cử động, mà là nhìn tôn ngộ không, cười mỉm nói, không nghĩ tới nguyên lai đại thánh mới thật sự là người thông minh, bất quá đáng tiếc. Nếu như ngươi lại có thể chờ thêm ba ngày, cái này về, Ấn lạc chi mộ hết thảy, cũng đã toàn bộ đã không có ý nghĩa, hết thảy, cũng liền đều đã xong. Tôn nộ không thân thủ dò xét dò xét diễm thần cái cổ, phát hiện cũng không có bất luận cái gì nhảy lên, rất hiển nhiên diễm thần thật đã chết rồi. Thế nhưng là mình còn sống, không khỏi có chút kỳ quái. Lúc này nghe được Diệp Huyên mà nói, không khỏi quay đầu nhìn nhìn. Thanh em bình tĩnh nói, không có gì so với ta huynh đệ quan trọng hơn. Hơn nữa ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta là không có khả năng thuận lợi hoàn thành. Thân là chi bắc muội muội, ta nghĩ ngươi năng lực chắc có lẽ không so chi bắc kém bao nhiêu. Nói xong, quay đầu lại, Thiên địa hỏa nhãn mở rộng, bắt đầu cẩn thận dò xét diễm thần tình huống trong cơ thể. Thế nhưng là cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ không dōng nhiên sững sờ, bởi vì ở Thiên địa hỏa nhãn chính giữa, Tôn Ngộ không thấy được một phen kỳ cảnh, một cái vàng dòng sắc tiểu phượng hoàng đang tại diễm thần đan điền chính giữa dục hỏa chúng sinh. Theo cái kêu màu vàng vượng hoàng một chút lột sắc thăng hoa, diễm thần thân thể đã ở phát sinh một ít không thể nói cải biến. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, tôn ngộ không đứng người lên, nhìn chung quanh một tuần sau, nói, diễm thần, là ai dết? Kỳ thật vừa rồi tôn ngộ không đã phát hiện diễm thần trong cơ thể lưu lại huyết long khí tức, mà hắn cũng nhìn thấy lục nhĩ mi hầu, bất quá hắn hay là hỏi ra cái này mộ. thế câu, ở đằng kia chỉ tiểu hầu tử dẫn đạo bên dưới, tôn ngộ không thành công hấp thu phía trước hai tòa hẻm núi bên trong hai đóa ba linh hoa, cái này hai đóa ba linh hoa cực đại tăng cường tôn ngộ không năng lực, không chỉ có như thế. Còn để cho tôn ngộ không đã lấy được một bộ phận cũng coi là tiên tri năng lực. Bây giờ tôn ngộ không, cùng lúc trước so sánh với, cũng coi là thoát thai hoàn cốt. Hơn nữa ở dung hợp cái kia hai đóa ba linh hoa về sau, tôn ngộ không đồng dạng cũng biết rất nhiều thân mật. Ta giết, như thế nào? Muốn cho hắn báo thủ? Cũng không biết, ngươi có hay không thực lực này. Lục nhĩ mi hầu tiến lên một bước, lập tức một cỗ sụt sôi huyết long chi khí bay thẳng tôn ngộ không. Lục nhĩ mi hầu đối với cái này loại đặc biệt huyết long điều khiển. Đã giải công tôi luyện, thậm chí điều khiển huyết long đã đã trở thành lục nhĩ mi hầu chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Bất quá lúc này đây huyết long, tôn ngộ không căn bản không có ngăn cản ý tứ, cũng không phải tôn ngộ không vô lễ, mà là do người khác, làm tôn ngộ không đã ngăn được. Người trẻ tuổi, đùa bỡn người chết, cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu như người nguyện ý buông tha cho loại năng lực này, lao phu xem ở cố nhân trên mặt mũi, nguyện ý tha cho người một mạng. Giàn mua lao giả, thanh âm giàn ua, tuy nhiên làm cho người ta cảm giác hay Nhưng là vừa rồi lời kêu bên trong nhưng là tràn đầy sát ý thân là long tổ, đối với Lục Nhĩ Mi hầu loại năng lực này, rất không cao hứng. Bất quá Lục Nhĩ tựa hồ cũng không mua long tổ sổ sách, thủ đoạn khế đảo, một cái bóng ánh huyết long khi hắn bàn tay tầm đó tung bay, có chút khiêu khích nói, như thế nào, muốn hai cái đánh một cái. Vậy đến đây đi, ta cũng không sợ. Haha, ha, cùng vọng vô tri tiểu bối, hôm nay khiến cho ngươi biết, ta long tổ, không phải ai cũng có thể di chuyển. Dứt lời, cái kia long tổ liền định ra tay. Phía sau lưng tranh đấu hắn có thể mặc kệ, thế nhưng là nếu có người dám không tôn trọng hắn Long Tổ quy nghiêm, hắn quyết không thể nhếu. Bất quá lúc này đây, Diệp Huyên lần nữa ngăn cản Long Tổ, bị người ngăn lại, Long Tổ lập tức giận dữ, thế nhưng là Diệp Huyên nhanh chóng ở Long Tổ bên thai dỉ thai vài câu về sau, Long Tổ lửa giận đã từ từ biến mất. Khoát tay áo, vậy mà thời gian dần qua chuyển thân, về phía sau đi đến, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là không hề ý định đúng tay. Muốn báo thủ, thì tới đi bất quá là bằng thêm một cỗ thi thể mà thôi. Lục Nhĩ Mi hầu đem xích huyết du long côn nắm tại sau lưng, đối với Tôn Ngộ không ngóe ngón tay. Tôn Ngộ không vừa định xông đi lên, tuy nhiên lại đột nhiên lại dừng lại, vốn là lạnh lùng đống nhiên trên mặt nhưng liền nở nụ cười. Sau đó, một đạo có chút bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên, "Không cần làm phiền hầu tử, chúng ta thật lâu không gặp, cũng không có thiếu lời muốn nói đây này, của chính ta thủ, hay là ta tự mình tới a." Nói xong, Diễm Thần vậy mà chậm rãi ngồi dậy, xoa ngực đúng không nơi xa lục nhĩ mi hầu nói ra. Lục nhĩ mi hầu trong nội tâm cả kinh, vừa rồi hắn tuyệt đối có thể xác định, diễm thần trăm phần trăm bị chính mình giết chết, hắn đã xác nhận qua diễm thần tử vong, thế nhưng là lúc này diễm thần vậy mà lại còn sống tới đây, người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diễm thần vừa nói xong, sau lưng diệt huyên lại nói, chỉ sợ ngươi thủ này, là không có phương pháp báo. Hôm nay nơi đây, thật sự chính là náo nhiệt ta. Diễm thần vừa nói xong, Tôn Ngộ không cùng ở đây những người còn lại cũng là lập tức cảm ứng được cái gì, cả đám đều có chút khẩn trương đồng thời nhìn về phía một cái hướng khác. Rất rất, ở phía xa bầu trời, liền xuất hiện năm đạo quang ảnh, cái kia 6 đạo quang ảnh mới xuất hiện, Tôn Ngộ không đột nhiên cũng cảm giác kim cô đồng khí chung trong thế giới một trận sao động, nhắm mắt lại kỹ càng cảm thụ rõ, để cho Tôn Ngộ không kinh ngạc hay khí chung thế giới chính giữa dao động, dĩ nhiên là lúc trước ở tuần thiên giới thí luyện thời điểm trong lúc vô tình thu phục 12 tổ vũ. Nhưng là bây giờ cái kia 12 tổ vũ vậy mà đang không ngừng mà công kích hắn khí chung thế giới, xem ra dĩ nhiên là nghĩ ra được. Ngay tại tôn ngộ không lại nghi hoặc thời điểm, cái kia năm đạo quang ảnh đã ẩm ẩm rơi xuống đất, khi vầng sáng cắt đuổi toàn bộ tàn đi, 5 người thỉnh lính xuất hiện. 5 người này tất cả mọi người có chút lạ lắm, thế nhưng là tôn ngộ không nhưng là vô cùng quen thuộc, hơn nữa thật sự là quá quen thuộc thế cho nên hắn đều có chút không thể tin được. 5 người này đứng ở xích quân cùng chấp pháp giả mặt đối lập, Cùng phía trước hai người tạo thành một hình tam giác giằng co. Năm người này, theo thứ tự là hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ, Lôi Thần, Phong Bá Vũ Sư. 12 Tổ Vu chính giữa năm người, ở đã từng bản cổ giới cuối cùng đại chiến thời điểm, 12 Tổ Vu đã từng xuất hiện qua một lần, rồi sau đó đến ở tuần tiên giới, 12 Tổ Vu ở Thông Thiên Giáo chủ ngự sử bên giới xuất hiện lần nữa, chỉ có điều cái kia một lần 12 Tổ Vu đã không còn là bản cổ giới 12 người. Trong đó hậu Nghệ các loại năm người, Bị thay thế đã trở thành thiên ngô, cường lương đám người. Lúc ấy tôn ngộ không cũng không biết đó là bởi vì ở bản cổ giới đại chiến về sau hậu nghệ các loại sáu người tránh thoát thông thiên giáo chủ khống chế hơn nữa biến mất tung tích. Cái này đã biến mất thật lâu 5 người, lúc này vậy mà xuất hiện ở nơi đây, điều này làm cho tôn ngộ không tương đối giật mình. Vốn là hắn một mực chưa từng để ý qua 5 người, hiện tại xem ra, vậy mà cũng không phải cái gì tiểu nhân vật đột nhiên xuất hiện hậu nghệ đám người để cho không khí trong sân lại một lần nữa trở nên khẩn trưng lên, bất quá hậu nghệ mấy người lại đối với cái này nhìn như không thấy, mà là đưa ánh mắt toàn bộ tập trung đến tôn ngộ không trên người. Đại thánh, thật lâu không thấy, không biết, có thể phiền tói đại thánh một việc. Hậu nghệ nhìn tôn ngộ không, đông nhiên nói như thế. Tôn ngộ không lúc này đã đã biết hậu nghệ muốn nói cái gì, nhẹ gật đầu, không đợi hậu nghệ mở miệng, thân thủ trước người một điểm, một đạo cao 7-8 m đại môn đông nhiên xuất hiện. Sau đó mọi người liền chứng kiến 12 đạo thân ảnh ở ngươi trong cửa lớn liên tiếp loại ra, cuối cùng toàn bộ xuất hiện ở hậu nghệ các loại 6 người sau lưng. Khi cái kia 12 người đứng lại, tôn ngộ không phất phất tay, đại môn kia tiêu tán. Sau đó mọi người cũng thấy rõ cái kia 12 đạo quang ảnh chân thật diện mạo, thình lình chính là lúc trước thông thiên giáo chủ ở tuần thiên giới ngự sử cái kia 12 tôn tổ vu. Thậm chí có 17 cái người, lại thêm một người, có thể tạo thành 18 vị la hán. Tôn Ngộ không nhìn trước người 17 cái người, đồng nhiên có gan phẫn nộ. Nguyên lai, like, đây hết thể đều là đã sớm tính toán tốt, trách không được, trách không được ban đầu ở giết chết thông thiên giáo chủ về sau, cái này 12 người lại đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Tuyển Cung bên trong phòng của mình. Hắc hắc, Tổ vu từ trước đến nay chỉ có 12 người, bọn hắn 5 cái, bất quá là che giấu 2 mắt người mà thôi, đúng không? Thiên ô Cường Lương, Hắc tư Chúc cửu Âm cùng xa bị thi huynh đệ. chương 723 Như tính của vị đại nhân kia. Hậu nghệ đám người xuất hiện, thoáng cái lại để cho trong sân tình huống trở nên phức tạp. Tuy nhiên cái này 17 cái người chính giữa, chỉ có hậu nghệ các loại năm người hay thiên tôn cảnh giới, thế nhưng là cái kia 12 người cũng không có thể xem thường, 12 tổ vu tổ hợp cùng một chỗ có khả năng phát huy sức chiến đấu thật là ngoài dự đoán mọi người. Tuy nhiên bây giờ vẫn không biết hậu nghệ đám người gây nên ý gì, cũng không biết 5 người này làm sao lại đã trở thành thiên tôn, nhưng là tôn ngộ không biết rõ. Năm người này chỉ sợ lai giả bất tiện. Nhìn hậu nghệ, tôn ngộ không trong đầu đống nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Hơn nữa cái này ý niệm trong đầu vừa xuất hiện liền một phát không thể văn hồi, tỉnh táo suy nghĩ một phên bê. Hề sau, tôn ngộ không cơ bản đã có thể xác định ý nghĩ của mình, trên cơ bản hết sức tiếp cận sự thật. Từ khi ở tuần thiên giới chứng kiến thông thiên giáo chủ, tôn ngộ không vẫn rất kỳ quái. Thông thiên giáo chủ rốt cuộc là như thế nào đến tuần thiên giới? còn có thông thiên cái kia bạo tăng thực lực lại là từ đâu mà đến, để cho nhất người khiếp sợ chính là thông thiên giáo chủ lại vẫn có được một khối chấn giới thiên bi. Chấn giới thiên bi, đây chính là liền thần quốc giới chủ đều trông mà thèm thứ tốt, cũng không phải là ai nói đạt được có thể lấy được. Hiện tại, kết hợp trước mắt 12 tổ vụ, tôn ngộ không sáng tỏ thông suốt. Bởi như vậy, Lao Sa tình huống lúc đó cũng liền nói được đi qua, hơn nữa Lao Sa có lẽ cùng thông thiên tình huống là giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không có chút bực bội gai gai đầu, nhìn hậu nghệ, hỏi, hậu nghệ tiền bối, các ngươi sau lưng rốt cuộc là ai ở mưu đồ đây hết thảy Mục đích của hắn cũng hẳn là cái kia phần vĩnh Hằng A. Không biết chúng ta tầm đó, có hay không hợp tác khả năng. Sở dĩ nói như vậy, là vì Tôn Ngộ không cân nhắc đến bắt giới lao xa mấy người bọn hắn người tình huống. Nếu như người kia có thể thông qua các loại thủ đoạn tăng cường bắt giới lao xa tiểu bạch long thậm chí sư phụ thực lực. Cái kia ở sư phụ trên người của bọn hắn di chuyển một ít tay chân chắc hẳn cũng không khó. 12 tổ vu hay cái kia người sau lưng đồng lóa, cho nên nếu như mình cùng 12 tổ vu nổi lên xung đột, cũng rất khả năng nguy cơ sư phụ đám người. Tôn ngộ không không sợ mạo hiểm, nhưng là nếu như mạo hiểm cái giá lớn hay sư phụ sư đệ bọn hắn. Cái kia tôn ngộ không muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. A à, à, thế thiên đại thánh tôn ngộ không? Nếu là lúc trước, ta rất thích ý cùng người hợp tác, nhưng là hiện tại, đã không thể nào. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, vậy cũng không phải thật không có khả năng. Tôn ngộ không sau khi nghe xong, lông mẩy nhướng lên nói, điều kiện gì, nói đến nhìn xem. Hậu nghệ cười cười nói, nếu như ngươi đem trư bát giới giao cho ta, chúng ta đây có thể hợp tác. Ngươi có thể hỏi ra vừa rồi vấn đề, đã nói lên ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. nha của chúng ta đại nhân cường đại, ngươi có lẽ cũng biết một chút. Tôn ngộ không nghe xong, lập tức liền cười hắc hắc. Hắc, quả nhiên. Xem ra ngươi đối với hàng Nga, còn chưa hết hy vọng, ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia hàng Nga đã gả cho nhà ta bắt giới. Tuy nhiên vừa rồi cùng hậu nghệ đối thoại rất đơn giản, bất quá tôn ngộ không đã tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận biết suy đoán của mình. Nhìn hậu nghệ dần dần vặn vẻo mặt, tôn ngộ không thầm nghĩ, sự tình chính là như vậy, không sai. 12 tổ vu hay chịu bọn hắn trong miệng cái vị kia đại nhân không chế. Nói cách khác vị đại nhân kia chính là thao túng hết thẻ phía sau màn độc thủ. Lúc trước bàn cổ giới biến cố, bị ô nhiễm thiên đạo, xa xa vượt qua mọi người thực lực đẳng cấp hàng Nga. Bàn cổ giới cuối cùng một trận chiến thời điểm đột nhiên xuất hiện Khương Tử Nha Lý Tịnh đám người, có lẽ đều cùng vị đại nhân kia có quan hệ. Tại chính mình sau khi chết đi vào hoàng tuyển thế giới, vị đại nhân kia ảnh hưởng nhưng chưa tiếu mất. Hơn nữa Lao Sa đột nhiên biến mất cùng đột nhiên xuất hiện, cũng có thể hay vị đại nhân kia làm. Kể cả cho bát giới chi thủy số 8 chân giới thiên bi. Chứ lần đó, ra. Vị đại nhân kia còn dùng thủ đoạn nào đó để cho thông thiên giáo chủ đã chiếm được 12 tổ vũ do đó âm thầm điều khiển thông thiên giáo chủ đi vào tuần thiên giới. Đây hết thể tất cả đều là vị đại nhân kia ra tay đoạn, về phần tại sao, trước kia tôn ngộ không còn muốn không rõ, nhưng là hiện tại sẽ hiểu. Lao Sa đã chiếm được trí thủy số 8 chân giới thiên bi, thực lực bảo tăng. Thông thiên giáo chủ phần hỏa số 9 cuối cùng cũng rơi vào bát giới trong tay. Kỳ thật thông thiên giáo chủ chính là một cái bi kịch. Sự hiện hữu của nó ý nghĩa bất quá là vì đem phần hỏa số 9 đưa đến trừ bát giới trong tay, sau đó đem 12 tổ vu đưa cho tôn ngộ không, 12 tổ vu ở trình độ nhất định bên trên bảo vệ tôn ngộ không, nhưng càng lớn mục đích hẳn là giám thị tôn ngộ không nhất cử nhất động. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì về sau tôn ngộ không tất cả mọi cử động ở người khác trong lòng bàn tay giống nhau, cũng tỉ như ở Phật liền tịnh thổ, cũng tỉ như ở hồng hoang cổ giới. Không chỉ có như thế. Còn có càng nhiều chuyện hơn cũng bởi vì này vị đại nhân xuất hiện mà trở nên thuận lý thành trương. Phật Liên Tịnh Tổ như Lai tồn tại cùng xuất hiện, cũng là vị đại nhân kia vì để cho Tôn Ngộ Không chú ý tới vẻ linh trùng tồn tại mà cố ý xếp đặt thiết kế. Tôn Ngộ Không cũng là bởi vì đã được biết đến vệ linh trùng sự tình, mới có thể dâng lên tiến vào vẫn lạc chi mộ ý niệm trong đầu. Còn có, Đường Tam Tạng độ hóa hoa đột nhiên tiến hóa, bắt giới hồng liên hỏa thể tăng cường, tiểu bạch long thuộc tính chuyển đổi, cũng đều là vị đại nhân kia làm chuyện tốt. Có thể nghĩ, sư phụ sư đệ ba người, có lẽ đã đã trở thành vị đại nhân kia trong tay cường đại sức chiến đấu, thậm chí rất có thể bốn người bọn họ đã tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Tuy nhiên không biết vì cái gì sư phụ cùng sư đệ bọn hắn sẽ bị vị kia phía sau màn đại nhân nhìn chằm chằm vào, nhưng là ở đủ loại dấu hiệu xem ra, cái này đã căn bản là xác định không thể nghi ngờ được rồi. Cho nên, bây giờ tổ vụ, đối với tôn nộ không mà nói là địch nhân không thể nghi ngờ, nhưng là đang không có xác nhận sư phụ sư đệ an nguy lúc trước thực sự không thể đơn giản khai chiến. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên tiến lên một bước, ở tôn ngộ không bên thai, nhẹ nhàng nói vài câu. Tôn ngộ không nghe xong sướng sở, cho đã mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lại nhìn một chút cùng xích quân đám người đứng chung một chỗ tử lăng, ở đã chiếm được tử lăng đáp lại về sau, tôn ngộ không tuy nhiên vẫn còn có chút không thể tin được bất quá cũng đành phải tin. Vài bước đi đến Diễm Thần sau lưng, đồng dạng ở Diễm Thần bên thai thì thầm, Diễm thần phản ứng. Cùng Tôn Ngộ Không cơ bản giống nhau. Ừ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, một ít một chút thủ đoạn không đủ xem. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, cái con kia con heo thúi ta nhất định sẽ tìm được hắn sau đó để cho hắn nếm thử cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Mặt khác, xích quân những người này, ta cũng sẽ toàn bộ tiêu diệt. Ảnh hưởng đại nhân kế hoạch, cũng đã phạm vào tử tội. Cho nên, Tuần Thiên, thế nào, có muốn hay không cùng chúng ta liên thủ? Chỉ có chúng ta liên thủ, tiêu diệt xích quân, dễ dàng hầu nghệ phía trước mà nói là đúng tôn ngộ không nói, rồi sau đó nửa bộ phận thì là cùng chấp pháp giả trong tay Tuần Thiên Giả nói. Lúc này Tuần Thiên Giả đã khôi phục rất nhiều, linh lực cũng khôi phục 4 tới năm thành, thương thế cũng cơ bản ổn định. Tuy nhiên chấp pháp giả 9 người bên trong, cũng không có như Mệnh Kỳ Lân hoặc là Diệp Tử như vậy đặc biệt trị hết hình, nhưng là đừng quên chấp pháp giả bản thể chính là linh giò đan, bọn hắn 9 người có thể nói tất cả đều là cường đại trị hết hệ cường giả. Hừ, liên thủ, cũng không phải không thể Bất quá có phải hay không các người muốn xuất ra một ít thành ý? Các người đối với ta mà nói, đồng dạng là địch nhân. Hậu nghệ rõ ràng liệu đến Tuần Thiên Giả sẽ nói như vậy, cười cười nói, không biết Tuần Thiên Giả đại nhân, nếu muốn chúng ta xuất ra cái dạng gì thành ý mới có thể đồng ý liên thủ đây này. Chúng ta tuy nhiên cũng là địch nhân, nhưng dù sao không có gì thâm cựu đại hận. Tuần Thiên Giả quay đầu nhìn thoáng qua tử lăng, trong ánh mắt hiện lên một kia kỳ lạ hào quang, sau đó quay đầu nhìn Hậu nghệ nói, ta cũng cần biết rõ. Các ngươi người sau lưng, rốt cuộc là ai? Bởi vì ta phải biết mình liên thủ, là người nào? Hậu nghệ lúc này đây không trả lời. Ngay, mà là nghiêng người cùng bên người hình thiên thấp giọng nói mấy thứ gì đó. Sau đó, hậu nghệ mới đúng tuần thiên giả nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chóng cùng tuần thiên giả nói một ít gì, chỉ có điều thanh ẩm kia hay trực tiếp xuất hiện ở tuần thiên giả trong đầu. Ở đây người còn lại, ai cũng không có nghe thấy. Hậu nghệ nói xong, tuần thiên giả đã là trường lớn hai mắt. Hiện nhiên so chứng kiến diễm thần phục sinh còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho tuần thiên giả như thế nào tốc trí đam hưu, như thế nào mưu đổ như thế nào tính toán, cũng tuyệt đối thật không ngờ, đám người kia người sau lưng, dĩ nhiên là hắn, hắn lại vẫn không chết, cái này đã có chút vượt ra khỏi tuần thiên giả tiếp nhận phạm vi. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, người kia không chết mà nói, hiện tại nên cỡ nào cường đại, hơn nữa, hắn lại là làm sao sống được. Lúc này đây tuần thiên giả thật là chấn kinh rồi. Thế cho nên Thẩm Phán Giả liên tục tiêu hắn vài âm thanh Tuần Thiên Giả cũng không có kịp phản ứng. Chợn vẹn đã qua nửa hướng, Tuần Thiên Giả mới rốt cục đang khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. "Lão đại, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên không để cho cùng Chiến Giả nói xong?" Tuần Thiên Giả liền khoát tay ý bảo Cuồng Chiến Giả đừng nói. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng các ngươi liên thủ đã diệt xích Quân, nhưng là cái kia Tôn Ngộ không làm sao bây giờ? Tôn Ngộ không cùng cái kia Diễm Thần vẫn không thể giết. Hiện tại có phải hay không có thể động thủ. Sau đó, hậu nghệ cùng tuần thiên giả đồng thời ra lệnh một tiếng, chấp pháp giả 8 người cùng tổ vũ 17 người đồng thời hướng về sích quân cùng tôn ngộ không vào tới. Tử lăng chứng kiến xông lại hai nhóm người, cũng không yếu thế đồng thời hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu, theo kế hoạch tiến hành. Sau đó, cũng dẫn đầu sích quân cùng thương lan thủy giới người, xông tới. Ngay tại 3 đợt đội ngũ muốn tiếp xúc do đó buộc phát một hồi so với trước càng thêm chiến đấu kịch liệt thời điểm, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình mô mộ tả một hữu tử lăng cùng Tuần Thiên giả, hậu nghệ tràn đầy tức giận nói, Tuần Thiên, ngươi làm gì, không phải liên thủ tiêu diệt xích quân lư. Hắc hắc, không có ý tứ, trước đây, ta đã cùng tử lang liên thủ. chương 724, thầy cho gặp lại. Cái này là một cái rất kỳ quái hiện tượng, cũng tỉ như có hai cái quan hệ rất phức tạp hai người ở đánh nhau, hai người thực lực không kém bao nhiêu đánh cả buổi cũng không phân thắng bại, đúng lúc này lại đi ra một cái lạ lẫm người thứ ba. Đối với hai người mà nói cái này, người thứ ba thực lực rất mạnh, vượt ra khỏi bọn hắn bất cứ người nào, cho nên lúc này thời điểm lớn nhất khả năng chính là lúc trước đánh nhau hai người liên thủ trước cạn hạ gục cái này bên thứ ba về sau, lại tiếp tục đánh. Hiện tại chính là như vậy tình huống, ở hậu nghệ cùng tuần thiên giả nói liên thủ lúc trước, Tử Lăng cũng đã cùng tuần thiên giả đã đạt thành hiệp nghị. Diễn huyên nói cho Tôn Ngộ không, hơn nữa Tôn Ngộ không lại nói cho Diễm Thần, chính là chỗ này sự kiện. Tử Lăng cùng tuần thiên giả. Nhưng thật ra là sư huynh đệ, tử lăng chính là tuần thiên giả sư huynh. Thân là sích quân thủ lĩnh, khai tịch giả dưới cờ đệ nhất cường giả, tử lăng từ lúc vừa lộ ra cao chốt vót thời điểm đã bị khai tịch giả thu làm quan môn đệ tử. Mà ở chín khối linh dược đan hóa thành hình người về sau, bởi vì tuần thiên giả tư chất tuyệt hảo cũng bị khai tịch giả thu làm đệ tử. Chỉ có điều cái này một đôi sư huynh đệ rất nhanh ngay tại thượng cổ đánh một trận xong, quyết liệt cũng chính là loại này cũng địch cũng bạn quan hệ mới khiến cho Sích Quân cùng chấp pháp giả liên thủ đã trở thành khả năng. Không có người trả lời hậu nghệ giận dữ mắng ngỏ, Tử Lăng cùng Tuần Thiên giả hai người thân hình đồng thời bắt đầu chuyển động, hai người thân ảnh lập tức trùng hợp lại lần nữa tách ra, lập tức, hậu nghệ cũng cảm giác được chính mình không gian xung quanh trở nên trầm trọng, liền phảng phất chính mình lập tức rơi vào tràn đầy vũng bùn vũng bùn chính giữa. Loại này mặt trái trạng thái, dĩ nhiên là là Tuần Thiên giả ra tay đoạn, cũng liền ở đồng thời Tử lăng co lên cánh tay phải, đồng thời quát khẽ nói, bà ấn, thất trọng.